Tô Cẩm Ca vẻ mặt đưa đám thu hồi mồm to lò, trở lại đại điện trung phát hiện Tần Vân Khiêm còn đang chuyên tâm đẩy diễn, liền lại lui trở lại phòng luyện khí. Đem những cái đó vỏ chai đem ra. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chuyến này không tránh được muốn đi tranh dạ Quang Hải. Tô Cẩm Ca liền nghĩ luyện chế một con có thể ở thủy thượng hành xử cũng có thể phi hành thuyền nhỏ. Hơn phân nửa tháng qua đi, Tô Cẩm Ca nhìn trong tay kia tạo hình đơn giản thuyền nhỏ, trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình. Con hào luyện chế pháp khí kỳ xấu vô cùng này, một tinh chất đặc biệt là bất truyền nhiễm. Tuy rằng này chỉ thuyền nhỏ bộ dáng không thế nào xuất sắc, nhưng cũng không tính xấu. Đại điện bên trong Tần Vân Khiêm còn tại chuyên tâm đại diễn, Tô Cẩm Ca chán đến chết, liền khoanh chân tu luyện lên. Lại là hơn phân nửa tháng qua đi, Tần Vân Khiêm rốt cuộc ngẩng đầu, khỏe môi cong lên đẹp độ cung. Đối với một cái si mê trận pháp tu sĩ tới nói, thân ở một chỗ huyền diệu trận pháp trung đã là một loại cơ duyên. Mà đối với một cái trận pháp thiên tài, chữa trị pháp trận, phá giải pháp trận càng là một cái khả ngộ bất khả cầu học tập cơ hội. mười mấy năm trước hắn từng được đến một bộ thượng cổ trận pháp tàn quyển, kết hợp đối này cổ trận mấy tháng nghiên cứu, làm hắn rất có hoài thích. hắn không có vội vã mở ra xuất khẩu, mà là đi đến đại điện ở giữa, túi người mang lên một cái loại nhỏ trận pháp. một lát sau trong điện linh khí một trận kích động, đại điện trung ương trên mặt đất lộ ra một cái trượng hứa khoan ám cách, ám cách trung bày một con bích ngọc ngâm tròn, mặt trên có khắc phức tạp hoa văn. Đông Nam Tây Bắc tứ phía phân biệt khảm một kiện bảo vật. Tô Cẩm Ca cảm nhận được linh khí kích động, mở mắt ra tới. Tần Vân Khiêm nhìn kêu bốn kiện bảo vật, do dự một lát dối tay cầm lấy trong đó hai kiện, thu hảo, chúng ta đi thôi. Tô Cẩm Ca đứng dậy, không hề ý kiến cầm lấy còn thừa hai dạng. Phá trận việc nàng không có xuất lực, cho nên đối với Tần Vân Khiêm trước chọn hành vi, nàng không hề ý kiến. Nhưng nếu là không có nàng, Tần Vân Khiêm nói không chừng còn ở hảo cảnh trung chấm luân. Cho nên cầm lấy đồ vật tới tay nàng cũng chút nào không mềm. Tô Cẩm Ca lấy này hai dạng giống nhau là viên màu đen hạt châu, giống nhau là cái 24 cánh đồng thau hoa sen đỉnh. Thấy Tô Cẩm Ca đem đồ vật thu hảo, Tân Vân Khiêm liền động thủ phá trận. Nửa ngày sau, đại điện cung đỉnh mở rộng ra, vô số lưu xa theo ven chút xuống mà xuống, chỉ dư đại điện ở giữa một chút khe hở. Hai người bay nhanh ngự khí mà thượng, mấy tức lúc sau liền đã đứng ở hoang mạc bầu trời đêm bên trong. Nhìn phía dưới cung điện dấu vết dần dần bị lưu xa vùi lấp, mất đi cuối cùng một chút tung tích. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên cảm ứng được một cổ lửa giận. Không biết Tô Thanh Tuyết đây là lại gặp chuyện gì. Tô Cẩm Ca không nói gì, theo cảm ứng hướng tây bay đi. Thần Vân Khiêm cũng là không nói gì, tiến lặng mà đuổi kịp. Hai tháng sau, Tô Cẩm Ca cảm giác được trong lòng cái loại này lôi kéo cảm dần dần biến rõ ràng. Chẳng lẽ cốt truyện có điều thay đổi, Tô Thanh Tuyết cũng không có ở Dạ Quang Hải lâu đãi, mà là bắt đầu hướng đông phản. Tô Cẩm Ca không khỏi nhìn Tần Vân khiêm liếc mắt một cái, nếu là như vậy ra hỏa này vẫn là có hy vọng đi. Như thế nào? Cảm ứng biến rõ ràng, ở chính phương Tây. Nửa tháng thời gian trôi qua, một tòa thôn trang bộ dáng kiến trúc đàn tiến vào đến bọn họ tầm nhìn bên trong. Cảm nhận được kia mãnh liệt lôi kéo cảm, Tô Cẩm Ca nhanh hơn phi hành tốc độ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi tới cái kia thôn trang nhập khẩu. Nơi này chính là giao hội nơi, nhân ma yêu hôn cư ở bên nhau, nhưng thật ra đều tưởng ăn không có việc gì. Tô Cẩm Ca vừa rơi xuống đất liền thấy được cửa thôn cái kia tiểu thực sạp Sạp thượng bán đồ ăn nhìn qua mê người ngon miệng thật sự, bộ dáng là chưa bao giờ gặp qua. Tô Cẩm Ca chân không ngừng sai xử đi qua. Quan chủ là một người khuôn mặt xấu xí nhân tu lão giả, một khuôn mặt hơn phân nửa là mang theo sẹo. Nhìn thấy Tô Cẩm Ca lại đây, cười ha hả nói, tiểu cô nương muốn một chén trăm nhân đậu sao, ba linh trâu một chén không mặc cả. Trăm nhân đậu? Dùng tây đậu làm sao? Tô Cẩm Ca cảm thấy hứng thú. Lại còn có tìm người nhiệm vụ, không hảo ngồi xuống ăn uống thỏa thích, liền lấy ra một cái tiểu cái bình nói, chứa đầy cái này cái bình muốn mấy chén. Lao giả sử sốt, tiện đà vô cùng cao hứng trăng lên. Nhân tu ăn uống chi dục không nặng, tại đây Linh Thạch thiếu thốn địa phương, cơ hồ không ai nguyện ý tiêu phí Linh Thạch tới ăn cái gì. Hắn này sạp chỉ có chút yêu tu cùng ma tu ngẫu nhiên sẽ thăm một chút. Nay tiểu cô nương muốn lượng cũng là hắn ngày thường 2 tháng doanh số. Nhìn thấy Lao giả biểu tình. Lại chú ý tới có vài đạo thần thức dừng ở trên người mình, tô cẩm ca đốn rắc không tốt. Lập tức giả dạng làm thập phần bùn xỉn bộ dáng rối đầu nhìn lao giả cái muỗng, lao tiền bối, ngươi nhưng đến trang tràn đầy. Ta muốn nhiều như vậy, cho ta tiện nghi chút ta, Hảo hảo, tổng cộng 26 chén, liền tính ngươi 25 chén, tổng cộng 750 linh châu. 700 linh châu bái, Này, lão giả hơi hơi nhăn lại mày, tuy rằng mệt gần ba chén, nhưng là bán đi thật nhiều. Cho nên một lát sau vẫn là do dự mà đồng ý, hảo đi. Một trăm linh châu tương đương một khối hạ phẩm linh thạch, tô cẩm ca linh thạch bò lớn, giờ phút này lại cố ý lấy ra làm tông môn nhiệm vụ đoạt được linh châu. Trung quanh chú ý nàng người xem nàng lấy ra 500 viên linh châu hai khối hạ phẩm linh thạch còn một bộ lưu luyến bộ dáng, liền đều rút về ánh mắt. Tuy là như thế, tô cẩm ca cũng không dám nhiều đãi, lập tức cùng Tần Vân Khiêm truyền âm nói, xin lỗi, giống như trọc phiền thoái, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Thần vân khiêm ân một tiếng, liền đi theo nàng hướng phương Tây đi đến. May mà một đường phía trên cũng không có người theo đuôi, hai người thuận lợi ra thôn. Thôn phía Tây cũng là một mảnh hoa mạc, chỉ là độ ấm so với thôn đông hơi chút thấp một ít. Hai người đang muốn giá khởi pháp khí, liền nghe phía sau gầm lên giận dữ, ngươi là giúp hoàng lục người kia tu. Tô Cẩm Ca quay đầu lại, chỉ thấy một con hình thể thật lớn gà cảnh chính trợn một cổ mao căm tức nhìn nàng. Cảm nhận được cùng loại kim đan tu sĩ khí thế, Tô Cẩm Ca cả kinh. Này thế nhưng là cái ngũ gia yêu tu. Cái kia Hoàng Lục sự tình đã sớm bị nàng quên tới rồi cái, như thế nào cũng không nghĩ tới hiện giờ sẽ có một cái ngũ gia yêu tu bởi vì Hoàng Lục tới tìm nàng phiền toái. Đại gia cảnh ánh mắt hết sức tức giận, cánh một trương vô số lông chim lợi kiếm giống nhau hướng nàng phóng tới. Tô Cẩm Ca muốn triệu ra ngàn ti tiêu, ngai hà trên người tựa đè ép một tòa núi lớn giống nhau, trầm trọng làm không ra bất luận cái gì động tác. Linh lực cũng không chịu khống chế, bị một cổ vô hình lực lượng áp chế. Liên ở tô cẩm ca cho rằng mạng nhỏ xong rồi thời điểm, một đồ tuyết sắc mặt tưởng xuất hiện ở trước mắt, tiếp theo thân thể bị đưa tới giữa không chung. Không chờ nàng thấy rõ là tình huống như thế nào, kia cổ áp lực cực lớn lại đè ép xuống dưới, đem nàng gắt gao ấn ở cắt vòng chung. Mặt chấm đất tư vị thật sự không mi diệu, tô cẩm ca nỗ lực ngẩn đầu hộp ra một ngụm hạt cát. Kia cổ áp lực vừa chậm, tô cẩm ca liền tưởng thừa cơ phiên đứng dậy. Lúc này mới phát hiện, thần vân khiêm chính ghé vào nàng trên lưng Nguyệt Bạch Pháp bảo đã bị huyết nhiễm hồng hơn phân nửa. Đại gia cảnh thập phần khinh thường đứng ở cách đó không xa, thái, người nọ tu. Không chuyện của ngươi, mau cút khai. Tần Vân Khiêm cố gắng chi khởi thân thể, không nói gì, cũng không có thối lui ý tứ. Tô Cẩm ca giờ phút này phản ứng lại đây, rõ ràng vừa mới là Tần Vân Khiêm cứu nàng. Chỉ là đối thượng ngũ gia yêu tu, chính là 10 cái nàng hơn nữa 10 cái cái Tần Vân Khiêm chỉ sợ cũng không đủ xem. Tân Thất ca, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đi nhanh đi, hướng tây đi tìm tứ tỷ tỷ. Tần Vân Khiêm vẫn cứ không nói gì, một đóa thật lớn hoa sen từ hắn trong cơ thể dâng lên, trong thời gian ngắn cắt vàng phía trên kết da thật dày băng xương, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Đại ga cảnh cảm nhận được này trong nháy mắt độ ấm, lạnh đến tựa hồ toàn thân máu đều phải động lại giống nhau, không khỏi tức giận càng tăng lên, tìm chết. Rốt cuộc này chợt tới băng hàn làm nó động tác có một chút cứng quỏng, thân hình trệ sáp. Chính là điểm này điểm trệ xác cho tô cẩm ca cơ hội. Hát thủy phi điệp đầy trời mà vũ nhằm phía đại gà cảnh. Đại gà cảnh hừ một tiếng, cánh vung lên hát thủy liền ngược hướng tô cẩm ca hai người đánh tới. Tân vân khiêm phản ánh kỳ mau, phất tay một đạo linh quang đánh ra. Những cái đó hát thủy con bướm liền hóa thành băng điệp sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Tô cẩm ca từ lúc bắt đầu liền không có để ý tới những cái đó con bướm, mà là thi triển lưu vân bước lấy chính mình nhanh nhất tốc độ nhảy tới đại gà cảnh phía sau. Nàng trương kỳ tập luyện nuốt nạp nhật nguyệt tịnh tinh hoa chi thuật. Thân thể luyện chuyển nhẹ nhàng độ cùng lực lượng tuyệt phi giống nhau chút cơ kỳ tu sĩ có thể so. Liên ở đại gà cảnh kinh ngạc nàng tốc độ là lúc tô cẩm ca đã chặt chẽ mà bắt được nó cái đuôi. Dùng một chút lực, theo máu tươi vẩy ra, năm màu lông đuôi bay lẩy trời. Đại gà cảnh giận đề một tiếng, tô cẩm ca tức khắc bị thanh âm kia trung uy lực các đảo. Mắt nhìn đại gà cảnh miệng liền phải mổ đến trên đầu mình, một đoàn băng tuyết linh quang ở đại gà cảnh phía sau nổ tung. Lúc này đây nó nửa người lông chim đều bị tức đi. Đại gia Cảnh xấu hổ và giận dữ tức giận ném xuống Tô Cẩm Ca, ngược lại công hướng về phía Tần Vân Khiêm. Tần Vân Khiêm không có cùng nó đối chiến, xoay người lấy chính mình nhanh nhất tốc độ về phía sau bỏ chạy đi. Đại gà Cảnh tự nhiên không chịu buông tha hắn, giận đề đuổi theo. Mười tức sau, Tần Vân Khiêm cùng đại gà Cảnh cùng nhau mất đi thân ảnh. Tô Cẩm Ca hộc ra trong miệng huyết, đứng dậy, mở mịt nhìn bọn họ biến mất địa phương. Một lát sau Tần Vân Khiêm lại xuất hiện. Hắn một thân áo bảo trắng cơ hồ nhìn không ra màu gốc. Trên mặt cũng nhiều ra vài đạo vết máu. Đây là bị gà cấp cào. Tần Vân Khiêm lại một chút không thèm để ý chính mình hình tượng, vừa xuất hiện liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mồm to thở hồn hển. Tô Cẩm Ca liên tiếp ném mấy cái hồi xuân thuật cho hắn, sau đó lại ném cho chính mình mấy cái. Kia chỉ gà bị ngươi vây tiến trận. Tân Vân Khiêm không có trả lời nàng, ngược lại cười nói, rút nó mau kích đi nó lý trí, mệt người nghĩ ra. Nguy cơ giải trừ, Tô Cẩm Ca thân thể mềm nhũn cũng thuận thế nằm đổ trên bờ cát. Dùng trận pháp đối phó yêu tu, vẫn là tần thất ca càng cao một bậc. Tô cẩm ca cô y chọc giận đại gà cảnh, chỉ mong nó nổi giận dưới không hề dùng Mỹ áp, mà là y đi theo động vật bản tính công kích, như vậy nàng cùng tần vân khiêm mới có một đường sinh cơ. Vạn hạnh, nàng áp đúng rồi. Mà tần vân khiêm tắc chưa từng có thử qua như vậy đâu pháp. Hai người nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng, không khỏi nhìn nhau cười ha hả. Cười một hồi, tô cẩm ca cảm thấy trong lòng kia cổ lôi kéo cảm trận cường thịnh lên. Chương 61 lại phụng bạn cũ. Tô Cẩm Ca ngồi dậy, hướng phương Tây nhìn lại, quả nhiên thấy Tô Thanh Tuyết cùng Mộ Dung Trùng thân ảnh. Tô Thanh Tuyết đi vào hai người trước mặt, phát hiện Tần Vân Khiêm quanh thân linh khí, thần sắc kinh ngạc thả vui mừng, "Tần Sư Minh, chúc mừng." Tần Vân Khiêm ngồi dậy, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nàng, đa tạ. Tô Thanh Tuyết ánh mắt ở Tần Vân Khiêm cùng Tô Cẩm Ca trên người nhìn quét một phen, trong lòng một trận thoải mái. Huyết mạch lôi kéo bàn còn ở Tô Cẩm Ca trên người nàng mẫn cảm cảm thụ tô thanh tuyết này cổ thoải mái cảm xúc không khỏi đại quẫn nữ chủ đại nhân ngươi thoải mái cái con khỉ a tô cẩm ca lập tức quay đầu lại đối tần vân khiêm cười nói đa tạ tần thất ca cứu giúp chi ân chúng ta thanh toán xong tần vân khiêm nhún mày cười như không cười nhìn nàng tức là bằng hưu hà tất tính như vậy thanh huấn hổ, ngươi tính sai rồi ta còn thiếu ngươi hai mệnh tô cẩm ca trong mắt một trận chịu chịu người này thông minh kính như đâu choáng váng không thành tần vân khiêm vân đạm phong khinh đứng lên cho chính mình phóng ra một cái tỉnh trần chú. Mộ Dung trùng mẫn cảm nhìn ra tô cẩm ca biểu tình, thầm nghĩ chẳng lẽ là lúc trước lễ vật đưa không đúng chỗ. Như thế nào vị này cô em vợ như là giúp đỡ Tần Vân Khiêm. Tuy nói A Tuyết đã tiếp thu hắn tình ý, nhưng là Tần Vân Khiêm ở A Tuyết trong lòng địa vị vẫn là không dung khinh thường. Mộ Dung trùng rồi dám lên, muốn hay không lại đưa điểm đồ vật lân la làm quen. Cảm nhận được nháy mắt quỷ dị lên không khí, tô cẩm ca cả người đều không tốt. Ai nguyện ý xả tiến này phim cầu hết lúc 8 giờ sớm thoát thân mới là đứng đắn. Chỉ là Tần Vân Khiêm một khắc trước còn vì cứu chính mình mà bị thương, dây tiếp theo chính mình liền rời đi, tựa hồ có điểm không đủ ý tứ. Huống hồ chính mình cũng bị thương, không hảo độc thân rèn luyện, thả nhận nhẫn đi. Giao hội nơi thôn xóm chung không có khách điểm, Tô Thanh Tuyết lúc trước đã ở trong thôn che lại một khu nhà phòng ở bốn người liền an thân nơi này. Nay phòng ở tổng cộng chỉ có hai nơi phòng ngủ, Tô Cẩm Ca liền cùng Tô Thanh Tuyết một gian mà thần vân khiêm liền cùng mộ dung trùng cùng chỗ một gian, ngồi ở đệm hương bồ thượng. tô cẩm ca vô tâm tu luyện, dựa lô thai nghe cách vách động tĩnh. nửa đêm qua đi cư nhiên vẫn là im mắng tình địch gặp mặt cư nhiên như vậy bình tĩnh, thật là không đạo lý. tô cẩm ca hầm hực thu hồi lực chú ý, ngó tô thanh tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng hơi thở an ổn đã tọa tu luyện, trong lòng một trận bội phủ. tô cẩm ca tu luyện một trận, thấy thần sắc bò lên trên cửa sổ, liền tay chân nhẹ nhàng ra cửa tới, ngồi ở trong viện lấy ra kia đàn trăm nhân đầu ăn lên, xa chung mang theo mềm mại vị, nồng đậm không mất ngọt thanh hương vị, làm tô cẩm ca hạnh phúc meo lại mắt. lục muội, tô cẩm ca động tác cứng lại, quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa mộ dung trùng, nay đều kêu lên lục muội, xem ra tần vân khiêm muốn không diễn. mộ dung trùng vung tay lên, một đôi xinh đẹp ngọc linh liền bị một cổ nhu hòa linh lực đưa đến tô cẩm ca trước mặt. lễ gặp mặt, tô cẩm ca không hiểu ra sao, lễ gặp mặt không phải đưa qua sao? Ngẩng đầu thấy mộ dung trùng vẻ mặt khăng khăng, Tô Cẩm Ca liền giơ tay tiếp xuống dưới. Mộ dung trùng thấy nàng nhận lấy, viên mãn trở lại trong phòng. Tô Cẩm Ca còn không có tới kịp đem ngọc Lục Lạc thu hồi tới, liền thấy Tần Vân Khiêm đi ra phòng tới. Ngươi cũng là đến tiến ta lễ vật. Tần Vân Khiêm nhướng mày, nói, nói như vậy này đối Lục Lạc là mộ dung đạo Hưu đưa cho ngươi. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, thu hồi Lục Lạc. Thấy hắn không có đưa chính mình lễ vật ý tứ, liền cúi đầu tiếp tục ăn xong rồi chăm nhân đầu. Tần Vân Khiêm ống tay háo phất một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một đống năm màu lông gà. Tô Cẩm Ca nhận ra, đây là hôm qua hai người chia đều những cái đó. Ngươi lấy cái này đưa ta. Tần Vân Khiêm cười nói, ngươi hiểu lầm, này đó cùng ta vô dụng, ta là tưởng bán cho ngươi thôi. Tô Cẩm Ca khỏe miệng vừa kéo, lại nghe Tần Vân Khiêm tiếp tục nói, ngươi sơ học luyện khí, ứng chính yêu cầu chút tài liệu luyện tập, ngươi muốn nhiều ít linh thạch, tùy ý cấp đi. Tô Cẩm Ca mày một chọn ném một khối hạ phẩm linh thạch cho hắn. Tân Vân khiêm sắc mặt không thay đổi thu lên, sau đó đi tới sân bên kia bắt đầu tập luyện pháp thuật. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn kia đầy đất lông gà, một khối hạ phẩm linh thạch mua một đống ngũ ra yêu thú lông chim. Nói ra đi đồ ngốc đều không tin. Chẳng lẽ vị này chính là cố ý đưa này đó lông gà cho chính mình, lại sợ Tô Thanh Tuyết hiểu lầm, cho nên mới nói muốn bán. Tay chân lênh lẹ thu hồi lông gà, Tô Cẩm Ca tiếp tục vùi đầu hưởng thụ mỹ vị. Kế tiếp nhân tử Tô Cẩm Ca cô ý tránh đi này ba người, đem chính mình nốt ở trong phòng cân nhắc luyện khí. Huyền Hơi thật tôn bút ký chung ghi lại một loại không cần hỏa gen luyện luyện khí phương pháp, nơi này không có địa hỏa, Tô Cẩm Ca liền bắt đầu học tập loại này luyện khí thủ pháp. Vơ vét một chút chính mình đồ vật, Tô Cẩm Ca trong lòng có chủ ý. Ở thương ngô chi giá được đến cá lớn cốt thượng tiệt hạ 10 căn đoàn thứ, mai rữa thành một đám sắc nhọn tiểu cái rồi, ở mặt trên điêu khắc thượng mấy cái tăng mạnh công kích pháp văn. Lại tuyển 10 căn gà cảnh lông chim. Gọt bỏ dư thừa bộ phận chế thành tiêu linh, ở vũ trụ thượng vẽ nghe theo Triệu Hoàn Pháp Văn. Cuối cùng dùng bí pháp đem hai cái bộ kiện khấu hợp đến cùng nhau, một bộ vũ linh tiêu liền hoàn thành. Ám khí Tô Cẩm Ca không ám hiểu, này đó là chuẩn bị đưa cho Tô Thanh Tuyết. Rốt cuộc bởi vì nàng duyên cơ mới được này đó lễ vật. Tô Thanh Tuyết thu được này bộ vũ linh tiêu, không chút nào che lấp biểu hiện ra thích thần sắc. Chế tác này bộ vũ linh tiêu Tô Cẩm Ca dùng gần một tháng thời gian, lúc này chính mình thương sớm đã dưỡng hảo. Tần Vân Khiêm thân thể cũng sắp khôi phục. Tô Cẩm Ca không muốn trộn lẫn tại đây quỷ dị không khí chung, liền đưa ra cáo tử. Tô Thanh Tuyết có chút kinh ngạc, lục mội không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, khó được đi vào cực tây nơi, ta muốn đi du lịch một phen. Tô Thanh Tuyết lấy ra một chi ngọc giản phục chế một phần cho nàng, đây là ta ở dạ quang hải du lịch ghi chú. Tô Cẩm Ca nói thanh tạ thu hồi ngọc giản. Tân Vân Khiêm cùng mộ dung trùng đang ở trong miệng đánh cờ. Tô Cẩm Ca vừa lúc cùng nhau chào từ biệt. Mộ Dung Trùng nói, lục muội một đường cẩn thận. Tân Vân Khiêm nhìn nàng, biểu tình vẫn là một quán ôn hòa, này mấy cái trận bàn ngươi thu phòng thân. Thân ở ngoại vực, vạn sự đều cần nhiều hơn cẩn thận. Tô Cẩm Ca nhìn Tần Vân Khiêm lấy ra trận bàn, một trận vô lực. Tô Thanh Tuyết ở một bên nhìn đâu, ngươi đưa nhiều thế này, trùng loại đầy đủ hết cao dài trận bàn là nháo loại nào. Sợ nàng không hiểu lầm là sao. Mộ Dung Trùng thấy thế. Lập tức lấy ra một phen hàn quang lấp lánh đoạn kiếm, lục mội cầm phòng thân. Liên ở đoạn kiếm rơi vào tô cầm ca trong tay khi, Tần Vân Khiêm trong mắt nổi lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ý cười, như là làm cái gì chuyện xấu thực hiện được giống nhau, lộ ra loại thiếu đánh đắc ý. Cao giai trận bản tuy rằng chân quý, nhưng đối với Tần Vân Khiêm tới nói cơ hồ chính là vô buồn. Mà này đem đoạn kiếm, chỉ cần là dùng tài đã bất phàm. Tính lên là mộ dung trùng suốt hết nhiều. Cái này Tần Vân Khiêm rõ ràng là cố ý Tô Thanh Tuyết cũng phát hiện Tần Vân Khiêm trong mắt kia mạt bay nhanh hiện lên ý cười, không khỏi nào nao. Tần Đại ca cư nhiên còn sẽ làm ra như vậy ấu trĩ sự tình. Có lẽ hắn bản tính chính là như thế, từ trước Linh Căn tổn hại tâm tình không tốt, cho nên mới chưa toát ra tới. Trong viện ba người là như thế nào cái tâm tư Tô Cẩm ca đều không chú ý, nàng vừa đi ra kia tòa tiểu viện, liền cảm thấy liền hô hấp đều phá lệ thoải mái lên. Ở kia cổ quái bầu không khí, thu lễ đều thu khó chịu. Thôn xóm phía tây hoang mạc lại hướng tây chính là Dạ Quang Hải. Tô Cẩm Ca tới Dạ Quang Hải là lúc, đúng là nửa đêm. Mặt biển thượng tinh tinh điểm điểm bích sắc ánh huỳnh quang theo sóng biển phập, phập phồng phồng. Đẹp không sao tả xiết. Tô Cẩm Ca nằm ở trên bờ cát, thích ý thổi gió biển. Thiên tôn, Đan Dương Thiên tôn, ngươi nghe được đến sao? Chuyện gì? Tô Cẩm Ca nhếch lên khỏe miệng, không có việc gì, tâm sự. Cùng ngươi nói chuyện không thể truyền âm, phiền thái khẩn. Trả lời nàng là một trận lặng im. Tô Cẩm ca thổi một lát gió biển, hỏi, kia chỉ đỉnh có thể dùng để luyện khí sao? Có thể. Đan Dương tiên tôn lần này, nhưng thật ra nổi lên lời nói hưng, này đỉnh tên là Thanh Liên Đỉnh, luyện khí cũng có thể luyện đan cũng thành. Hạt châu này là Thủy Linh Châu. Kia tiểu tử cầm đi chính là Nhật Nguyệt Cờ cùng lưỡng nghi kính. Này Thủy Linh Châu có gì dùng sử dụng? Thủy Linh Châu chính là ngũ hành Linh Châu trí nhất, thiên địa chi gian duy này một viên. Đến nỗi có gì sử dụng, ta cũng không biết. Chỉ chỉ có thể dùng nó tới làm mắt trận hoặc là để vào giới tử trong không gian. Đan Dương Tiên Tôn tạm dừng một lát, lại nói, này bốn kiện bảo vật, chỉ có này viên thủy linh châu nhất chân quý. Đan Dương Tiên Tôn nói xong liền không nói chuyện nữa, Tô Cẩm Ca lấy ra kia chỉ hạt châu nghiên cứu một hồi, trừ bỏ cảm thấy thập phần xinh đẹp ở ngoài cũng nghiên cứu không ra cái cái gì, liền đem nó ném về chuối ngọc vòng trung, tiếp tục thổi bay gió biển. Thường thụ đủ rồi mới thong thả ung dung lấy ra thuyền nhỏ, hướng về dạ quang hải chỗ sâu trong tới. Một mặt đi thuyền, một mặt nửa nằm ở thuyền nhỏ chung, có một ngụm không một ngụm suýt linh quả rượu, hứng thú tới liền sướng chi ca. Tô Cẩm Ca tâm tình không phải giống nhau hảo. Như vậy ở trên mặt biển được rồi mấy chục thiên hậu, Tô Cẩm Ca trong tầm mắt liền xuất hiện một khối xác chết trôi. Lúc đó nàng đang ngồi ở thuyền nhỏ chung, nâng má câu cá. Kia xác chết trôi liền theo dòng nước chậm rãi dựa hướng về phía nàng. Ly đến gần chút Tô Cẩm Ca liền nhận thấy được này xác chết trôi trên người mang theo mỏng manh linh lực. Tô Cẩm Ca vung cần câu câu lấy nàng, chậm rãi đem người đánh đổ trước mắt. Đợi cho nàng đem người lộng tới trên thuyền khi, mới phát hiện này vẫn là cái người quen. Có lẽ là bị nước biển phao lâu rồi, nàng nguyên bản quyến rũ côi giật sinh sôi đi năm thành. Tô Cẩm Ca như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở cái này địa phương lấy loại này hình thức tái kiến hoa lộng ảnh. Nàng thương rất nặng, may mà không có thương tổn cập đến gân mạch. Tô Cẩm Ca hồi xuân thuật là không có phí tổn, liền thoải mái hào phóng hướng trên người nàng ném lên. Hoa Lộng Ảnh vừa mở mắt ra thấy chính là Tô Cẩm Ca chống cầm thả câu bóng dáng, nàng kéo ra một cái tươi cười, nhẹ thanh tiếng nói dấu không được sung sướng, "Nha, mấy năm không thấy, Tô muội muội làn da vẫn là tốt như vậy." Tô Cẩm Ca quay đầu, "Hoa tỷ tỷ ngươi đều như vậy, còn có tâm tình chú ý cái này." "Bội phục, bội phục." Vì cái gì vô tâm tình? Ta còn sống, mở mắt ra thấy không phải định nhân. Túi chứa vật linh thạch một khối không thiếu. Tâm tình của ta không thể tốt hơn. Hoa Lộng Ảnh ngồi dậy tứ phía nhìn nhìn, nhịn không được cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Tô Cẩm Ca xem nàng bộ dáng này, phòng đoán trên người nàng định là đã xảy ra chuyện gì, liền không nói chuyện nữa từ nàng phát tiết. Hoa Lộng Ảnh cười đủ rồi, nhìn mặt biển thật lâu sau không nói. Thẳng đến ngày tây trầm, ánh nắng chiều nhiễm hồng đám mây, nàng mới quay đầu nhìn Tô Cẩm Ca vô cùng nghiêm túc nói thanh, đa tạ Tô muội muội ra tay cứu giúp. Hoa tỷ tỷ khách khí. Hoa Lộng Ảnh tâm tình tựa hồ là bình phục. Giờ phút này cầm chỉ tiểu gương ra tới, sửa sang lại chính mình chăng dùng, tô muội muội đây là muốn đi đâu. Không biết, tùy ý du lịch. Đi đến nơi nào tính nơi nào. Dạ quang hải đảo nhỏ vô số, mỗi người có đặc sắc. Tô muội muội lần này du lịch thu hoạch nhất định không nhỏ. Tô cẩm ca gật gật đầu, ta xem du ký thượng cũng là nói như vậy, chỉ là đến bây giờ ta một cái đảo nhỏ cũng không nhìn thấy đâu. Hoa lộng ảnh khỏe miệng vừa kéo, từ hoang mạc đến nơi đây, trung gian ít nhất có 6-7 cái đảo nhỏ. Ngươi một cái cũng không nhìn thấy. Tô Cẩm ca một bộ tập mãi thành thói quen biểu tình, đại khái có đi làm đường. Nay sai quá thái quá, sinh sôi từ mấy cái đảo nhỏ trung gian đi qua lại đây, cũng không phải giống nhau trùng hợp. Hoa Lộng ảnh nghĩ đến đây, bỗng nhiên vui vẻ lên, ném xuống gương nói, xem ra đây là ý trời. Ý trời làm ta gặp được ngươi. Tô muội muội, ngươi giúp tỷ tỷ cái vội. Sự thành sau tỷ tỷ đưa ngươi một đóa thanh tâm hoa. Sự không thành, tỷ tỷ cũng không gọi ngươi tay không. Nói hoa lộng ảnh lấy ra một quyển ra dê quyển sách phóng tới tô cẩm ca trong tay. Tô cẩm ca lược vừa lật xem, phát hiện đây là một quyển y rìa điển. Ngoại thương, nội thương, nối xương tụ gân, không chỗ nào mà không bao lấy. Quyển sách rất mỏng, nhưng là mỗi một tờ bao quát nội dung đều kỳ nhiều. Giao diện thượng chỉ có điều mục, chỉ cần suy nghĩ muốn tìm đọc điều mục thượng đưa vào linh lực, kỹ càng tỉ mỉ nội dung liền sẽ hiện lên trong danh sách từ phía trên. Tô cẩm ca mặc. Vì cái gì hoa lộng ảnh sẽ cảm thấy nàng thích cái này? Bất quá tô cẩm ca đối với hoa lộng ảnh nói thanh tâm hoa nhưng thật ra rất có hứng thú. kia đổ vật tan một đóa đi xuống là có thể trình độ nhất định chống đỡ kết anh khi tâm ma. Hoa tỷ tỷ không ngại trước nói nói là chuyện gì? chương 62 vạn hoa thơm ra. Dạ quang trong biển có một tòa bốn mùa đều nở khắp hoa tươi đảo nhỏ, tên là vạn hương đảo. Trên đảo toàn bộ đều là nữ tu, như nữ nhi quốc giống nhau. Trên đảo nữ tử nếu tưởng sinh sản hậu đại liền muốn ra đảo du lịch, hoài thai lúc sau lại hồi đảo sinh sản. Kỳ lạ chính là, trên đảo nữ tử sinh hạ nhất định là nữ anh, ngàn vạn năm qua còn chưa bao giờ từng có nam anh ở trên đảo xuất thế. Đảo chủ chi vị từ hoa ra nhiều thế hệ tương tập. 60 nhiều năm trước, đảo chủ hoa mãn hề lần thứ 2 lâm buồn khi bị bảo muội hoa lá sen ám toán, sinh hạ một nữ hoa mặc tiên sau liền hương tiêu ngọc vẫn. Đảo chủ xưa nay từ hoa ra người mạnh nhất đảm nhiệm. Tiên nhiệm đảo chủ thoái ẩn hoặc ngã xuống, hoa gia liền sẽ khai lôi luận võ tuyển gia hạ nhậm đảo chủ. Năm đó hoa mãn hề vừa chết, hoa lá sen liền thuận Lý Thành Trương trở thành vạn hương đảo đệ nhất cao thủ. Đảo chủ chi vị tự nhiên là của nàng. Hoa lá sen tiếp nhận chức vụ đảo chủ chi vị, cũng trở thành hoa gia gia chủ. Nàng thượng vị sau không lâu, hoa mãn hề hai cái nữ nhi nhật tử liền khổ sở lên. Lúc ấy hoa mãn hề con trai cả nữ mới vừa 12 tuổi nàng giận dỗi ôm chưa đầy một tuổi muội muội cáo thỉnh ra ngoài du lịch, Hoa La Sen tự nhiên đồng ý. Thoát ly vạn hương đảo, tỷ tỷ mới biết được thế đạo gian nan. Muội muội ấu tiểu căn bản chịu không nổi một đường phong xương sốc nảy, không có bao lâu liền chết non. Tỷ tỷ mai táng ấu muội sau, liền bắt đầu một mình lang bản. Thẳng đến hai năm trước, nàng trở lại Dạ Quang Hải, biết được Hoa La Sen luyện công khi tẩu hỏa nhập ma, đã thời gian không nhiều lắm. Hoa gia quảng phát tin tức, triệu hồi du lịch bên ngoài con cháu muốn với hai năm sau khai lôi luận võ tuyển ra đời kế tiếp gia chủ vạn hương đảo tân chủ nhân vì thế nàng đêm tối lên đường buôn hồi vạn hương đảo không nghĩ vừa mới bước lên cố thổ, đã bị vài người người bịt mặt tập kích nếu không phải nàng dùng quy tắc chi thuật giấu giếm được kia mấy người mắt chỉ sợ nàng hiện tại liền thành chân chính xác chết thôi tô cẩm ca minh bạch hoa lộng ảnh nói cái kia tỷ tỷ chính là nàng chính mình hoa tỷ tỷ muốn ta giúp ngươi giết bằng được hoa lộng ảnh thân sắc khó được thương cảm Ta là tưởng thỉnh ngươi giả mạo một chút mặc tiền, ta muốn ở luận võ trên đài lấy về thuộc về ta mâu thân đồ vật. Tô Cẩm Ca nói, trên đảo người tối cao là cái gì tu vi? Ta rời đi nhiều năm không biết này đó. Ngày ấy phục kích ta người đều là trúc cơ trung kỳ, chiếm nhân số thủ thắng thôi. Lần trước là ta đại ý, nếu thanh thế lớn hơn một chút thượng đảo, nàng nhất định không dám như thế xuống tay. Này đi xác thật là có nguy hiểm, ngươi nếu là không nghĩ đáp ứng, tỷ tỷ cũng không bắt buộc, quyển sách này vẫn là đưa với ngươi. Tô cẩm ca nghĩ nghĩ, nói, ta tùy ngươi đi xem, nếu là nổi bật không đối chúng ta lập tức rời đi. Nàng nói chúng ta, mà không phải ta. Hoa lộng ảnh nghe hiểu nàng ý tứ, cười cười nói, thật vất vả nhặt về tới mệnh, ta tự nhiên quý trọng. Mặc tiên lớn lên cái gì bộ dáng. Mặc tiên rời nhà khi còn không đến một tuổi, những người này là nhận không ra. Nói đến này, hoa lộng ảnh hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười chung mang theo một loại che giấu không được bi thương, nàng như vậy nho nhỏ một đoàn, trắng trẻo mềm mại. Ngũ quan cùng ta mâu thân dường như một cái khuôn mâu khắp ra tới, cười rộ lên làm người tâm đều hóa. Tô Cẩm Ca vươn tay, nhẹ nhàng cầm hoa lộng ảnh tay, "Hoa tỷ tỷ." Hoa Lộng ảnh trái lại vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, "Ta không có việc gì." Tô Cẩm Ca lặng im trong chốc lát, mới mở miệng nói, "Hoa tỷ tỷ, nhưng để ý ta dịch dung thành ngài mâu thân bộ dáng." Hoa Lộng ảnh mở ra, "Dịch dung?" Chợt phản ứng lại đây, cười nói, "Tô muội muội có như vậy bản lĩnh, kia tự nhiên là không thể tốt hơn." ta đem ta mẫu thân bộ dáng vẽ ra tới các ngươi. tô cẩm ca khăng khăng muốn biến hóa dung nhan, trừ bỏ là muốn đem nói dối viên thiên y lẻ vô phương ngoại, càng là vì chính mình tương lai thoát thân phương tiện. đến lúc đó mặc kệ sự tình có được hay không, đem khóa nhan một trích, nàng vẫn là có thể nên ngang du lịch. vừa không sẽ cho chính mình mang đến phiền toái, cũng sẽ không cho hoa lộng ảnh lưu lại hậu họa. vì có thể đuổi kịp luận võ lôi, hoa lộng ảnh không dám chỉ hoãn một lát. hai người sửa từ ngự khí phi hành. Hướng về Vạn Hương Đảo một đường rêu dao mà đi. Tô Cẩm Ca bỗng nhiên giác, nhà mình sư phụ về điểm này rêu dao ở hoa lộng ảnh trước mặt còn xem như địa thấp. Thật lớn đoàn hoa phiến tới xuống một đường hoa thơm, bất đồng với kim cương hùng trên người cái loại này hư ảnh, đây là thật thật tại tại các màu hoa thơm. Đoàn hoa phiến thượng chế một con thủy tinh ốc, mơ ảo tiên nhạc từ giữa phát ra, cách vài trăm dặm đều có thể nghe thấy. Tô Cẩm Ca một thân đạm bích sắc tay háo rộng lưu tiên váy, trên trán dán hoa lệ hoa điển. Lua mỏng che mặt ngồi ngay ngắn ở đoàn hoa phiến thượng. Đôi mắt dư quang đảo qua phiến đôi kia chỉ thủy úc, hiện giờ nàng cũng là lên sân khấu tự mang bối cảnh em nhạc người. Hoa lộng ảnh tâm tư không có uổng phí, lúc này đây các nàng bình bình an an tới vạn hương đảo. Xuyên qua hộ đảo kết giới, hoa lộng ảnh cũng không có dừng lại ý tứ, lập tức huy tay háo tràn ra một mảnh phân sương ngủ. Ít khi, trên đảo con bướm toàn bộ bay lại đây. Quay trung quanh ở đoàn hoa phiến trung quanh, càng hiện rêu rao bay một đoạn đường liền thấy phía trước lại đây một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Kia tu sĩ đi vào phụ cận phát hiện là hai gã trúc cơ chung kỳ tu sĩ, không dám chậm chế hành lễ, lúc sau mới nói, không biết hai vị tiền bồi giá lâm không có tử xa tiếp đón. Hiện giờ trên đảo đang có. Không đợi nàng nói xong, hoa lộng ảnh liền ngắt lời nói, ta còn nhận thức ra môn ở đâu, nơi nào liền dùng đến người tới đón tiếp. Kia tu sĩ sứng sốt, hai vị là trên đảo người, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua, không biết hai vị là nhà ai tiên nhiệm đảo chủ hoa mãn hể chi nữ hoa lộng ảnh, hoa mặt tiên, hoa lộng ảnh thanh âm không cao, ngữ điệu cũng là không nhanh không chậm, nhưng nàng nói chuyện thời vận dung linh lực, phạm vi trăm dặm người đều có thể đủ nghe được nàng thanh âm. hoa lộng ảnh nói xong cũng không để ý tới cái kia còn đang ngẩn người tu sĩ, tự cố thúc giục đoàn hoa phiến hướng về hoa gia luận võ lôi bay đi, bởi vì hoa gia gia chủ sẽ trở thành vạn hương đảo chủ nhân, hoa gia luận võ lôi đài liền cao kiến ở hoa phủ trước cửa, để trên đảo các tu sĩ quân chiến. Hoa lộng ảnh cùng Tô Cẩm Ca đã đến lập tức khiến cho một trận xôn xao. Vừa mới hoa lộng ảnh thanh âm bên này cũng nghe tới rồi, nhìn thấy hai người giống như giống như trích tiên buông xuống, đều thấp giọng nghị luận lên. Loại tình huống này là hôm nay tỏa chấn hai vị hoa gia trưởng lao nhất không muốn nhìn đến. Hoa gia hiện giờ còn có ba vị trưởng lão cô cô. Hoa vong tình hàng năm bế quan không ra, trên đảo sự vụ hờ hững. Từ hoa lá sen tẩu hỏa nhập ma sau, đảo sự ra sự đều từ hoa tưởng dung cùng hoa nhiều mị liệu lý. Hôm nay trấn lôi cũng là hai vị này. Hoa nhiều mị nhìn thấy trước mặt trận thế thập phần không mừng, hai người các ngươi tự xưng là tiền nhiệm đảo chủ chi nữ, nhưng có chứng minh. Hoa lộng ảnh sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng vung tay lên, hai chỉ trạm ngọc mâu đơn liền hiện lên trong người trước. Hoa nhiều mị hư nhẹ một tiếng, này mệnh bài chỉ có thân phụ hoa gia huyết mạch đến nhân tài có thể thúc dục Hoa mặc tiên ngươi vì sao không chính mình mang theo mệnh bài. Hoa lộng ảnh đồng dạng hư nhẹ một tiếng, nói Ngươi như thế nào biết ta là hoa lộng ảnh mà không phải hoa mặt tiên? Cô cô rõ ràng nhận được ta, vì sao thiên làm già không biết thái độ? Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức một mảnh ong ong nghị luận tiếng động. Nhìn về phía mấy người này ánh mắt cũng mang lên hỏi ý. Hoa nhiều mị sắc mặt giận dữ vội hiện, vừa muốn nói cái gì đã bị hoa tưởng dung đoạt lấy câu chuyện. Lộng ảnh ngươi rời nhà khi đã không nhỏ, cô cô tự nhiên nhớ rõ ngươi bộ dáng. mặc tiên vì cái gì không chính mình cầm mệnh bài. Hoa lộng ảnh mím môi. Cân áo cấp tốc bay lột lên, đang muốn tung ra khác câu chuyện tách ra vấn đề, liền nghe phía sau tô cẩm ca lạnh lạnh nói, quan ngươi chuyện gì. Hoa nhiều mị vô ăn nói, chỉ có hoa ra nhân tải có thể thúc dục mệnh bài, ngươi không cẩm đã nói lên ngươi không phải hoa ra đến người. Tô cẩm ca lười biếng nhìn nàng một cái, ta lại không ăn qua hoa ra một ngụm cơm, các ngươi tự nhiên cảm thấy ta không phải hoa ra người. Nàng như thế vừa nói, hoa nhiều mị cùng hoa tưởng dung cùng nhau bị nghẹn họng các nàng đã sớm biết hoa mãn hẻ sinh sản khi chúng động, cái loại này tình huống sinh hạ hài tử tuyệt đối sống không quá hai tuổi đi, như thế nào lại sẽ toát ra tới một cái hoa mặt tiên? trước mắt người nhất định giả, nhưng nha đầu này cố tình không nói tiếp, ngược lại đem câu chuyện dẫn tới nơi này, nàng lời vừa ra khỏi miệng dưới đài thanh âm càng tăng lên, những cái đó thanh âm chắn cũng ngăn không được vọt tới các nàng bên hai. sớm nghe nói này nhị tiểu thư rời nhà khi còn không có cai sữa đâu, hiện giờ xem ra chuyện này là thật sự, nha. Không thai sữa đến bên ngoài ăn cái gì nha. Thanh âm này chủ nhân rõ ràng tuổi trẻ, nàng tuổi còn nhỏ cũng không biết năm đó sự, cho nên lòng hiếu kỳ hết sức cường thịnh lên. Không thai sữa hài tử, vì cái gì sẽ rời nhà. Còn có thể vì cái gì. Không thể nói, không thể nói. Thanh âm này chủ nhân nhưng thật ra già nua chút, ngữ khí mang theo chút nạo nghễ. Phản phất biết năm đó sự tình là một kiện cỡ nào cao cao tại thượng sự tình. kia tuổi trẻ thanh âm khinh thường hư nhẹ một tiếng, ngược lại hướng về một bên nói. Ai, ngươi có biết hay không sao lại thế này? Nghe bốn phương tám hướng truyền đến nghị luận thành, tô cẩm ca ở vừa lòng chính mình chế tạo ra tới hiệu quả đồng thời cũng thật sâu hán một cái. Quả nhiên ba nữ nhân một đại diễn, nhóm người này nữ nhân tụ ở bên nhau, kia sống sờ sờ có thể từ một cây lông gà truyền ra một cái thần điểu dáng thế chuyện xưa tới. Còn phải cho này không tồn tại thần điểu ấn tượng rất nhiều yêu hận tình thủ. Hoa nhiều mị cùng hoa tưởng dung sắc mặt vô cùng xuất sắc lên, này nếu là một cái hai người dám loạn nghị luận, diệt sát chính là. Hôm nay dưới đài chính là hơn phân nửa cái đảo người, các nàng tổng không thể toàn diệt trừ. Lúc này, vẫn luôn đứng ở lôi đài trung ương tên kia thanh lệ nữ tử ra tiếng, nếu là trở về luận võ đánh lôi, vậy một bên an toàn đi. Nàng biểu tình thanh lanh kiệt ngạo, nữ khí mang theo một loại thượng vị giả ngạo nghễ. Hoa lộng ảnh lại không muốn nghe nàng, người là Hoa Nguyệt Phỉ. Còn không có lên làm ra chủ đâu, đảo trước chỉ huy khởi người tới. Hoa gia luận võ đài là cái gì quy củ ta còn không có quên. Hoa Nguyệt Phỉ lạnh lùng nói. Nếu không quên nên biết, đánh lôi phải có thứ tự đến trước và sau. Hoa giã rời chính là so ngươi tới trước trên đài. Hoa lộng ảnh lúc này mới cẩn thận đánh giá đứng ở hoa nguyệt phỉ bên cạnh người tên kia cường tráng nữ tu. Hoa gia nữ tử đều là mỹ lệ, này một vị hiển nhiên là cái gì số. Hoa lộng ảnh lúc trước cho rằng nàng là hoa nguyệt phỉ hồi phó, như thế nào cũng chưa đem nàng hướng đánh lôi giả thượng dựa. Chỉ là dưới loại tình huống này lui xuống đi, chính mình khí thế đã bị hoa nguyệt phỉ đè ép đi xuống, không lùi lại không hợp quy củ Liên ở hoa lộng ảnh lưỡng nan hết sức, tô cẩm ca đạp lưu vân bước tư thái nhanh nhẹn rơi xuống hoa dã rời trước mặt, không chờ đối phương làm ra phản ứng, tô cẩm ca duỗi ra tay liền đem nàng bỏ xuống đài đi. mắt nhìn hoa dã rời kia hùng giống nhau thân ảnh từ trên đài bay ra, dưới đài một mảnh kinh hô, bay nhanh lẹt ra một mảnh đất trống. chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang, hoa dã rời té rớt trên mặt đất, bốn phía người rác dưới chân mặt đất tựa hồ đều hơi hơi rung động vài cái. nhìn hoa giã rời này cường tráng chắc địch dáng người. Lại xem xét trên đài tên kia tinh tế như nhược liễu nữ tử, mọi người xem lôi lưng thú đông nhiên càng thêm nồng hậu. Chương 63 luận võ lôi đài. Tô cẩm ca vô vô tay, đối hoa Nguyệt Phỉ nói, hiện tại được rồi đi. Hoa Nguyệt Phỉ luôn luôn thích cùng người đánh lời nói sắc bén, vừa mới một phen lời nói chính là tồn áp đảo hoa lộng ảnh ý tứ, không nghĩ này hoa mặc tiên thế nhưng như thế không theo lý ra bài, này gọi được nàng không biết nên như thế nào phản ứng. Hoa Nguyệt Phỉ rồi dám khó chịu, hoa lộng ảnh lại là xem vui sướng vô cùng trộm chuyên âm tán thưởng nói, vẫn là mội tử có biện pháp. Lợi hại. Tô Cẩm Ca nghe được nàng tán thưởng, rất là xấu hổ. Nàng cũng không có như vậy nhiều tâm cơ, làm như thế chỉ là đơn thuần không nghĩ cùng các nàng đánh lời nói sắc bén. Loại này thời điểm phải học tập sở anh lạc, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Hoa Nguyệt Phỉ Thực mau khôi phục chấn định, đối Tô Cẩm Ca nói, Hoa mặc tiên, vậy ngươi đi trước một bên ngồi đi. Nàng nói lời này khi, Tô Cẩm Ca đã ở hoạt động bước chân, không cần ngươi nhắc nhở Hoa Nguyệt Phỉ lại là một nghẹn, lại không có nói cái gì nữa, ngược lại đem ánh mắt chuyển tới Hoa Lộng Ảnh trên người. Nàng nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, theo mảnh khảnh vòng eo vặn mèo, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng trượt đi ra ngoài. Hoa Lộng Ảnh cũng lập tức động tác lên, nhanh nhẹn kinh hồng, tư thái quyến rũ. Tô Cẩm Ca sững sốt, hai người kia như thế nào đều nhảy lên vũ tới. Nhớ tới Hoa Lộng Ảnh ở ngàn cơ trong trận nhảy qua thanh tâm vũ, trong lòng suy đoán đây là vạn hương đảo độc hữu một loại pháp thuật. Có tâm quan sát bất đắc gì cái gì cũng nhìn không ra tới chỉ là cảm thấy này hai người nhảy rất là đẹp hoa nguyệt phỉ bên cạnh người dần dần xuất hiện vô số hương sương mù luận võ trên đài nở rộ nhiều đóa tường vi hoa thơm đẩy trời hơn người dục cho say tường vi ở trên đài bay nhanh lan tràn chỉ còn lại hoa lộng ảnh dưới chân một mảnh nhỏ địa phương hoa lộng ảnh hơi hơi mỉm cười bên cạnh người xuất hiện mấy chỉ toàn thân trong suốt con bướm con bướm vừa xuất hiện trên đài tường vi thủy triều thối lui thay thế chính là hồng đến chói mắt mạn châu xa hoa Tảng lớn tảng lớn lửa đỏ lan tràn toàn bộ luận võ đài, ngay cả Hoa Nguyệt Phỉ dưới chân cũng sinh đẩy kia yêu dị đóa hoa. Theo lửa đỏ lan tràn, dưới đài người đều cảm thấy một cỗ thật lớn bi thương cảm giác. Thân ở đài trung Hoa Nguyệt Phỉ giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt, kia có mặt khắp nơi bi thương khí thế bảng bạc hướng nàng buôn tập mà đến, rốt cuộc nàng chống cự không được, quỳ dạp xuống kia phiến yêu dị lửa đỏ trung thất thanh khóc giống. Hoa Lộng ảnh dừng động tác, đối Hoa Nguyệt Phỉ đầu đi liếc mắt một cái mị thị, giơ tay thu hồi con bướm. Theo nàng vũ bộ đình chỉ, trên đài mạn châu xa hoa nháy mắt hóa thành tinh tinh điểm điểm linh quang tiêu tán mà đi chỉ để lại một cổ nhàn nhạt bi thương hoa nguyệt phỉ bị thua nàng đứng lên gắt gao nhìn thẳng hoa lộng ảnh yêu tả chi thuật hoa lộng ảnh che miệng mà cười ta dùng chính là hoa hảo thuật ngươi dùng cũng là hoa hảo thuật ta là yêu tả vậy ngươi là cái gì truyền xuống hoa ảo thuật tổ tiên lại thành cái gì hoa nguyệt phỉ ngươi đây là ở vũ mắng tổ tiên sao nguyệt phỉ bị hoa ảo thuật ảnh hưởng còn không có tỉnh táo lại Các người mau đem nàng đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Ra tiếng chính là Hoa Tử Dung, nàng ý bảo vài tên thiếu nữ đem Hoa Nguyệt Phỉ đỡ xuống đài sau mới chuyển đối Hoa Lộng Ảnh nói, luận võ trên đài điểm đến tức ngăn. Tiếp tục đi. Nàng lời này rõ ràng là đem Hoa Nguyệt Phỉ nói lỡ cử chỉ đẩy đến Hoa Lộng Ảnh trên người, thuận tiện còn cho nàng khấu thượng một cái ra tay quá nặng sai lầm. Hoa Lộng Ảnh cũng không giận giận, chỉ là nhàn nhạt cười, ta nếu sớm biết Hoa Nguyệt Phỉ chỉ có điểm này bản lĩnh, tự nhiên sẽ khống chế được lực đạo. Hoa Nguyệt Phỉ thấy nàng luôn ngữ chi gian rõ ràng là ám chỉ chính mình không bản lĩnh, khí đầy mặt màu đỏ đậm, lại không lại không hảo lên tiếng nữa đang nói cái gì. Liền đem ánh mắt đầu tới rồi chính đỡ chính mình cánh tay phải thiếu nữ trên người. Kia thiếu nữ gật đầu một cái, liền phi thân nhảy đến trên đài. Hoa Tích Nhan công lôi. Hoa Lộc Ảnh nhìn nhìn nàng, cười khúc khích, tỷ tỷ không thành muội muội thượng sao? Hoa Tích Nhan cười nói, đợi lát nữa đại tỷ tỷ bị thua cũng có thể làm ngươi muội muội đi lên. Hoa Lộng Ảnh không để bụng một cái xoay người bắt đầu rồi vũ động. Hoa Tích Nhan cơ hồ cùng nàng đồng thời động tác lên. Cùng Hoa Lộng Ảnh cùng Hoa Nguyệt Phỉ ra múa bất động, Hoa Tích Nhan vũ đạo mang theo một loại có vận luật lực đạo, thu như sông biển ngưng kết thanh quang, phong nếu lôi đỉnh dận hàng, lộ ra loại mạnh mẽ liên ngang. Theo Hoa Tích Nhan động tác, một đóa thật lớn kiểu diễm đóa hoa mở ra ở nàng phía sau. Theo nàng động tác cực phú vận luật hướng về Hoa Lộng Ảnh công tới. Nghe trong không khí kia nhàn nhạt hoa lan hương, lại nhìn kia mâm tròn dạng cự hoa, Tô Cẩm Ca lần giác quen thuộc. Một lát sau, mới từ kiếp trước trong trí nhớ nhảy ra về loại này đóa hoa tin tức. Này hoa tích nhan thật là đủ lợi hại, thế nhưng làm ra cái hoa ăn thịt người. Xem hoa Lộc ảnh biểu tình rõ ràng là không nhận biết loại này hoa, vẫn như cũ ở hấn chính mình tiết tấu bày ra hảo trận. Tô Cẩm Ca trong lòng nôn nóng, thấy mọi người lực chú ý đến đặt ở thật lớn hoa ăn thịt người thượng. Liền nhanh chóng truyền âm cấp hoa lậu ảnh, đó là hoa ăn thịt người. Ngàn vạn đừng làm nó tới gần một chút. Hoa Lộng Ảnh thân hình nhoáng lên, nhanh chóng thu hồi phóng ra một nửa pháp thuật. Thật dài tay háo về phía trước vung lên, một mảnh hoa anh túc từ nàng trước người nhanh chóng sinh trưởng lan tràn. Hoa Tích Nhan lập tức cảm thấy tứ chi cương đã tê dần lên, nàng không có làm ra chống đỡ, mà là chỉ huy kia đóa thật lớn hoa ăn thịt người hướng Hoa Lộng Ảnh bay đi. Hoa Lộng Ảnh liền chuyển nhẹ nhàng vừa chuyển, né tránh hoa ăn thịt người công kích, không ngờ kia nhiều thật lớn hoa ăn thịt người phun ra ra một cổ độc nước, Hoa Lộng Ảnh bất ngờ bị độc nước bắn thượng thân. Da thịt một trận đau nhức, Hoa Lộng Ảnh lập tức quyết đoán gọt bỏ kia mấy khối dính lên độc nước da thịt. Hoa Tích Nhan ngã xuống trên đài, Hoa Lộng Ảnh cũng làm cho một thân chật vật. Hoa Tích Nhan bị nâng xuống đài sau, một cái diện mạo tiếu lệ nữ tử lập tức nhảy lên tới, hoa giải ngữ công lôi. Hoa Lộng Ảnh khỏe miệng treo lên một mặt trào phúng mỉm cười, luận võ trên đài dùng trí mạng hung hoa, hai vị cô cô không lời gì để nói sao. Hoa nhiều mị mặt vô biểu tình nói, Tích Nhan sẽ tự có mực. Hiện giờ ngươi không phải hảo hảo. Hoa lộng ảnh còn muốn nói nữa cái gì? Hoa giải ngữ lại không muốn làm nàng nhiều lời. Để tránh hoa lộng ảnh nương nói chuyện thời gian khôi phục linh lực. Nàng khép kêu một tiếng tiếp chiêu. Liền khởi vũ lên. Loại tình huống này tô cẩm ca không dám tùy tiện phóng ra hồi xuân thuật, tránh cho những người này mượn cơ hội nói hoa lộng ảnh vi phạm quy định. Chỉ có thể mắt thấy nàng mang thương nên chiến. Theo hoa giải ngữ vũ động, viên viên ánh nhuận đậu đỏ che trời lấp đất tới xuống. Nháy mắt trên đài một mảnh đậu viên, gọi người không thể nào hạ đủ. Hoa Lộng ảnh cười lạnh một tiếng, tuyển chuyển nhẹ nhàng đứng dậy, mũi chân nhẹ nhàng điểm ở kia chỉ trong suốt con bướm trên người, phảng phất lang ba tiên tử. Kia mấy chỉ cùng nàng tâm niệm tương thông, luân phiên di động vị trí, làm nàng hoàn thành một đoạn tuyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật vũ. Điểm điểm linh quang theo nàng động tác xuất hiện, mỗi một chút linh quang đều biến ảo thành một đóa thủy tiên. Cực mỹ bên trong lộ ra hết sức nguy hiểm. Hoa giải ngữ kia thật dài tay háo vung lên, Viên viên đậu đỏ đập ở hoa thủy tiên thượng, hoa thủy tiên hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Hoa lộng ảnh híp lại đôi mắt, vũ bộ trợt nhanh hơn, linh quang hội tụ thành hoa thủy tiên đoá lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây không chờ hoa giải ngữ làm ra cái gì phản ứng, những cái đó mỹ lệ đến cực điểm đóa hoa đã ở trên người nàng cắt ra vô số thật nhỏ khẩu tử. Người bạn, hoa lộng ảnh ngữ khí đạm nhiên, nhưng nhậm là ai đều có thể nhìn ra nàng hiện tại đã tới rồi cực hạn. Dựa theo quy củ mỗi danh thượng luận võ đài người chỉ cần chiến thắng tam tràng liền tính thành công, có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại tiếp tục đánh lôi. Nhưng rõ ràng hoa nhiều mị cùng hoa tưởng dung không nghị cấp hoa lộng ảnh kia một ngày nghỉ ngơi cơ hội. Hoa tưởng dung phiên phiên trong tay danh sách nói, còn thừa chín tên con cháu muốn lên đài tỉ thí, đơn giản hôm nay quyết ra kết quả đi. Hoa nhiều mị gật đầu nói, như thế tốt nhất. Hoa lộng ảnh đã thắng tam tràng, đi trước nghỉ ngơi. Hoa lộng ảnh vẻ mặt không sao cả phi thân xuống đài. Nàng có Tô Cẩm Ca cái này tiểu đồng bọn ở, căn bản không cần quá giải khôi phục thời gian. Kế tiếp, Hoa Lộng Ảnh cùng Tô Cẩm Ca đều không có lên sân khấu, mắt lạnh nhìn trên đài tỷ thí, thẳng đến thứ 8 vị đứng ở trên đài. Tô Cẩm Ca luôn có một loại cảm giác, những người này nhất định còn có khác hoa chiêu. Đem chính mình suy đoán truyền âm cấp Hoa Lộng Ảnh sau, Hoa Lộng Ảnh cũng tỏ vẻ chính mình có đồng dạng cảm giác. Nhìn trên đài tên kia thiếu nữ, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái giao hội một chút ánh mắt, Tô Cẩm Ca liền phi thân lên đài hoa mặc tiên công lôi, tô cẩm ca đối diện tên kia thiếu nữ danh gọi hoa nếu hương, từ nàng hai chàng đối chiến có thể thấy được thực lực của nàng không yếu. sở trường nhất chính là sát khí thật mạnh ngàn trọng biển hoa. hoa nếu hương thấy tô cẩm ca lên đài, không nói một lời, lộ ra một mặt miệt thị thì ánh mắt liền vặn vẹo khởi vòng eo, dưới chân trào ra hoa anh đào thủy triều. đúng là nàng nhất đắc y đòn sát thủ ngàn trọng biển hoa. chỉ là nàng mới vừa ngay từ đầu vặn vẹo, tô cẩm ca liền mũi chân nhẹ điểm hướng nàng bay lại đây. Đương nàng dưới chân trảo ra đệ nhất sóng hoa chiều khi, một đạo ánh sáng tím liền chém thẳng vào mặt mà đến. Hoa nếu Hương cả kinh, vừa mới bắt đầu thi triển hoa ảo thuật liền sinh sôi bị đánh gãy. Tiếp theo Tô Cẩm Ca trong tay thất tinh bạn nguyệt chạm chặn ngang huy tới. Ngay sau đó Hoa nếu Hương liền treo ở thất tinh bạn nguyệt chạm thượng. Tô Cẩm Ca không có nửa phân nứt ác bẩn thỉu trực tiếp đem nàng ném xuống đài. Tiếp theo đó là ngắn ngủi lặng im. Mọi người ngơ ngác nhìn bị nã xuống dưới đài Hoa Nữ Hương. Nay liền xong rồi. Hoa nhiều mị nhíu lại mi, cái thứ nhất đánh vỡ lặng im, hoa mặc tiên, vì sao không cần hoa ảo thuật? Hoa lộng ảnh đứng dậy, không chút nào che giấu nàng trên mặt cười nhạo, chúng ta từ nhỏ rời nhà, ở bên ngoài chỉ dựa vào hoa ảo thuật thật sự không đủ để bảo mệnh, mặc tiên không muốn học ta cũng không có biện pháp. Luận võ trên đài từ trước đến nay cường giả thắng, tổ tiên nhưng không quy định cần thiết phải dùng hoa ảo thuật thủ thắng. Hoa nhiều mị hư lạnh một tiếng, người này có phải hay không hoa mặc tiên còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta xem. Nhiều mị cô cô, ngươi vì sao liền cảm thấy nàng không phải mặt tiên. Tiếp thu đến hoa lộng ảnh hoài nghi ánh mắt, hoa tưởng dung lập tức truyền âm cấp hoa nhiều mị, ngàn vạn không thể ở trước mắt bao người làm hoa lộng ảnh đối năm đó sự sinh ra hoài nghi, dù sao các nàng lưu cô an bài, tổng sẽ không làm các nàng thắng lợi chính là. Hoa tưởng dung nhìn nhìn dưới đài bị quăng ngã hãy còn ở mê mang hoa nếu hương, mặt vô biểu tình nói, tiếp tục. Lần này đi lên chính là một người sắc mặt tối tâm thiếu nữ, hoa lanh huyền công lôi bất đồng với phía trước những người đó, cái này hoa lãnh huyền động tác bay nhanh, từng đóa tơ bông từ nàng trong tay tật bắn mà ra, thân ảnh chợt trái chợt trợ phải, chợt cao chợt thấp, phảng phất giống như quỷ mị giống nhau. Nàng trong tay hoa cũng không giống linh lực biến ảo mà ra, mà là tình cương sở chế, mỗi một mảnh cánh hoa đều có sắc bén biên nhận. Tô Cẩm Ca một mặt né tránh những cái đó tơ bông, một mặt múa may thất tinh bạn ngựa trảm. Từng đạo ánh sáng tím đuổi theo hoa lãnh huyền bóng dáng, lại nhiều lần thất bại. Vài lần lúc sau, Tô Cẩm Ca liền bắt đầu bay nhanh dùng thần thức lọc chính mình trong tay đồ vật. Hắc thủy lực sát thương quá lớn, luận võ không phải bắt mệnh, lấy ra tới không thích hợp. Hồ lô nàng còn phải dùng tới phi hành, ta rất hoa mặc tiên mặt nạ sau, khó tránh khỏi sẽ có thai hoang ẩm. Dung Tân thất đưa trận bản có chút lãng phí. Trôi này ngắn ngủn pháp kiếm còn không trong tay thất tinh nguyệt trảm thích hợp lập tức tình huống. Cuối cùng Tô Cẩm Ca thần thức tỏa định một bao nho nhỏ thuốc bột. Chương 64 người mới là quỷ. Đó là sở Anh Lạc dùng long nước mắt luyện chế ra tới thuốc bột, tác dụng là khiến người lâm vào bi thương. Sở Anh Lạc cảm thấy thú vị, phân nàng một phần. Tô Cẩm Ca thu hồi thất tinh bán nguyệt trạng. Thi triển khởi lưu vân bước trốn tránh Hoa Lãnh Huyền công kích, trước sử dụng một cái mưa rào thuật, sau đó dùng khống thủy thuật thu nạp những cái đó nước mưa, đem thuốc bột lẫn vào trong đó. Bất quá nửa tức thời gian, nhiều đóa thủy ngưng đào hoa rối ren thành vũ, che kín toàn bộ luận võ đài. Hoa Lãnh Huyền tránh cũng không thể tránh. Lại không có cảm thấy được sắc khí, chỉ tưởng tô cẩm ca thủ thuật che mắt. Không nghĩ tới những cái đó thủy ngưng đào hoa một dính lên thân, liền nhịn không được khóc thuốc thít lên. Không phải thấp khóc mà là lên tiếng gào khóc. Nhìn một mặt gào khóc một mặt bất khuất ném lại tơ bông hoa lánh huyền, tô cẩm ca cảm thấy hỉ cảm. Không có dự đoán được thuốc bột sẽ là loại này hiệu quả. Khó trách sở anh lạc cho chính mình thuốc bột thời điểm, thân sắc có chút cổ quái. Hoa lánh huyền tốc độ rõ ràng ở giảm bớt, thực mau nàng liền không có sức lực nằm ở trên đài khóc thở hồn hển dưới đài kia thỉnh thoảng xuất hiện tiếng cười hiện tại đã liền thành tiếng ngay cả một bên hoa gia con cháu ngừng lại địa phương đều vang lên hơi mang áp lực tiếng cười hoa tưởng dung sắc mặt thay đổi mới biến cuối cùng vẫn là nói hoa mặc tiên thắng hoa nhiều mị nói vì sao nàng vẫn là bi thương không ngừng đã đã thắng lợi còn không thu hồi pháp thuật tô cẩm ca nhìn lướt qua cơ hồ khóc vượng hoa lãnh huyền chờ nàng ngủ một giấc lên tự nhiên thì tốt rồi hoa lãnh huyền bị nâng đi xuống sau một người vũ mỹ thiếu nữ từng bước thướt tha đi lên đài tới, hoa lãnh giao công lôi, nàng nói xong liền triệu hồi ra một con huyễn hương thú, không giấu vết nhìn lướt qua trên mặt đất những cái đó từ hoa lãnh huyền lưu lại tinh hoa thép đóa, này đó nhìn như hỗn độn hoa, kỳ thật đều là dựa theo say hoa ảo trận bài bố, chỉ đợi nàng dùng huyễn hương thú dẫn phát, liền có thể dễ dàng đem đối phương vây vào trận trung. nhìn hoa lãnh giao hơi mang đắc ý tới cười, còn có bên người nàng kia chỉ sơn dương lớn nhỏ hương thú. Tô Cẩm ca rốt cuộc nhớ tới bị chính mình quên đi ở linh thú trong túi Tiểu Thanh Lư. Vừa mới buông ra linh thú túi, một đạo màu xanh lá bóng dáng phong giống nhau vào ra. Nhưng nẹn chết yêm. Cùng với ngẩng cao thanh âm, Tiểu Thanh Lư vui vẻ ở trên đài chạy vội lên. Những cái đó tinh hoa thép đóa bài bố bị nó lẹp xẹp hoàn toàn hỗn độn rớt. Hoa lãnh giao ra mặt một trận chịu động, vô cùng đau lòng nhìn trên đài những cái đó loạn rất tinh hoa thép. Lúc này tỷ tỷ sức lực là hường phí, lúc trước các nàng kế hoạch cũng là không thể lại dùng. Hoa lãnh dao căm giận ngầm đầu, đãi nàng thấy rõ trước mắt chính là một đầu con lửa, mà này con lửa còn ở bờ lạ bờ lạ nói cái không ngừng khi. Nàng tức khắc không biết nên bày ra cái cái gì biểu tình mới hảo. Dưới này mọi người cũng là một trận dại ra. Cái kia là lửa sao? Thoạt nhìn giống, bất quá nếu có thể bị thu làm khế đước linh thú, hẳn là liền không phải. Có lẽ là nào đó lớn lên giống lửa hiếm thấy linh thú đi. Chập chập chập, có thể miệng phun nhân ngôn, xem ra phẩm dai không thấp cái gì linh thú? ngó trái ngó phải đều giống lửa, vài vị tỷ tỷ, cái gì là lửa? Lửa chính là một câu hai câu nói không rõ, chờ ngươi tương lai đi bên ngoài rèn luyện khi, có lẽ có thể có cơ hội nhìn thấy. Tô Cẩm Ca Thái Dương chịu động ngăn lại Tiểu Thanh Lưu Tạc Âm, chỉ vào kia chỉ Huyễn Hương Thú nói, đối phó nó người được chưa? Tiểu Thanh Lưu hiển nhiên là nghe được dưới đài nhân nó dựng lên nghị luận, nhất thời lần cảm phong cảnh, tăng lên đầu nghiêng ngắm liếc mắt một cái Huyễn Hương Thú, đáp ý nói, một con xấu dương, không nói chơi. Huyễn Hương Thú trong mắt hiện lên tức giận, phát ra anh anh tiếng kêu tới. Tô Cẩm Ca vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Huyễn Hương Thú tiếng kêu, nhìn không được cười khẽ ra tiếng. Hoa lánh dao lại là không làm, lập tức thu hồi Huyễn Hương Thú. Tuy rằng nhìn không thấu trước mắt này lừa hình linh thú cùng bậc, nhưng là có thể mở miệng nói chuyện, thấp nhất cũng là ngu dai. Mà nàng Huyễn Hương Thú mới vừa tam dai. Huyễn Hương Thú đến tới không dễ, nàng nhưng luyến tiếc làm nó có điều tổn thương. Tô Cẩm Ca vốn dĩ cũng không trông cậy vào Tiểu Thanh Lư hỗ trợ cái gì, tiêu nó ra tới chính là đánh dùng nó có thể miệng phun nhân ngôn điểm này tới dọa lui đối phương. Hiện giờ mục đích đặt tới, Tô Cẩm Ca cũng nhạc biểu hiện chính mình khí độ. Cười cười liền làm Tiểu Thanh Lư trở lại linh thú trong túi. Không nghĩ Tiểu Thanh Lư là một vạn cái không vui, gân cổ lên ồn ào cái không thôi, nói cái gì cũng không trở về linh thú túi. Tô Cẩm Ca cũng không công phu cưỡng chế nó, vậy vây tay đem nó tống cổ tới rồi hoa lộng ảnh bên người. Tiểu Thanh lưu chí mãn đắc ý, ở mọi người nhìn chăm chú chung, ngẩng đầu đi dạo tới rồi hoa lộng ảnh bên cạnh người. Hoa lộng ảnh nhìn phía sau này chỉ màu xanh lá tiểu con lửa, nửa ngày vô ngữ. Này Tô Muội muội ánh mắt cũng quá độc đáo điểm. Hoa Lãnh Dao thấy tiểu Thanh Lư rốt cuộc hạ đài, khỏe miệng một câu thấp giọng ngâm sướng khởi một con kiều diễm khúc, vòng eo nhẹ bãi, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng khởi vũ. Nàng tiếng ca cùng nhau, Tô Cẩm ca liền cảm giác bốn phía không khí đều hóa thành nước đường giống nhau, dính trệ khó đi, cơ hồ không thể động tác. Mắt thấy hoa lãnh dao hoa ảo thuật liền phải hoàn thành. Một tiếng ngẩng cao tiếng kinh hô đông nhiên vang lên, phi. Không biết xấu hổ. Một cái đại khuê nữ, rõ như ban ngày dưới sướng loại này dâm tử diễm khúc. Này muốn ở bọn yêm thôn đến trong lồng heo. Hoa lãnh dao kia trương tinh xảo vũ mị khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, xấu hổ buồn bực nhìn về phía tiểu thanh lư. Nàng này một phân thần, tô cẩm ca tức khắc cảm giác được chung quanh dính trệ cảm biến yếu. Lập tức chút nào không do dự vẫn ra một trương lục có vạn dặm cuồng xa bờ chú. Gió báo sầu khởi, không có cấp hoa lánh dao lưu lại bất luận cái gì thời gian chống cự. Đợi cho trên đài gió lốc dừng lại, chỉ để lại tô cẩm ca một người. Mọi người mọi nơi tìm nửa ngày, mới phát hiện tô lãnh dao treo ở cách đó không xa một cây láo thụ phía trên. Hoa nhiều mị nhìn thoáng qua vẫn bờ lạ bờ lạ nói cái không ngừng tiểu thanh lư. Hoa mặc tiên, quản hảo ngươi linh thú. Ngươi thắng liên tiếp tam tràng, có thể xuống đài nghỉ ngơi Hôm nay là cuối cùng một ngày luận võ lôi, cơ hồ đã không có còn không có thượng quá đài con cháu. Vốn dĩ Hoa Nguyệt Phỉ lại đánh một hồi liền ổn thắng, cố tình hai người kêu đống nhiên xuất hiện. Các nàng đã liên tiếp kêu ra vài tên xuất sắc chi nhánh con cháu. Hiện giờ vô luận như thế nào cũng lấy không ra có thể cùng này hai chị em một tranh người được chọn. Hoa nhiều mị cầm quyền, ngàn vạn cái không muốn, chính là trước mắt bao người, cũng chỉ đến tiếp tục nói. Hoa mặc tiên nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó cùng Hoa lộng ảnh quyết đấu thắng bại không cần. Tô Cẩm Ca chỉ chỉ treo cao vân sau trăng tròn, thời gian không còn sớm, hai vị cô cô không mệt, quan chiến cũng mệt mỏi. Đối với nàng này một đề nghị, dưới đài vội vã quan chiến các tu sĩ tự nhiên nhạc thấy, sôi nổi ứng hòa lên. Hoa nhiều mị lạnh lùng nói, ngươi nếu không muốn nghỉ, kia này liền bắt đầu đi. Luận võ lôi không ngừng là muốn chọn ra gia chủ, càng là muốn chọn ra tương lai đảo chủ. Hai người các ngươi muốn nghiêm túc đối đãi, Hoa lộng ảnh vũ về chơi đùa một chút thái dương. Thong thả ung dung đi lên đài tới, chúng ta tự nhiên không dám cho đùa. Kế tiếp đánh nhau đích sát xuất sắc đẹp, chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, này hai chị em là ở cố ý biểu diễn. Chiêu số đẹp tinh diệu, lại căn bản không chút nào sắp bén, cùng với nói là quyết đấu không bằng nói là cho nhau vì chiêu. Cố tình lại gọi người nói không nên lời cái gì. Đợi cho mọi người xem tận hứng, tô cẩm ca mới làm ra khó khăn lắm bại bởi hoa lộng ảnh bộ dáng. Hoa tưởng dung cùng hoa nhiều mị liếp nhau, đứng dậy nói, cuối cùng người thắng Hoa lộng ảnh. chấm đã. Một tiếng thanh uống đánh gãy hoa tưởng dung kế tiếp nói, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ hoa ra con cháu chung đi ra một cái thanh lệ nữ tu. Hoa lộng ảnh khép cười một tiếng, hoa nguyệt phỉ ngươi còn tưởng lại đánh một hồi sao. Hoa nguyệt phỉ lắc đầu, kỹ không bằng người, ta không lời nào để nói. Chỉ là nàng. Hoa nguyệt phỉ dơ tay chỉ hướng về phía tô cầm ca, không có nàng ngươi nhưng không nhất định có thể thắng đến cuối cùng. Nhưng nàng có phải hay không hoa ra nữ nhi còn có nghi vấn. Hoa lộ ảnh vẻ mặt không đệ bụng, vậy ngươi tưởng như thế nào? Đơn giản, làm nàng chính mình lấy mệnh bài. Lần này ra tiếng lại không phải Hoa Nguyệt Phỉ, mà là Hoa Nguyệt Phỉ mẫu thân, đương nhiệm đảo chủ Hoa Lá Sen. Nàng nhan sắc tiểu tụy, khuôn mặt tiểu tụy, xuất ở một trương phủ kín hoa lệ gấm vóc ghế bành trung. Từ bốn gã huyền y thiếu nữ nâng, chậm rãi ra Hoa phủ đại môn. Gấm vóc thượng những cái đó nộ phóng hoa tươi cùng nàng hình thành một cái tiên minh đối lập. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Hoa lộng ảnh đuôi lông mẩy khỏe mắt đều bị mang theo vui sướng, bên ngoài có câu nói, người đang làm trời đang xem. Di tán hại thân tỷ, cho rằng làm cỡ nào thiên y hề vô phùng, đáng tiếc vẫn là trốn bất quá thiên phạt. Cái gì luyện công tẩu hỏa nhập ma, nói được dễ nghe. Đơn giản là quá không được tâm ma thôi. Hoa lá sen buồn bã nói, lộng ảnh, năm đó mâu thân ngươi ngoại ý muốn bỏ mình, ta sơ nhậm đảo chủ, rất nhiều sự đều không dành lo. Váng vẻ các ngươi tỉ muội ta biết ngươi lòng mang oán hận chỉ là mẫu thân ngươi chết thật là cùng ta không quan hệ. Từ Hoa Lộng Ảnh một mở miệng, luận võ dưới đài quan chiến mọi người liền bắt đầu lẫn nhau truyền âm. Sự tình quan nhiều năm trước một đoạn bí tân lại đề cập tiền nhiệm đảo chủ nguyên nhân chết, mọi người đều là một mặt truyền âm nghị luận, một mặt dựng lên lô thay. Hoa Lộng Ảnh nói, gì một chương xảo miệng nhất sẽ đổi trắng thay đen. Năm đó ngươi phát hạ tâm ma thể nói ta mẫu thân chết cùng ngươi không quan hệ, hiện giờ gì dáng vẻ này, dám nói không phải bởi vì tâm ma. Hoa lá sen làm ra một bộ bất đắc di tươi cười, người đứa nhỏ này như thế nào vẫn là như thế cực đoan, này đó qua đi lại nói. Hiện giờ mấu chốt chính là chứng minh mặc tiên thân phận. Tỷ tỷ đem mệnh bài cho ta chính là. Hoa lộng ảnh muốn xuất khẩu nói sinh sôi nuốt trở về. Quay đầu nhìn phía tô cầm ca. Nàng trước mặt mọi người cùng hoa lá sen nhắc tới năm đó sự chính là muốn rời đi đại gia lực chú ý, làm nàng không rảnh bận tâm mệnh bài một chuyện. Cô nương này như thế nào hành ra tới như vậy một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Lộng Ảnh cũng không tốt ở nói cái gì, chỉ phải đem mệnh bài đưa qua. Trạm Ngọc Mẫu đơn bài dừng ở tô cẩm ca lòng bàn tay, chỉ ngừng như vậy một cái trước mắt, liền dung dinh bay lên, cuối cùng huyền phù ở tô cẩm ca trước người. Mệnh bài hiện lên, mọi người không có cảm nhận được một chút linh lực dao động, liền khoảng cách nàng gần nhất Hoa Lộng Ảnh cũng không có cảm giác được. Hoa Lộng Ảnh thập phần ngoài ý muốn, lập tức rũ xuống đôi mắt che lấp đáy mắt Hồng nghi. Hoa La Sen đám người càng cảm thấy đắc ý ngoại. Hoa tưởng dung đối hoa lá sen truyền âm hỏi, có phải hay không độc dược liều thuốc quá tiểu, cho nên mới làm này tiểu nha đầu sống đến hiện tại. Hoa lá sen meo lại đôi mắt, cẩn thận hồi ức năm đó bố trí. Kia độc nàng hạ cực kỳ xảo diệu, nhiều một phân sẽ bị hoa mãn hề phát hiện, thiếu một phân tắc không có tác dụng. Hoa mãn hệ như nàng mong muốn chết đi, liền chứng minh nàng độc dược không có làm lỗi. Như vậy hoa mặc tiên vừa sinh ra liền ứng thân mang lần độc, là thành thật sống không lâu. Liên ở hoa lá sen khổ tư thời điểm, một trận đủ lánh gió thổi qua. Một mảnh đá mây bị gió thổi động che khuất vành trăng sáng kia. Vẫn luôn che ở tô cẩm ca trên mặt lụa mỏng cũng theo gió phi lạc. Tiếp theo lay động không chừng đèn lồng ánh lửa, một chương quen thuộc gương mặt liền như vậy thình lình đâm vào hoa lá sen trong mắt. Thiếu nữ lúc trước kia linh động hai trong mắt giờ phút này trở nên một mảnh bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng. Khuôn mặt, ánh mắt đều bị cùng trong trí nhớ người nọ trùng hợp. Hoa lá sen tâm như là bị cái gì một phen năm lấy, hô hấp cũng trở nên khó khăn lên, run giọng cả kinh tiêu lên. Quỷ. Quỷ. Thiếu nữ khỏe môi quỷ dị gợi lên, đôi mắt hướng về phía trước vừa lật, lộ ra hơn phân nửa tròng trắng mắt, người mới là quỷ. chương 65 phong cách không đối. Tô Cẩm Ca chỉ là mặt mang cười nhạo ném cái xem thường cấp hoa lá sen, không nghĩ nàng kia tròng mắt thượng tiên khỏe miệng hơi kiểu bộ dáng cùng hoa mãn hề cuối cùng bộ dáng giống nhau như lúc. Hoa lá sen vốn là bị tâm ma sầm lấn, hiện tại chợt thấy đến như vậy tình cảnh, kinh hách dưới tứ chi không tự chủ được run rẩy lên. Trong cổ họng như là bị tắc thứ gì giống nhau khanh khách rung động, cuối cùng nàng hai mắt vừa lật, thẳng tóc ngất đi. Tô Cẩm Ca đích xác có tâm hù do nàng, chỉ là không dự đoán được hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Nhất thời cũng không thố lên, chỉ lấy mắt đi xem hoa lộng ảnh. Hoa lộng ảnh cũng không dự đoán được cục diện sẽ biến thành như vậy, nhìn kẻ thù biến thành dáng vẻ này, đương nhiên cảm thấy làm nàng cái dạng này sống sốt, so giết nàng còn muốn vui sướng. Một mảnh hỗn loạn trùng, chỉ nghe một đạo thanh lanh truyền đến, vàng lá Bạc Diệp quản gia chủ nâng trở về. Nhiều Mị nên hai vị tiểu thư hồi phủ, chọn ngày khai từ đường phụng hoa lộng ảnh vì tân nhiệm gia chủ. Đều tan đi. Cùng với thanh âm này mà đến chính là một cổ kim đan tu sĩ uy áp. Này nói thanh lệnh thanh âm rơi xuống hạ, mọi người lập tức dựa theo nàng phân phó động tác lên. Quan chiến mọi người cũng nhanh chóng tan đi, từng người về nhà bắt quái. Hoa nhiều mỹ cùng hoa tưởng dung đều là trúc cơ hậu kỳ, đối thanh âm này chủ nhân không dám công tử. Hoa nhiều mị chịu đựng không muốn đi tới Hoa lộng ảnh cùng tô cẩm ca trước mặt, các ngươi tùy ta vào phủ đi. Hoa lộng ảnh đối này trong phủ hết thể tượng hồ đều không có hoài niệm thái độ, lập tức theo Hoa nhiều mị hướng đi tới, thẳng đến Hoa nhiều mị ý bảo các nàng cho ở tới rồi. Hoa lộng ảnh mới nhàn nhạt nhìn lướt qua kia sân tên, mở miệng nói: Cô cô làm chúng ta chủ khách viện, nàng đem khách tự cắn thực trọng. Hoa nhiều mị nơi nào sẽ nghe không ra nàng ý tứ. Sân sử dụng đều là chủ nhân định, trong phủ sân hiện giờ chỉ này tòa tốt nhất. Nga. Hoa lộng ảnh này một chữ lăng là nói ra 9 khúc 18 con âm, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, năm đó ta mẫu thân vừa đi, các ngươi chính là lập tức đem chúng ta dịch ra giữa hồ viện. Bất quá vài thập niên thời gian, hoa ra liền sửa lại quy củ sao. Hiện giờ gia chủ còn ở giữa hồ viện ở. Ta mẫu thân đi ngày đó, nói ra chủ chết ở giữa hồ viện là không cắt hiện ra chính là cô công ngươi, không sai đi. Hoa nhiều mị nhãn chung lanh quang trật lóe, lại cũng nhìn xuống tới. Dạ quang hải chư đảo cùng trung nguyên đại lục bất đồng, tu sĩ địa vị cao thấp cùng thực lực quan hệ không lớn. Trước mắt người này là tương lai gia chủ, nàng luôn là lòng có tính kế cũng không thể cùng nàng chính diện xung đột. Hoa nhiều mị cố nén một hơi, nói, hôm nay sắp trời đã tối, dịch sân sự dùng sau lại nghỉ tốt không. Hoa lộng ảnh tư thái thản nhiên ngồi xuống núi giả hạ một khối núi đá thượng, lấy ra đoàn hoa phiến nhẹ nhàng phe phẩy, ánh trăng vừa lúc, ta không nổi. Gia chủ hiện giờ thân thể như thế nào nhận được lan lột? Lộng ảnh từ nhỏ liền thiện tâm, nói vậy sẽ không không thông cảm. Này một câu lại là từ Hoa Tưởng Dung trong miệng nói ra. Tô Cẩm Ca cùng Tiểu Thanh Lư cùng nhau quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tưởng Dung mặt mang tươi cười đã đi tới. Đi ngang qua Tiểu Thanh Lư bên người khi, khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện chịu động một chút. Hoa lộng ảnh cười nói, ta tâm thật là so gì thiệt chút. Ánh trăng tuy hảo, lại có chút nhàm chán, Tiểu Thanh Ngươi có thể hay không sướng khúc. Tiểu Thanh Lư vốn là bị Tô Cẩm Ca cảnh cáo vẫn luôn nghẹn không dám ra tiếng. Nghe được hoa lộng ảnh nói liền quay đầu đi xem Tô Cẩm Ca sắc mặt. Nhìn thấy Tô Cẩm Ca gật gật đầu Tiểu Thanh Lư vui mừng dùng móng trước gõ mặt đất, yêm sẽ khúc như nhiều, nhớ năm đó yêm chính là yêm trong thôn giọng nói tốt nhất. Hoa tưởng dung nhìn nhìn Tiểu Thanh Lư, Thái Dương một trận máy ngảy. Nay chỉ lừa giọng rất lớn, hơn phân nửa đêm nếu là làm nó gân cổ lên một sướng, đừng nói là hoa phủ, chính là tới gần nhân ra đều sẽ bị kinh động. Đến lúc đó lẫn nhau sau khi nghe ngóng. Kêu hoa ra chẳng phải là ném đại xấu. Này hoa lộng ảnh là càng thêm khó đối phó, thế nhưng liền loại này chiêu số đều xử ra tới. Hoa lộng ảnh lấy ra hai cây cao dai linh thảo, nói, tiểu thanh sướng cái sở trường, ta thỉnh ngươi ăn cái này. Tiểu thanh lư xem hai mắt tỏa ánh sáng, một ngẩn đầu liền phải khai rọng. Hoa tưởng dung vội và ngăn lại, lộng ảnh, cái này làm cho người ngoài nghe được luôn là không ra thể thống gì. Nhiều mị ngươi tốc tốc đi cùng vòng tình trưởng lao thương nghị một chút. Tiểu Thanh Lư tuy rằng không có cơ hội khai rộng, bất quá kia hai cây linh thảo vẫn là lọt vào nó trong miệng. Hai cây linh thảo ăn xong, hoa nhiều mị liền đuổi trở về. Giữa hồ viện bên kia đã bắt đầu thu thập. Chúng ta qua đi chờ. Hoa lộng ảnh đánh gãy hoa nhiều mị nói, chậm gì gì đứng lên, hướng giữa hồ viện đi đến. Hoa nhiều mị nhãn đế lanh quang càng tăng lên, hoa tưởng dung truyền âm khuyên đủ. Dù sao liền như vậy mấy ngày, chờ đến khai từ đường thời điểm lại thu thập này hai cái nha đầu chết tiệt kia không mượn. Hoa nhiều mị áp xuống lửa giận, truyền âm nói: Ta xem Hoa Vong Tình là cố ý giúp các nàng. Yên tâm, một cây làm chẳng nên non. Tha nhẫn mại đã nhiều ngày đi, mấy người một đường đi đến giữa hồ viện nơi Hoa rơi hồ, đi thông giữa hồ kia tòa tiểu viện tử ngọc thạch trên cầu, rất nhiều nha hoàn hầu phó ở vội vàng hành tẩu. Hoa lộng ảnh đem đoàn hoa phiến hướng không trung ném đi, hương phiến đón gió mà trường. Hoa lộng ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên đi, ngồi ngay ngắn phiến thượng, xem rất có hứng thú. Hoa tưởng Dung nhìn trên cầu tình cảnh, khẽ thở dài, này lăn lộn chỉ sợ ra chủ thân mình càng là không ổn. Hoa lộng ảnh mục đích đặt tới, cũng không cùng nàng đánh lời nói sắc bén. Mắt điếc thai ngơ thưởng thức trước mắt cảnh tượng. Tô cẩm ca âm thầm thư khẩu khí, phong cách rốt cuộc trở về điểm. Nay cả ngày phong cách đều rõ ràng không đúng, sinh sôi muốn hướng trạch đấu phong thượng giữa sát tiết tấu, thật sự làm nàng vô lực. Sát trời đem minh, giữa hồ tiểu viện cuối cùng là thu thập ra tới. Hoa Lộng Ảnh cùng Tô Cẩm Ca mang theo Tiểu Thanh Lư ở đi vào. Vừa vào cửa, Hoa Lộng Ảnh liền động thủ bãi cách đỡ trận. Tô Cẩm Ca giữ nàng lại, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo nàng dừng tay. Sau đó từ chuối ngọc vòng trung lấy ra cái Tam Tuyệt trận trận bàn mang lên. Hoa Lộng Ảnh rất có hứng thú nhìn cái kia trận bàn liếc mắt một cái, lại cũng không hỏi nhiều cái gì, động tác nhanh nhẹn vọt vào nhà ở đi. Móc ra một con tiểu cây búa ở trên vách tường một trận gõ. Đợi cho trên mặt tường lộ ra một cái hình tròn ngâm môn. Hoa lộng ảnh mới nhẹ nhàng thở ra, không nhanh không chậm thở ra trên cửa cấm chế. Giờ phút này nàng mới có tâm tình hỏi ra buồn nửa đêm nghi vấn. Ngụy tử, kia mệnh bài là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Ca đạm đạm cười, bên ngoài rèn luyện khi học được một loại che lấp linh lực bí thuật. Hoa lộng ảnh nga một tiếng, liền không hề hỏi nhiều. Cái loại này bí thuật Tô Cẩm Ca tự nhiên sẽ không, nàng sở dĩ có thể làm mệnh bài chống rông hiện lên hoàn toàn là mượn dùng đan dương tiên tôn lực lượng. Sớm tại trên đường. Nghe Hoa Lộng ảnh nói mệnh bài việc sau, nàng liền tìm cơ hội cùng Đan Dương Tiên Tôn câu thông một phen. Đan Dương Tiên Tôn là hồn thể, tự nhiên sẽ không xuất hiện linh lực dao động. Tại tầm thường tu sĩ trong mắt, Tiêu Mệnh Bài chính là chống rống hiện lên. Tô Cẩm Ca mới vừa vừa nói ra bản thân tính toán khi, Đan Dương Tiên Tôn rất là kinh ngạc. Hồn thể có được hồn lực là lúc hắn làm mấy ngàn năm quỷ tài vô tình phát hiện. Nay tiểu nha đầu như thế nào liền biết? Đương hắn đưa ra chính mình nghi vấn khi, Tô Cẩm Ca cười mỉa không nói. Quỷ phiến xem nhiều, một khu nhà hẳn là cảm thấy quỷ có làm vật thể chống giống di động bản lĩnh, cho nên mới sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Ám môn không tiếng động mở ra, Hoa Lộng Ảnh lấy ra một con dạ minh châu chiếu sáng, quay đầu lại đối Tô Cẩm Ca cùng Tiểu Thanh Lư nói, "Muội tử, các ngươi đuổi kịp." Tô Cẩm Ca không màng Tiểu Thanh Lư phản đối, đem nó ném vào linh thú túi, nhấc chân đi vào ám môn sau mật đạo. Hoa Lộng Ảnh bước ra năm màu lăng đem trên mặt đất trận bàn câu trở về. trận bàn rơi vào trong tay trong nháy mắt, Ám Môn vừa lúc khép kín. Hoa Lộng ảnh nhìn nhìn trong tay trận bàn, đem nó trả lại cho Tô Cẩm Ca, cái này trận bản nhưng thật ra thực ý tứ. Muội tử nơi nào tìm? Đây là môn Chung một vị sư tỷ tặng cho. Cái này trận bản cực có độc đáo chỗ, có cơ hội muội tử nhất định phải thế tỷ tỷ dẫn tiến một phen. Tô Cẩm Ca thu hồi cái kia tạo hình kỳ lạ trận bàn, xem nàng thần sắc nhưng thật ra thiệt tình khen ngợi cái này trận bàn, liền gật đầu đồng ý, nếu là vị kia sư tỷ không phản đối, nhất định giới thiệu các ngươi nhận thức chỉ chú ý trận bàn diệu dụng mà không chú ý ngoại hình, người như vậy mới là thật sự si mê trận pháp đi. Hai người nói chuyện đi ra rất dài một khoảng cách. Hoa Lộng ảnh dưng bước chân, rào phá ngón tay ở trên mặt tường vẽ khởi trận văn. Trận văn hoàn thành sau, nguyên bản cùng mặt khác địa phương giống nhau, như lúc mặt tường liền biến mất, lộ ra một gian mật thất. Mật thất trung chất đầy chân bảo linh thạch, thoáng chốc đem Huyễn Hoa hai người đôi mắt. Hoa Lộng ảnh tiến vào sau phiên nhặt ra một con hộp ngọc, đưa cho Tô Cẩm Ca. Tô Cẩm Ca mở ra sau chỉ thấy hộp trung phóng một đóa quang hoa sáng trong đóa hoa. Đúng là hoa lộng ảnh hứa cho nàng thanh tâm hoa. Tô Cẩm Ca vui mừng đem hộp ngọc khấu hợp thu lên. Nơi này đồ vật, muội tử nếu có coi trong mắt, cứ việc tự dước. Tô Cẩm Ca nhếch môi cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bí thất trung bảo vật tuy nhiều lại không có thích hợp nàng. Đến nỗi linh thạch, nhớ tới ở Kính Châu khi hoa lộng ảnh kia số linh thạch bộ dáng. Chỉ sợ nàng hôm nay cầm một viên linh thạch, hoa lộng ảnh đều sẽ đau lòng thượng hồi lâu. Một đóa thanh tâm hoa đủ rồi nếu là hoa tỷ tỷ thật có lòng nhiều cấp, liền đem kia chỉ thủy tinh úc đưa ta đi. Hoa lộng ảnh rất là ngoài ý muốn, thông thông khoái khoái từ đoàn hoa phiến thượng cởi xuống thủy tinh úc, cái này là ta du lịch khi ngẫu nhiên đoạt được, trừ bỏ có thể phát ra tiếng nhạc cũng không mặt khác sử dụng. nhìn không ra tới mọi tử sẽ thích loại này tiểu ngoạn ý nhi. Tô cẩm ca chỉ cười không nói, này thủy tinh úc tuy rằng thú vị, nàng lại không phải thực thích, thảo muốn tới là có khác sử dụng. Hoa lộng ảnh giờ phút này tìm ra một con đàn không vô cùng yêu quý nhẹ vô về. Một lát sau nàng cẩn thận đem đàn không thu hảo, đầy mặt nhẹ nhàng. Nhìn này một thất chân bảo linh thạch, hoa lộng ảnh tiểu khỏe miệng đem này đó hết thể thu vào chính mình túi trữ vật. Ra bí thất lại ở bí đạo chung đi rồi một đoạn thời gian, đẩy ra con đường cuối ám môn, đầy trời ánh bình minh ánh vào mi mắt. Nhìn đến tô cẩm ca vẻ mặt ngoài ý muốn, hoa lộng ảnh hơi hơi mỉm cười nói, từ lúc bắt đầu ta chỉ là tưởng lấy về ta mâu thân đồ vật. Bên ngoài trời đất bao la nơi nào không thể tiêu giao tự tại đấu ngốc mới có thể lưu lại cả ngày cùng này đó nữ nhân đấu tâm nhãn tô cẩm ca cười nói hoa tỷ tỷ tưởng thấu triệt hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là chạy nhanh đi hoa lộng ảnh gật gật đầu hai người ngồi trên đoàn hoa phiến hướng về đảo ngoại hang hái bay đi không bao lâu hai người liền ra vạn hương đảo đi tới dạ quang hải vực phía trên một cổ khổng lồ lực lượng ngăn trở đoàn hoa phiến hai người vô pháp đi tới nửa phần phía sau truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm Ảnh nhi, ngươi muốn đi đâu? Chương 66 mi cứu anh hùng. Theo kia nói thanh lãnh thanh âm, một vị tố y lì váy trắng kim đan tu sĩ xuất hiện ở hai người trước mặt. Hoa lộng ảnh thân sắc phức tạp mở miệng nói, vong tình cô cô, ngươi cũng muốn cùng ta là được sao? Hoa vong tình than nhẹ một tiếng, còn có như vậy nhiều chưa xong sự, ngươi liền như vậy rời đi sao? Toàn bộ hoa gia có mấy người không nghĩ diệt trừ ta. Hoa lá sen biến thành dáng vẻ này, nàng sống được càng lâu ta liền càng vui sướng. Mẫu thân thù đã báo, ta từ đây lại sẽ không bước vào vạn hương đảo một bước. Hoa vong tình thần sắc thanh lãnh nói, sai rồi, mẫu thân ngươi thù còn có ngươi muội muội thù, ngươi đều còn không có báo. Hoa lộng ảnh sắc mặt không thay đổi, mặc tiên hảo hảo, có cái gì thù muốn báo? Ta biết nàng không phải mặc tiên. Năm đó mẫu thân ngươi trúng độc đã lâu, mặc tiên ở thai liền nhiễm kịch độc, căn bản sống không quá hai năm. Nghe vậy, Hoa lộng ảnh thân mình cứng đờ lên, vài thập niên tới vẫn luôn đè ở nàng trong lòng cự thạch rốt cuộc dịch hai. Phẫn nộ cùng nhẹ nhàng cùng nhau giao triền trong lòng. Nguyên lai mặc tiên chết không phải bởi vì nàng tùy hứng trốn đi, cũng không phải bởi vì nàng không có chiếu cố hảo. Mà là bởi vì mặc tiên nàng sớm liền trúng kịch độc. Mẫu thân ngươi chết cũng không phải hoa lá sen một người việc làm. Ta lời nói tận tại đây, là đi là lưu, chính ngươi quyết định. Hoa vong tình nói xong liền xoay người rời đi. Hoa lộng ảnh lập tức điều khiển đoàn hoa phiến bay đi, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới vạn hương đảo mới ngừng lại được. Lấy ra một chương bản đồ phóng tới Tô Cẩm Ca trong tay. Mội tử, đây là dạ quang hải vượt bản đồ. Tuy không phải thực toàn, nhưng tổng có chút ít còn hơn không. Hoa tỷ tỷ phải đi về. Hoa lộng ảnh gật đầu nói, trường lưu hoa ra hung hiểm vạn phần. Ta chính mình thượng không biết có không toàn thân mà lui, không dám lại lưu mội tử. Nay từ biệt, duy nguyện ngày sau có thể lại gặp nhau. Tô Cẩm Ca cắn cắn ngôi, đem ở đồng lai tiên đảo Hắc Phong ly lạc đùa chú cầm mấy chương ra tới. Hai chương ghi vào hồi xuân thuật hai chương ghi vào sinh tân quyết, đưa tới hoa lộng ảnh trong tay, mặt trên hai trường chưa thương, phía dưới hai trường khôi phục linh lực, hoa tỉ tỉ chớ có phóng lan lộn. Nói xong, tô cẩm ca mang hảo tị thủy châu xuyến, nhảy xuống đoàn hoa phiến, tô tỉ tỉ, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô cẩm ca vừa rơi xuống nước liền hướng về biển sâu lén đi, dùng thần thức nhìn quét chung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, lúc này mới gỡ xuống khóa nhan, thay đổi thân pháp y ở trong biển đi rồi một đoạn đường mới toát ra đầu tới ngồi trên thuyền nhỏ. Lấy ra bản đồ cùng tinh bản, đối chiếu một chút liền hướng về cự này gần nhất ý lý sử đảo bước vào. Tô Thanh Tuyết Bút ký thượng kể chút ý lý sử đảo nhân văn phong tình, cái này đảo nhỏ bởi vì giống nhau ý lý sử mà được gọi là cùng vạn hương đảo giống nhau, ý lý sử trên đảo cũng này đầy tu tiên thế gia vi tôn. Trên đảo đại thế gia dòng chính con cháu, cho dù là cái luyện khí kỳ cũng có thể đi ngang. Dựa theo thuyền nhỏ tốc độ, Bởi vậy đến y sử Đào Ước có hơn 10 ngày thời gian. Tô Cẩm Ca nhớ tới phía trước hứa hẹn cấp Tiểu Thanh Ly, Gia bi đạo liền phóng nó ra tới. Bông ra linh thú túi cấm chế, Tiểu Thanh Lư đột nhiên chạy trốn ra tới. Tiểu Thanh Ly thấy trước mắt một mảnh mênh mang lũ lụt, đặt chân lại là lay động không xong, không khỏi kinh hoàng lên. Thuyền nhỏ không gian không lớn, Bông Tô Cẩm Ca cùng Tiểu Thanh Ly đã có chút chén chúc, nó lại như thế một địch, Tô Cẩm Ca lập tức đứng lên hướng đuôi thuyền tránh né. Nếu biết hậu quả Tô Cẩm Ca nhất định sẽ không lựa chọn đứng lên về phía sau lõe, mà là tình nguyện hướng trong nước biển trốn. Nàng vừa mới đứng dậy, Tiểu Thanh Lư sau đề liền đến trước mắt, tuy rằng nàng người là nẹ tránh, chính là trong tay tinh bàn lại bị đá lạc, ngay sau đó Tiểu Thanh Lư chân rơi xuống, chỉ nghe sát một tiếng văng nhỏ. Tô Cẩm Ca lúc ấy chính là một trận tâm lệnh. Sau một lát, Tiểu Thanh Lưu bình tĩnh xuống dưới, nhận thấy được chính mình gây ra họa khó được không nói lời nào. Túi đầu xúc ở đầu thuyền, một cử động nhỏ cũng không dám. Tô Cẩm Ca nhìn kia vỡ thành mấy cánh tinh bàn, vô cùng tâm tắc. Ngầm đầu nhìn nhìn tiểu thanh lư, không chút do dự đem nó nhét trở lại linh thu túi. Lại lần nữa trở nên rộng mở trên thuyền nhỏ, Tô Cẩm Ca cầm bản đồ hối hận không thôi, thật là đầu hốc vào thủy, hảo hảo phong nó ra tới làm gì. Tinh bàn bị hủy hư, có bản đồ cũng là vô dụng. Tô Cẩm Ca than nhẹ một tiếng, buông lỏng ra đối thuyền nhỏ không chế, nhầm nó tùy sóng mà đi. Ở dạ quang trên biển phiêu lưu hai cái nguyệt. Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy cái không đủ một trượng đại đảo tiểu. Hiện tại xuất hiện ở tô cẩm ca trước mắt là một đạo đám xương dạng cái chán. Nàng do dự một hồi, chậm rãi điều khiển thuyền nhỏ, ý đồ xử qua kia nói cái chán. Không có chút nào lực cản, thuyền nhỏ dễ dàng liền xuyên qua kia tầng đám xương. Đám xương bên kia vẫn cứ là một mảnh đại dương mênh ngông. Chỉ là bên này không có chút nào linh khí, nước biển hiện ra đục hoàng, không giống bên kia xanh lam. Tô cẩm ca lòng hiếu kỳ khởi, quyết định đi ngang qua này phiến tuyệt linh vực nhìn xem tuyệt linh vực bên kia là bộ dáng gì ở đi ngang qua phía trước nàng trước tiên lui trở về dạ quang hải đem bổ linh đan cùng đồ ăn đều đem ra đem thuyền nhỏ trang đến tràn đầy từ phong ly lạc nơi đó hát tới bùa chú còn còn lại 7 trương chỗ trống tô cẩm ca cầm hai trương ra tới đi vào sinh tân quyết cẩn thận trang hảo nghĩ nghĩ lại đem hồ lô pháp khí cùng mộ dung trùng tặng cho đoàn kiếm đem ra hồ lô treo ở trên cổ đoàn kiếm đừng ở bên hông cảm thấy chuẩn bị sung túc không có để sót Lúc này mới một lần nữa tiến vào Tuyệt Linh vực. Tiến đến Tuyệt Linh vực trung, Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy cổ trầm xuống, cả người suýt nữa bò đảo. Tuyệt Linh vực trung không có linh khí, thuyền nhỏ luyện chế khi lớn nhỏ liền như thế, cho nên không có gì biến hóa, kia đem đoàn kiếm cũng không có biến hóa. Chỉ có hồ lô vèo nhiên biến đại, nguyên bản chỉ có Tô Cẩm Ca một cái lớn bằng bàn tay, hiện giờ lại chừng một cái bí lao đại. Tô Cẩm Ca chỉ phải đem nó bối ở phía sau. Mỗi khi mặt trời mọc mặt trời là khi. Tô Cẩm Ca liền hoa động thuyền nhỏ hướng về phương Tây đi trước. Chính họ cùng ban đêm liền tập luyện bái Nguyệt Quốc Công Pháp. Như thế qua ba năm, rốt cuộc trước mắt lại xuất hiện một tầng đám xương chạm cái chắn. Kia hình thái cùng ba năm trước đây chứng kiến giống nhau như lúc. Nếu không phải Tô Cẩm Ca vẫn luôn hướng mặt trời lặn phương hướng đi thuyền, nàng nhất định sẽ hoài nghi trước mắt cái chắn sau sẽ là dạ quang hải. Xuyên qua cái chắn, Tô Cẩm Ca nguyên bản cho rằng toát lên linh khí cũng không có đã đến. Nơi này tuy có linh khí lại thiếu thốn đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cái chắn này một mặt nước biển vẫn là đục hoàng, bất đồng chính là dòng nước thập phân cấp. Nghịch dòng nước, chỉ phi hành nửa ngày thời gian liền thấy được ngạn khẩu. Đây là cái giang chảy vào bờ biển khẩu, ngạn khẩu một bên lúc này một mảnh ấm mỹ ước có hai ba trăm người chính chiến làm một đoàn. Ly đến lại gần chút mới phát hiện, đối chiến hai bên một bên có hai ba trăm người nhiều, bên kia lại chỉ có một người. Người này người mặc một bộ áo xanh, bên hông treo một con cực đại tiểu hồ lô Cầm trong tay một thanh huyền thiết cự kiếm, ở mấy trăm người vây đánh bên trong chút nào không thấy khiếp đảm chi sắc. Chiêu số đại khai đại hợp, khi thế phản phất tiến quân mãnh liệt chiến trường. Như vào chỗ không người hướng về nước sông nhập hải chỗ đi trước. Nước sông nhập cửa biển ở giữa, dựng một cái thật lớn có gỗ, cọc thượng cột lấy một cái hấp ý rìa nam tử. Ở nước sông đánh sâu vào chung, có gỗ lung lay sắp đổ. Rõ ràng, kia áo xanh người là muốn cứu này hấp ý rìa nam tử. Ngạn duyên chố hốn độn bãi rất nhiều bàn gỗ ghế cùng rượu, đậu phộng, làm người không khỏi sinh ra liên tưởng. Những người này này đây H.I.I. Nam tử vì mồi, chờ tại đây dẫn kia áo xanh người thượng câu. Tuy rằng tô cẩm ca vạn phần bội phục kia áo xanh người, nhưng là loại này hỗn chiến vẫn là tránh rất xa mới hảo. Nàng hoa động thuyền nhỏ đang muốn rời đi, tam bính lá liều phi đao chỉnh hình tam giác hướng về nàng đánh tới, cùng đã đến còn có đẩy trời lông châu tế châm. Tô cẩm ca kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Giờ phút này vô luận là dùng ra năm khí dẫn dán lên đùa chú, điều khiển ngàn ti tiêu hộ thân, vẫn là nhảy vào trong biển tránh né đều đã không kịp. May mà phi đao cùng tế châm còn chưa đi vào nàng phụ cận đã bị kiếm khí rào toái, sôi nổi rơi vào trong biển. Áo xanh người liền huy hai kiếm, lại đánh rơi mấy cái chuẩn bị đánh lén tô cẩm ca tu sĩ. Tức giận nói, bất quá một cái qua đường người, quan nàng chuyện gì. Đám tiêu người chung có người hô, các ngươi là một đám. Áo xanh nhân đạo, chê cười. Ta tự cô độc một mình có từng mang theo giúp đỡ. Có người trả lời, rõ ràng mang theo giống nhau hồ lô, còn muốn rảo biện sao. Khi nói chuyện lại có rất nhiều nói công kích rơi xuống tô cẩm ca bên này, tô cẩm ca lại hảo tính tình cũng là nổi giận. Bất quá nhìn hai mắt náo nhiệt mà thôi, lại không phải nàng muốn nhìn. Tô cẩm ca rút ra một lá bửa, dùng ra 5 khí dẫn kích phát. Linh lực quần quận không ngừng dâng lên, tô cẩm ca lập tức phi thân rời đi thuyền nhỏ. Mũi chân vừa rơi xuống đất. Thất Tinh bạn Nguyệt Trạm liền quét đổ một mảnh người. Mọi người đều bị giật mình. Cái này tiểu cô nương một thân vàng nhà xanh non giao nhau nho váy, sơ rủ xuống búi tóc, vẻ mặt trong sáng ngây thơ, cả người như ba tháng ngày xuân liễu mầm giống nhau, thấy thế nào cũng không giống như là ra tay như thế hung mãnh người. Kia áo xanh người nhảy đến Tô Cẩm Ca bên cạnh, chặn lại bốn phía công kích, dương giọng nói, "Tiểu cô nương, không liên quan ngươi sự, đi nhanh đi." Tô Cẩm Ca bĩu môi, ta nhưng thật ra muốn chạy, bọn họ nhưng đều không cho. Phản phất ở hưởng ứng nàng lời nói giống nhau, công hướng nàng đao kiếm càng thêm nhiều. Tô cẩm ca linh lực hữu hạn, không dám theo chân bọn họ háo, dương tay tung ra hồ lô. Hồ lô tận trời bay lên hóa thành tiểu sơn lớn nhỏ, không hề quy luật nhưng theo ở trong đám người một hồi loạn tạp. Mặt đất không ngừng chấn động, các đất đầy trời phi dương lên. Tức khác có người kinh hô lên, yêu pháp. Mọi người đầu trận tuyến một loạn, áo xanh người càng thêm nhẹ nhàng, huy kiếm quét đảo trước mặt người, trực tiếp đi vào kia căn lung lay sắp đổ cọc cô bên đem trên cọc gô Nam tử cứu. Biến cố không hề báo động trước phát sinh. Hắc Y Nam tử bỗng nhiên ra tay đánh lén, áo xanh người phát giác khi chỉ tới kịp bảo vệ chỗ chí mạng, Hắc Y nhân trong tay chủy thủ đâm vào hắn phía sau lưng. Mang theo gai ngược chủy thủ rút ra, giữ tận miệng vết thương máu tươi như nước suối mãnh liệt mà ra. Trên bờ mọi người lập tức ném xuống Tô Cẩm Ca đồng loạt hướng về áo xanh người đánh tới. Tô Cẩm Ca ném hai cái xuân về quyết cấp áo xanh người, đồng thời vung mạnh thất tinh bạn ngựa trảm. Đạo đạo ánh sáng tím đánh ra đi, giống như lột hành tây giống nhau đem vây quanh ở ngoại tầng các tu sĩ đánh rơi. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, áo xanh người vẫn luôn không có ra sát chiêu, chỉ là đả thương những người này làm cho bọn họ vô lực đánh trả, nhưng tô cẩm ca lại là chiêu chiêu hạ tử thủ. Mắt thấy áo xanh người thương thế nhưng ly kỳ tự lành, phía sau cái kia nữ yêu quái ra tay lại tàn nhẫn, một bộ đưa bọn họ toàn bộ treo cổ bộ dáng. Những người này liền mỗi người tự hiện thần thông sôi nổi thoát đi nơi này. Không thể không nói này đó đào tẩu người đều chân tướng, Tô Cẩm ca thật là đánh đưa bọn họ hết thể diệt sát chủ ý nàng mới tới nơi đây, nếu đã kết toán liền không tránh được lưu lại hậu hoạn, duy nhất tuyệt trừ hậu hoạn biện pháp chính là không lưu người sống. huống hồ trước hạ sát thủ chính là bọn họ, từng có một lần giao hấn, nàng lại lưu tình liền thật là một đầu hồ nháo. Những người này tứ tán mà chạy, Tô Cẩm ca đều không có cơ hội từng cái diệt sát. Vì thế nàng dối dám, còn muốn hay không tiếp tục ở chỗ này du lịch đâu trương sáu mươi bảy rượu ướt áo xanh bổ chín hảo trương sáu mươi bảy rượu ướt áo xanh bổ chín hảo nàng dối dám kia áo xanh người lại không chút nào dối dám hắn nắm lấy kia hắc y lìa nhân hỏi hỏi thiên huynh đệ vì sao ra tay ám toán cùng ta hắc y lìa nhân cười khổ mấy tiếng đoạn minh chủ là ta xin lỗi ngươi ngươi giết ta đi áo xanh người buông ra bắt lấy hắn cổ áo tay nói ngày ấy ngươi rõ ràng ở đây vì sao liền ngươi cũng không tin ta hắc y lìa nhân nói ta tin ngươi Áo xanh nhân đạo, nếu như thế, ngươi cùng ta trở về rửa sạch ta hoàn quất. H.I.G. Nhân lắc đầu nói, đoạn minh chủ, ngươi còn không rõ sao. Bọn họ như thế đối đãi ngươi, không phải bởi vì kia sự kiện, mà là bởi vì ngươi không phải gió to châu người. Không ai có thể chịu được một cái dị tộc người ngồi trên minh chủ vị trí. Chỉ này một cái, kia sự kiện không phải thật sự cũng đến là thật sự. Ngươi cũng chớ coi trách ta, ta đối với ngươi ra tay cũng là vì tiểu như bình an. Áo xanh người sửng suốt. Ngay sau đó cười ha ha lên, trong tiếng cười lộ ra vài phần bi thương, nhưng càng nhiều lại là tiêu sái. Nếu như thế, nói thẳng chính là, đoạn người nào đó cũng không hiếm lạ cái kêu minh chủ vị trí. H.I.G. nhân cười khổ một tiếng cuối đầu không nói. Áo xanh người xoay người đi đến một trương bàn gỗ bên, nhắc tới hai vò rượu, ném cho H.I.G. nhân một vò. Ta không trách người, chỉ là từ sau này người ta tuyệt tình đoạn nghĩa, lại không phải huynh đệ. Ngày nào đó gặp nhau, cũng không cần yêu quý ngày xưa ân tình. Hắc Y Nhân đứng lên, chụp bay bùn phong cùng áo xanh người cùng nhau cuồng uống mà tẫn. Bùm bùm hai tiếng, hai chỉ vỏ rượu không bị vứt vào nước sông quần cuộn trùng, một lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắc Y Nhân hung hăng một mặt miệng, nói, "Ngươi ta từ đây chính là người lạ." Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Đi ra vài chục bước, hắn thanh âm lại lần nữa vang lên, "Ở gió biển trung có vẻ có chút phá thành mảnh nhỏ, kia sự kiện ngươi là Hoàn Quất, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng." Áo xanh người độc lập ngạn bạn. Rượu mạnh cùng máu tươi hôn nhiễm này thượng quần áo bị gió thổi đến bay phất phới. Cương nghị hình dáng bị hoàng hôn mạ lên một tầng thê lương nhăn sắc. Hồi lâu lúc sau, hắn xoay người lại, vướng bước đi tới Tô Cẩm Ca trước mặt chắp tay nói, đa tạ đạo hưu ra tay tương trợ. Tô Cẩm Ca hầu nghi nhìn hắn, tuy rằng thời gian ngắn ngủi nàng cũng nhìn ra tới nơi này phong tục cùng chung nguyên đại lục bất đồng, hôn chiến chung những người đó hoặc là xương huynh gọi đệ hoặc là lẫn nhau xương đại hiệp, cũng không có một cái nói ra đạo này một xương hô. Chính là này áo xanh người, vừa mới cũng là kêu nàng tiểu cô nương. Áo xanh người nhìn ra nàng nghi hoặc, dôi tay muốn chụp nàng bả vai, đến trên đường lại phát giác không thích hợp, liền lại rút tay lại, cười nói, gió to châu linh khí thiếu thốn, mỗi người toàn tu võ. Cũng không có sẽ xử pháp thuật người. Nếu ta không có đoán sai, đạo hưu cũng là từ giữa nguyên đại lục mà đến. Tô cẩm ca pha giác ngoài ý muốn gật gật đầu. Không nghĩ tới một bước thượng nơi đây liền nhìn đến một cái đồng hương. Áo xanh người cao giọng cười. Khó được tại đây nhìn thấy cố thổ người. Ta kêu đoạn thanh ai, như không chê ngươi liền gọi ta một tiếng đoạn đại ca. Nói hắn đi đến một bên bàn gỗ trước, nhắc tới một vò tử rượu nói, "Gió to châu rượu mạnh nhất có tư vị, nếu ngươi có thể uống không ngại nếm thử." Tô Cẩm ca báo thượng nhà mình tên họ, đi đến trước bàn nhắc tới một vò rượu, chụp bay rời dán, một cổ nùng liệt rượu hương sông vào mũi, một ngụm rượu hạ hầu, toàn bộ lồng ngực đều dường như thiêu lên, nóng bỏng ra một loại khoái ý nhịn không được thở nhẹ nói, "Hảo vui sướng." Đoạn Thanh Nhai ha ha cười nói, này rượu liền thắng ở một cái liệt tự thượng, luận khởi vui sướng vẫn là mênh mang sơn cao đạm rượu. Này cao đảm rượu tô cẩm ca cũng là uống qua, nhịn không được mở miệng phụ hòa nói, cao đảm rượu liệt đến tiêu hầu, dư vị lại lâu dài mắt lạnh, uống lên thật là vui sướng. Tiểu tô cũng thích cao đảm rượu. Tô cẩm ca lắc đầu nói, ta thích nhất kính châu bách hoa tiểu. Nhập khẩu nhuận thuận, thanh hương miên ngọt. Đoạn Thanh Nhai vẻ mặt hồi vị nói, nói lên kính châu, kia phấn mặt say nhất làm người một uống khó quên. Tô Cẩm Ca kinh ngạc nói, phấn mặt say như vậy nu hòa mềm mại rượu. Đoạn Đại Ca cũng thưởng thức. Đoạn Thanh ngay ngửa đầu rót mấy khẩu rượu, mới lại mở miệng nói, chỉ cần là rượu ngon, ta đều thưởng thức. Tô Cẩm Ca mỉm cười, vô tướng thành có một loại rượu, tên chính là rượu ngon, không biết Đoạn Đại Ca có từng uống qua. Kia rượu đảo cũng thật sự là danh xứng với thực, chỉ là mỗi ngày liền bán mấy tiểu đàn, không khỏi uống không tận hứng. Nơi đó uống rượu chay nhưng thật ra rộng mở bán, chỉ là hương vị không kịp rượu ngon. Uống rượu chay đích sắc nhạt nhẽo, luận khởi tinh khiết và thơm. Còn số đông giao sơn hoàng khốc rượu, không phụ phong cảnh hướng chén rượu, loạn trục minh nguyệt say đỡ tưởng. Tiên tiểu cũng không tuổi, tiên tiểu không say người, ích ta tục nhân thân. Mùi rượu đã lạnh lẽo, mùi rượu lại phân ân. Trước mắt vũ hỗn độn, đưa ta thượng thanh vân. Hai người thẳng cho tới đêm khuya, rượu tận hứng chưa hết. Đoàn thanh ngay lắc lắc trong tay vào rượu, xác định bên trong đã không liền tùy tay ném tới rồi một bên. Không nghĩ tới ta đoạn thanh nhai thất vọng đến tận đây, còn có thể gặp được Tiểu Tô ngươi. Có thể tại nơi đây gặp gỡ cô hương người, đã là chuyện may mắn. Lời nói đầu cơ, càng là chuyện may mắn chung chuyện may mắn. Tiểu Tô, ngươi nếu là cái nam nhi, ta nhất định muốn cùng ngươi anh em kết bái. Tô cẩm ca đánh cái rượu cách, vô vô chính mình kia bị mùi rượu đỉnh đỏ bừng mặt. Đoạn đại ca chẳng lẽ là xem thường nữ tử, ta không phải nam nhi liền không thể kết bái sao. Đoạn thanh nhai ha ha cười nói, mội tử nói chính là là đại ca sai rồi. Hắn đứng lên chỉ vào chế mãn trời cao ngôi sao nói, hôm nay sao trời làm chứng, người ta hai người kết nghĩa, từ sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tô Cẩm Ca lung lay đứng lên, từ túi chữ vật lấy ra hai đàn say mộng tiên lâm, như thế chuyện may mắn, có thể nào vô rượu. Đoạn thanh ngai cao rộng cười to, liền nói mấy cái hảo. Chào quá vò rượu chủ bay, thần sắc lập tức đổi đổi, thương quá. Đây là cái gì rượu? Say mộng tiên lâm. Tu cẩm ca soup lên bồn phòng, đem vào rượu tiến đến bên môi, nhưỡng hảo sau, ta còn không có hưởng qua. Đoạn Thanh Nhai lúc này đã uống xong một ngụm, chỉ cảm thấy hương khí mát lạnh, nhập khẩu nhu thuận, đã nhập hầu sau răng má gian quanh quần ngon ngọt tinh khiết và thơm, lệ người muốn ngừng mà không được, rồi lại luyến tiếc một hơi uống sạch. Rượu ngon tư vị mang cho hắn chấn động còn chưa kết thúc, một cổ linh lực theo rượu nhập bụng mà chậm rãi tản ra. Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi, thở dài, đương thuộc tuyệt phẩm. Đại ca về sau có tính toán gì không? Đoạn Thanh Nhai ôm bình rượu một ngụm một ngụm phẩm, chấm dứt một ít việc sau ta liền rời đi gió to châu. Mội tử ngươi hôm nay trợ ta đã là trọc phải phiên thoái, không bằng sớm rời đi. Tô Cẩm Ca lắc đầu nói, vừa mới nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ta không đi. Đoạn Thanh Nhai cười nói, một ít việc tư, tiểu cô nương đúc kết lên không lắm phương tiện, chỉ lo đi chính là, nơi này hướng bắc còn có một tòa châu đảo, tên là Bắc Bộ Châu, cự nơi này có nửa năm lộ trình. Muội tử đi trước, đại ca theo sau liền đến. Sau này chúng ta liền ở nơi đó định cư. Định cư. Tô Cẩm ca vẻ say rượu khờ nhiên trận tròn mắt, đại ca không nghĩ hồi chung nguyên lạc. Ta chính là phải đi về. Nghe vậy, đoạn thanh nhai lập tức men say toàn tiêu, ngươi có thể trở về. Ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Đương nhiên có thể trở về. Tô Cẩm ca nói lung lay chỉ vào hải vực nói, ta là từ tuyệt linh vực xuyên qua tới. Dùng 3 năm thời gian. Đoạn thanh ngai nghe xong một trận trầm mặc. Hắn là bị loạn lưu cuốn từ đây chỗ, gần trăm năm thời gian, cũng không biết nói tuyệt linh vực kia một bên chính là cố hương. Vô luận như thế nào, rốt cuộc là có hy vọng đi trở về. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực trong vòng trọc khí tiêu hết, tràn đầy khoai ý nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Vô tô cẩm ca bả vai nói, mụ tử, ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Tô cẩm ca vốn là men say nùng hân, bị hắn này một phách, cả người liền đi xuống bò đi. Đoạn Thanh nhai mau tay nhanh mắt vươn tay cánh tay đi đỡ. Tô Cẩm Ca dừng ở hắn trong khủy tay, một trận trộn lẫn rượu hương mát lạnh tràn ngập xoan húi. Cảm nhận được vật liệu may mặc hạ cơ bắp xúc tích lực lượng, Tô Cẩm Ca hâm mộ. Vươn ra ngón tay chọc chọc, mới không tha đứng lên. Trong miệng nói thầm nói, so ngọng ly còn lợi hại. Đoạn Thanh Ngai không có chú ý nàng nói thầm cái gì, nhìn xa hải vực bên kia tuyệt linh vực nói, ta chấm dứt gió to châu sự, liền hồi trung nguyên. Muội tử một mình bên ngoài rèn luyện cẩn thận một chút. Nói hắn vô vô bên hông túi chữ vật, thứ này phải có gần trăm năm chưa từng dùng qua. Say mộng tiên lâm bổ sung tiến trong cơ thể linh khí, vừa lúc có thể mở ra túi chữ vật lấy đồ vật. Đoạn Thanh Ngai vừa lật tay một con màu tím đen linh thú trứng liền xuất hiện ở hắn song trưởng bên trong, đại ca cũng lấy không ra cái gì tiểu cô nương thích đồ vật, này linh thú trứng là ta ở Nam ngoại hải du lịch khi đoạt được, muội tử Cẩm. Tô Cẩm ca tiếp nhận cái kia dưa hấu đại linh thú trứng, vẻ mặt tò mò, đây là cái gì trứng? Ta cũng không biết chờ nó phu hóa ra tới chẳng phải sẽ biết quả trứng này ra thập phần mắt lạnh, tô cẩm ca nhịn không được đem nhiệt nhiệt gương mặt dán đi lên, kia phải đợi hồi trung nguyên đại lục, nơi này cũng chưa linh khí, một ngàn một vạn năm cũng ấp không ra. Đoạn thanh nhai nhìn nàng đà hồng gương mặt lại là một trận cười ha ha, muội tử tiểu lượng chẳng ra gì à? Vừa nói một bên đem bốn phía tán phóng bàn ghế thu được một chỗ, song trưởng không ngừng đánh ra, đem này đó bàn ghế khảm hợp thành một cái kín không kẽ hở chính thể, sau đó mạnh mẽ hướng mặt đất một đưa. Một gian bộ dáng cổ quái giản dị nhà gỗ liền thành hình. Say rượu không thể chú gió, vào đi thôi đại ca thế ngươi thủ. Tô Cẩm Ca lắc đầu, ta không có say. Đoạn Thanh Nhai bắt lấy nàng sau cổ áo, trực tiếp đem nàng xách đi vào. Chính mình liền ngồi ở nhà gỗ bên cạnh cửa, chuyên tâm hưởng thụ còn thừa kia non nửa đàn say mộng tiên lâm. Tô Cẩm Ca ló đầu ra, đẩy ra 10 cái tiểu vào rượu, không có gì hảo đưa đại ca, này đó là ta tự nấu rượu. xứ cái bình chính là vừa mới say mộng tiên lâm. Ngọc Cái Bình chính là Kim Phong Ngọc Lộ. Triều Thanh một trận hợp với một trận vẽ tranh vang, bạn gió biển cực có vận luật. Tô Cẩm Ca nghe Triều Thanh, xúc ở nhà gỗ chung lần cảm an toàn. Ủ rũ thực mau cuốn thượng thân, nàng lại không có ngủ. Tuy có men say, trong lòng lại còn lưu có thanh minh. Tuy rằng đối vị này mới nhậm chức đại ca có mạc danh tín nhiệm cảm, nhưng lại như vậy ở người trước mặt buông sở hữu đề phòng, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Đặc biệt trước mắt cái này vẫn là một cái lần đầu quen biết người bởi vậy, tô cẩm ca chỉ là mị mắt dưỡng thần ở nhà gỗ chung, thoải mái nghiêng thân mình hơi hợp lại mắt nghe triều thanh phật phồng thực mo ánh bình minh tràn lan rơi tại hải thiên chi gian tô cẩm ca đi ra nhà gỗ thật dài dỗi người hướng về vẫn luôn nhìn tuyệt linh vực phương hướng đoạn thanh nhai tạ nói đa tạ đại ca bảo hộ đoạn thanh nhai cười cười đứng lên muội tử tạm thời đừng quá đi đối lại ngươi du lịch kết thúc trở lại trung nguyên đại lục liền đến đông giao phủ quang tới tìm đại ca Đại ca thỉnh ngươi uống nhất địa đạo đông giao tiên tiểu. Chỗ nào? chương 68 quân gia tử nghiên, bổ mười hào. Tô cẩm ca rỗi một nửa lười eo như vậy cứng đờ. đại ca là cái gì tu vi? Đoạn thanh ngai thấy nàng thần sắc có gì, tươi cười không khỏi thu liêm bài phần, kim đan trung kỳ. Cùng sư thúc đã bái cẩm, thật là say. Tô cẩm ca cứng đở cười gượng hai tiếng, như thế, ta hẳn là sưng hâu ngại vì sư thúc. Đoạn thanh ngai sử sốt, ngay sau đó lại cười rộ lên. Mội tử cũng là phù quang đệ tử. Chúng ta quả thật là có duyên. Mội tử rời đi sơn môn khi hướng tịnh chân nhân con hảo. Hắn nói đến nửa câu sau khi ngữ khí có chút khẽ biến, mang theo phân thật cẩn thận. Tô Cẩm Ca suy đoán vị này hướng tịnh chân nhân tất là đối hắn thập phần quan trọng người. Chỉ là nàng đến phù quang sau vẫn chưa từng nghe quá vị này chân nhân danh hảo. Nàng châm trước trong chốc lát, trả lời nói, đệ tử mười mấy năm trước bái nhập phù quang, thời gian không tính đoản lại cũng không dài ngày thường lại không thường ở bên trong cánh cửa đi lại, này đây chưa từng nghe qua vị này chân nhân danh hảo. Ở nàng bắt đầu châm trước câu nói khi, đoạn thanh nhai liền đoán được kết quả. Hắn rời đi khi thuốc phụ đã gần đại nạn, xem ra chung quy là không có bước qua kết anh đại quan. Hắn lặng im một lát lại hỏi, môn chung nhưng có một vị danh gọi phong dương kim đan chân nhân. Người này tô cẩm ca lại là nhận được, vội gật đầu nói, ngài nói chính là cùng trần chân nhân. Hắn hàng năm bên ngoài du lịch rất ít hồi tông môn. Đoạn thanh ngai gật gật đầu, lại hỏi, Tia trọng hoa chân nhân còn hảo. Tô cẩm ca ngẩn ra, hắn hỏi này mấy cái nói vậy đều là cùng hắn giao hảo người, không nghĩ tới nơi này còn có nhà mình sư tôn. Đệ tử ra cửa khi, hắn còn đang bế quan. Đoạn thanh ngai trong mắt sáng ngời, Tia tiểu tử chính là ở đánh sâu vào Nguyên Anh. Hắn tiến giai Nguyên Anh hơn 20 năm. Nga! Đoạn thanh ngai trên mặt lại là ngoài ý muốn, lại là vui mừng. Không khỏi ha ha cười nói. Đây là ta mấy năm nay nghe qua tốt nhất tin tức. Sau khi trở về nhất định phải kêu hắn mời ta hảo hảo hướng thượng một hồi. Đoàn thanh ngai cười một trận lại quay đầu lại hỏi, môn trung nhưng có một vị tên là Nguyên Ngộ Chân Nhân. Cái này đệ tử chưa từng nghe nói. Đoàn thanh ngai lúc này mới chú ý tới Tô Cẩm Ca tự xưng, vẫy vây tay nói, người ta đã đã kết bái, ta chính là đại ca ngươi, chớ có một ngụm một cái đệ tử, đảo làm cho biến níu. Tô Cẩm Ca nhất miệng, bài trừ một cái tươi cười, cái này thật không được Trọng hoa chân quân là đệ tử sư phó, đệ tử cùng ngài sương huynh nói muội, không kém bố sao. Đoạn thanh ngai ha ha cười nói, hiện giờ ta cũng muốn kêu hắn một tiếng sư thúc, như thế vừa vặn. Chẳng lẽ là muội tử không nghĩ nhận ta này lại ca? Tô cẩm ca vội lắc đầu, như thế nào sẽ? Đoạn thanh ngai vô vô nàng bả vai nói, này liền đúng rồi, ta cuộc đời nhất không kiên nhận những cái đó quy củ bộ. Khoai ý hành sự mới là đại trưởng phu bộ giáng. Tô cẩm ca nhìn nhìn chính mình kêu bị chuột bang bang vang tiểu bả vai. Vẻ mặt phiền muộn. Nàng là có bao nhiêu giống điều hắn tử, mới làm vị này sư thúc đại ca như thế xem nhẹ nàng này mệ muội thể xác. Đoạn Thanh Ngai duỗi tay kéo xuống chính mình bên hông túi tiền ném cho Tô Cẩm Ca, bác bộ châu cũng không cần linh thạch. Này đó bạc ngươi mang theo chi tiêu. Này. Tô Cẩm Ca ngẩng đầu, "Đều cho ta, đại ca dùng cái gì?" Đoạn Thanh Ngai lại là một trận cười ha ha, "Không cần quản đại ca." Tả Hữu bất quá mấy ngày thời gian đại ca liền phản hồi trung nguyên. Đi thôi. Một đường cẩn thận. Tô cẩm ca không hảo từ chối, thu hồi bạc lấy ra hai bình bổ linh hoàn cấp đoạn thanh ngai. Cái này ta mang cũng không nhiều lắm, chỉ có thể phân đại ca hai bình. Đại ca cầm dọc theo đường đi cũng hảo xử túi chữ vật. Đoạn thanh ngai chỉ lấy quá một lọ, không thể dùng túi chữ vật đích xác không thiện, đại ca cũng bất đồng mội tử khách khí. Chỉ một lọ vậy là đủ rồi, chính ngươi nhiều mang chút phòng thân mới là. Tô cẩm ca gật gật đầu, ta đây đi rồi, đại ca bảo trọng. Đoạn thanh ngai nhìn theo tô cẩm ca thượng thuyền nhỏ đi xa, mới quay người lại nghịch giang chảy về phía thượng mà đi đi. Trong tay dược bình bộ dáng quen thuộc, lại vẫn là phù quang phái phát. Đoạn thanh ngai không cấm mặt lộ vẻ tươi cười, hiện ra hoài niệm thần sắc tới. Nhớ nhà chi tình càng sâu, dưới chân bước chân cũng liền càng thêm mau. Hận không thể lập tức hiểu rõ gió to châu sự tình, bối sinh hai cánh bay trở về phù quang. Hoa khai hai đầu các biểu một chi. Lại nói tô cẩm ca cái này lỗ manh lúc này đây rốt cuộc có vận khí tốt, nàng không có tìm được đoạn thanh nhai theo như lời cái kia bắc bộ châu, nhưng là ở trên biển phiêu lưu hai năm lại ngoài ý muốn cảm giác được linh khí chậm rãi nồng đậm lên, nàng nuốt bổ linh hoàn toàn lực hướng về linh khí nồng đậm địa phương bước vào, lại là hai năm qua đi một tòa châu đảo rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt nội, tô cẩm ca sửa từ ngự khí phi hành, đương đảo nhỏ hình dáng từ tối om om một mảnh trở nên rõ ràng nhưng biện chút, phía dưới hải vực thượng truyền đến kêu cứu tiếng động, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy vài tên tu sĩ đang ở trong nước biển cùng một con thật lớn cá quái vật lộn. Vài tên tu sĩ chung có trúc cơ tu vi cũng có luyện khí tu vi, kia quái ngư lại tương đương với kim đan sơ kỳ Thoạt nhìn này đó tu sĩ như là vừa mới tao ngộ đến quái ngư tập kích. Mặt biển thượng tán con thuyền hải cốt, theo nước biển phập phồng. Liên ở tô cẩm ca quan sát tình huống mấy tức thời gian, đã có hai ba danh tu sĩ bị nuốt vào cá bụng. Tuy rằng còn đối kia trúc cơ tu sĩ vì sao không bay lên cứu người mà còn có nghi ngờ. Tô cẩm ca vẫn là ra tay. Ngàn thi tiêu cuốn lên giờ phút này cận tồn tên kia chúc cơ tu sĩ. Không chế hổ lô dùng hết toàn lực thoát đi. Đợi cho trốn cũng đủ xa, xác nhận kia chỉ ca quái không có đổi theo. Tô cẩm ca mới thả chậm tốc độ, quay đầu lại nhìn kia kinh hồn chưa định trúc cơ tu sĩ. Đây là vị nữ tu, nhìn qua tuổi không lớn, sơ một cái đen nhây bím tóc, giữa mày vẽ một đóa tiểu xảo chu sắc hoa sen. Nàng vô vô ngực, ổn định tâm thần mới mở miệng nói, đa tạ đạo hưu ân cứu mạng. Nói xong nàng liền cho chính mình phóng ra mấy cái pháp thuật. Linh quang lập loại gian, trên người nàng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Tô cẩm ca ánh mắt không khỏi căng thẳng. Cái này nữ tu dương mắt cười cười, nói, đây là một loại chưa trị thuật. Đạo hưu không phải quân tử châu người đi. Tô cẩm ca chưa ngữ, chỉ là những mảy. Nữ tu cười nói, quân tử châu người đều sẽ không ngự khí phi hành. Chỉ có trong truyền thuyết quân gia một vị nữ tổ tiên sẽ loại này pháp thuật. Vị tiên nữ tổ tiên đó là từ bên ngoài tới Tô cẩm ca trong lòng bay Nhanh hiện lên một ý niệm Trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc Nữ tu tìm được đường sống trong chỗ chết Tâm tình làm như không tồi Một mặt sửa sang lại quần áo Một mặt lại nhảy thầm thì nói Liền nói giá đội không đáng tin cậy. Quả thực như thế Nếu không phải gặp gỡ đạo hưu ta mạng nhỏ nhi đã có thể đáp đi vào Nga đúng rồi Ta kêu quân tử nghiên Chưa thỉnh giáo đạo Hữu như thế nào xưng hô Ta họ tô Tô đạo Hữu Quân tử châu không người có thể phi hành. Chúng ta vẫn là du lên bờ đi. Bằng không người khác liền đều biết tô đạo hữu là ngoại lai. Tô cẩm ca ngoại ý muốn nhìn nhìn nàng. Tán thành gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Nói xong lấy ra thuyền nhỏ ném vào trong biển. Đổi đến trên thuyền nhỏ, quân tử nghiên vẻ mặt mới lạ. Tô đạo hữu này thuyền nhỏ thật xinh đẹp. vuốt giống vỏ sò giống nhau. Tô cẩm ca mỉm cười. Mụ tử, ngươi chân tướng, này nhưng còn không phải là vỏ sò làm. Bên tàu thượng một mảnh bận rộn náo nhiệt, tô cẩm ca kia không giống người thường thuyền nhỏ đưa tới một ít tu sĩ chú mục Có một vị lưu chữ hai tròm dâu tu sĩ đơn giản trực tiếp thấu đi lên hỏi, đạo hữu này thuyền là như thế nào luyện chế. Tô cẩm ca thấy vị này tu sĩ trong mắt chỉ có tò mò, cũng không cái khác, liền nhàn nhặt cười nói, cùng mặt khác thuyền nhỏ luyện chế phương pháp cũng không quá lớn bất đồng, chỉ là tài liệu đổi thành vỏ chai mà thôi. Kia tu sĩ cả kinh nói, kia đến nhiều ít vỏ chai. Ngay sau đó lại chính xác hướng tô cẩm ca làm thi lễ, đạo Hữu ý tưởng không bám vào một khuôn mẫu, tại hạ thủ giáo. Tô cẩm ca lễ phép trả lại một lễ. Kia tu sĩ làm như đã chịu cái gì dẫn dắt, vội vã xoay người đi rồi. Tô đạo Hữu ngươi thuyền nhỏ thật là vỏ sò so làm. Quân tử nghiên không chút nào che giấu chính mình đối kia thuyền nhỏ yêu thích, kia muốn nhiều ít vỏ sò. So. Tô đạo Hữu có để ý không giúp ta luyện chế một cái. Ta phó 3.000 ngọc bích, nếu tô đạo Hữu cảm thấy bảng giá không thích hợp có thể lại thêm chút. Tô Cẩm Ca hơi hơi có chút do dự, nàng nhưng thật ra không ngại người khác cùng nàng dùng giống nhau đồ vật. Chỉ là nàng trong tay vỏ chai đã không đủ lại luyện chế một con thuyền nhỏ, dùng giống nhau lớn nhỏ vỏ chai luyện chế nói, kia không khỏi quá phí công phu. huống hồ nàng sơ tới chỗ này, cũng không biết được nơi nào có địa hỏa. Quân tử nghiên thấy nàng không nói, cho rằng nàng là không muốn, liền thức thời cười, Tô Đạo Hữu không có phương tiện nói, coi như ta chưa nói quá đi. Nơi này ly nhà ta không xa. Tô đạo hữu liền đến nhà ta xa suốt chân đi, cũng làm cho ta hảo hảo đáp tạ đạo hữu ân cứu mạng. Tô cẩm ca lắc đầu cười nói, cũng không là ta không có phương tiện, chỉ là kia vỏ chai đặc thủ, cực kỳ khó tìm. Nếu dùng giống nhau vỏ chai luyện chế, chỉ sợ sẽ cùng ta này con bất đồng. Ta mới tới nơi này, thường đi trước vừa đi, liền không làm phiền. Đến nội ân cứu mạng, bất quá tùy tay hành trình, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Như vậy sao được? Quân tử nghiên lắc đầu nói. Mặc kệ ngươi cứu ta dùng vài phần sức lực, cứu chính là cứu, không phải ngươi ta đã sớm mất mạng. Nói nàng lấy ra một con ốc biển đưa cho Tô Cẩm Ca, Tô Đạo hưu nếu có yêu cầu ta địa phương, liền hướng này ốc biển đưa vào linh lực, đối với nó nói chuyện ta là có thể thu được. Ta đi trước, Tô Đạo hưu bảo trọng. Tô Cẩm Ca tiếp nhận kia cùng loại đưa tin phù ốc biển, gật đầu nói, đa tạ ngươi cũng bảo trọng. Rời đi bến tàu, Tô Cẩm Ca tùy tính lựa chọn con đường chuyển động trong chốc lát. Bởi vì quân tử Nghiên vừa mới nhắc tới Ngọc Bích, Tô Cẩm Ca liền cố ý lưu ý một chút. Quân tử Châu tuy rằng cũng dùng linh thạch, nhưng là thể tích lại là trung nguyên đại lục tiêu chuẩn linh thạch mấy chục lần. Một khối liền có mâm lớn nhỏ, tên là Ngọc Bích. Một khối Ngọc Bích sức mua cũng liền tương đương với một khối linh thạch. Tô Cẩm Ca một trận cảm khái, này quân tử Châu thật là giàu đến chảy mỡ. Tới rồi giàu đến chảy mỡ địa phương không có điểm du trở về không khỏi không thể nào nói nổi thúm hồ chi tiêu linh thạch thực dễ dàng liền sẽ bị nhận ra tha hương người thân phận. Tô Cẩm Ca quyết định trước kiếm chút ngọc bích. Nơi này cùng Trung Nguyên Đại Lục giống nhau, đều có treo giải thưởng bảng. Tô Cẩm Ca tìm được phát treo giải thưởng bảng địa phương, chỉ thấy các màu các tu sĩ tốt năm tốt 3 tụ làm một đống. Có chút tính cách ngoại phóng còn ở dùng tay hợp lại miệng hô to, phi lôi lôi huyền thạch, thú cốt, truy phong châu, lục vẩy cá, còn kém một vị chưa khỏi sư 500 ngọc bích chia đều. Đột bích lâm một con rồng, thiếu một tá tay. Một ngàn ngọc bích chia đều, tứ đẳng một lạp Quân tử hải đánh cá và săn bắt, 800 ngọc bích. Cố ý tiến đội. Đi gần, nay ồn ào náo động thanh lớn hơn nữa, như chợ giống nhau. Bảng thượng tuy có một người có thể độc lập hoàn thành treo giải thưởng, tô cẩm ca lại không có tiếp. Nàng mới đến, không quen thuộc hoàn cảnh. Liên tuyển cái yêu cầu chữa khỏi sư đội ngũ đi vào. chương 69 quân gia nhị tổ. Cái này đội ngũ người không nhiều lắm, chỉ có 4 cái. Nhiệm vụ lại tiếp thực mãn. Đều hoàn thành sau mỗi người có thể phân đến 160 khối ngọc bích. Nhiệm vụ địa điểm ở Đột Bích Lâm, đội trưởng là danh hình thể hơi béo Nam Tu, tên là Trang Yến Lương. Còn lại hai người một cái họ Hồng một cái họ Điền. Tiến Đột Bích Lâm, Trang Yến Lương liền bắt đầu phân phối công tác, từ Tô Cẩm Ca cùng tên kia Điền họ Tu Sĩ cùng nhau thu thập vật phẩm, chính hắn cùng Hồng họ Tu Sĩ phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn, nhân tiện thu thập cấp thấp linh thu sản xuất. 4 người phân công thực mau hoàn thành non nửa nhiệm vụ. Dư lại đều là chút chút cao giai linh thú sản xuất, Tô Cẩm Ca chỉ lo đứng ở một bên chữa khỏi, mặt khác ba người mặc không lên tiếng buồn đầu sát linh thú. Bất quá nửa tháng công phu những cái đó nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành. Hồng Họ Tu Sĩ ngay tại chỗ một nằm, thở dài một cái, hoàn thành. Lúc này so trước kia đều mau. Tô đạo hữu chứa chỉ thuật tựa hồ cùng mặt khác chữa khỏi sư bất động. Tô Cẩm Ca nhàn nhạt nói, đều là chữa trị thuật, chỉ là thủ pháp bất đồng thôi. Hưng Họ Tu Sĩ đứng dậy lắc đầu nói, Không đúng, Tô Đạo Hưu chưa trị thuật thật là ta chưa từng gặp qua. Trang Yến Lương đi tới cởi ha hả nói, hảo sử là được, quả nó tương đồng không giống nhau. Hồng Đạo Hưu cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Hồng họ tu xin nói, Tô Đạo Hưu thứ lỗi, là ta nhiều lời. Tô Cẩm ca cười, không tỏ ý kiến. Trở lại trong thành treo giải thưởng bằng bên, Trang Yến Lương lập tức giao phó vật phẩm lánh ra ngọc bích. Phân tới rồi 160 khối ngọc bích, Tô Cẩm ca nhấc chân liền tưởng rời đi. Hồng họ tu sĩ lại ở sau người vội vàng kêu, tô đạo hưu dừng bước. Tô cẩm ca dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn hắn. Hồng họ tu sĩ bước nhanh tiến lên nói, ta tìm được rồi một cái săn thú đội ngày sau khởi hành đi trước phi lôi lõm, tô đạo hưu nhưng có hứng thú. Không chờ tô cẩm ca trả lời, liền nghe một bên có người nói, hồng đạo hưu, chúng ta săn thú đội cũng không phải là người nào đều có thể tiến. Hồng họ tu sĩ vội nói, bạch đạo hưu, vị này tô đạo hưu chứa chỉ thuật cùng mặt khác người bất đồng có nàng ở tuyệt đối an toàn. Bạch họ tu sĩ lập tức đầu tới rất có hưng thu ánh mắt, chưa khỏi sư đều xuất từ con ra, giống nhau pháp thuật dùng ra tới có thể có gì bất đồng. Giống nhau chưa chỉ thuật, bất đồng người dùng ra đến tự nhiên cũng liền bất đồng. Bạch đạo hữu thật là kiến thức hạn hẹp. Một đạo mang theo vài phần kiểu man thanh âm từ xa tới gần truyền đến, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người sơ bím tóc phấn ý thiếu nữ chính hướng bên này đi tới. Nàng một tới gần liền kéo Tô Cẩm Ca cánh tay, cười nói: "Tô Tô tỷ, Ngươi rốt cuộc chịu ra tới tiếp treo giải thưởng lạc. Ta liền nói sao, cả ngày buồn ở trong phòng tu luyện có ý tứ gì. Tô Cẩm Ca không biết quân tử nghiên vì cái gì nói dối, liền không ra tiếng chỉ là cười nhạt quan sát chẳng hướng. Bạch họ tu sĩ nhướng mày nói, vị này chính là quân gia người, không phải bên ngoài tới. Quân tử nghiên bĩu môi nói, nơi nào có nhiều như vậy bên ngoài tới, chính là có, cũng đến thiên đại vận khí mới có thể gặp được. Hồng họ tu sĩ lập tức nói, tô đạo hưu chưa chỉ thuật như thế bất đồng lại không dài ra cửa, chẳng lẽ là dòng chính con cháu? Ai, không đối tô đạo hưu họ tô, như thế nào sẽ là quân gia người? Quân tử nghiên trận mày nói, nàng là ta biểu tỷ, tự nhiên không họ quân. Chúng ta này đó chi nhánh ngoại thích tóm lại so ra kém dòng chính con cháu, các người khác thỉnh cao minh đi. Tô tô tỷ, chúng ta đi. Hồng họ tu sĩ cùng bạch họ tu sĩ cuốn quýt cùng nhau cả lại. Hồng họ tu sĩ đâm đâm chính mình đầu nói, ta sẽ không nói, ta sai rồi, quân đạo hưu đừng cùng ta so đo. Bạch họ tu sĩ cũng cười ha hà nói, quân đạo hưu thực lực rõ như ban ngày, ai dám xem nhẹ đạo hưu nửa phần. Hồng họ tu sĩ si nói, hai vị đạo hưu lưu lại, chúng ta đội ngũ liền toàn. So với cùng ta trí khí, đi phi lôi lo mới càng quan trọng, hai vị nói có phải thế không? Quân tử nghiên hừ một tiếng, dừng bước chân, lại không nói lời nào tùy ý hai người hảo nôn khuyên rỗ. Nàng trên mặt vẻ mặt giận dỗi trong lén lút lại cùng tô cẩm ca chuyên âm, liêu đến thoải mái. Tô đạo hưu! Ta ngày ấy quên nhắc nhỏ người, bởi vì quân gia kia hai vị tổ tiên truyền thuyết, quân tử châu các tu sĩ đều nghĩ noi theo quân gia tổ tiên, tìm một vị ngoại lai tu sĩ kết thành đạo lữ. Tuy rằng làm cho bọn họ biết ngươi người từ ngoài đến thân phận cũng không hại, nhưng tóm lại sẽ vì ngươi mang đến rất nhiều phiền thoái. Tô Cẩm Ca bừng tỉnh, ở quân tử châu này đó thời gian cũng mơ hồ biết quân gia kia hai vị tổ tiên chuyện xưa. Không dự đoán được hai vị này ảnh hưởng như thế to lớn. Khi cách mấy ngàn năm còn có thể làm quân tử châu các tu sĩ tranh nhau nói theo. Nói như thế quân tử nghiên này một phen lăn lộn, thật là miễn nàng hảo chút phiền thoái. Vì thế truyền âm trở về nói lời cảm tạ, đa tạ. Quân gia kia hai vị tổ tiên đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tô đạo hưu không cần khách khí. Quân gia hai vị tổ tiên chuyện xưa trường đâu, trở về ta lại tinh tế nói cho người nghe. Chúng ta trước giải quyết trước mắt vấn đề, tô đạo hưu nhưng cố ý đi phi lôi lõm. Được đến tô cẩm ca khẳng định hồi đáp. Quân Tử Nghiên mới chậm rãi thu hồi giận dỗi biểu tình, bĩu môi nói: "Ngày sau thấy đi." Nói xong kéo Tô Cẩm Ca liền xoay người rời đi. Hồng họ Tu sĩ ở phía sau la lớn: "Các ngươi có thể định đến tới a?" Khoảng cách xuất phát bất quá 2 ngày thời gian, ở Quân Tử Nghiên mời hạ, Tô Cẩm Ca trụ vào Quân Tử Nghiên tiểu viện. Gạch xanh ngói đen hai tiếng sân, chỉ có Quân Tử Nghiên một người trụ, hiện giờ hơn nữa Tô Cẩm Ca cũng là thập phần rộng mở. Thiên Sương là một gian phong bếp lớn, một hồi tới Quân Tử Nghiên liền một đầu chát đi vào vén tay háo lên nói phải làm một đốn phong phú cơm chiều tô cẩm ca gần nhất không hảo mắt thấy nàng chính mình bận rộn thứ hai niệm nghe kia hai vị quân gia tổ tiên chuyện xưa tam tới thấy lớn như vậy phòng bếp tay cũng ngứa trong bụng thèm trùng cũng kêu gào vì thế cũng cuốn lên tay háo hỗ trợ đối với nàng rửa tay nấu cơm hành động quân tử nghiên nhưng thật ra không có cùng nàng khách sáo hai người một bên nói chuyện xưa một bên nấu cơm đảo cũng hòa hợp khái ý cùng vạn hương đảo giống nhau quân tử châu cũng là bị tu tiên gia tộc cầm giữ Ban đầu, quân tử Châu là từ mấy đại gia tộc thay phiên làm chủ. Thẳng đến 3000 năm trước, quân gia ra một vị hảo kiệt nhân vật, tên là Quân Ngàn Ý, quân gia tự trong tay hắn quật khởi. Tuyệt đối thực lực khiến cho quân tử Châu thượng chỉ quân gia một nhà độc đại. Theo mặt khác mấy cái gia tộc xuống dốc, quân gia từ đây trở thành quân tử Châu chủ nhân. Mấy trăm năm qua đi, quân tử Châu lên đây một vị mỹ lệ nữ tu danh gọi Kiều Tố Nhu. Cùng ngay lúc đó Quân Ngàn Ý giống nhau, đều là nguyên hậu tu vi. Hai người tương phùng với quân tử Sơn phía trên, ngày ấy mạn sơn hoang nên xuân khai đến chính thịnh ở ấm áp dưới ánh mặt trời lay động ra vô biên sán lạ quân ngàn trọng xem qua đi khi ấm áp do ấm chính phát động tiểu tố nhu quần áo tóc đen màu đen sợi tóc nhẹ đảo qua nàng trơn bóng cái chán thủy doanh doanh hai tròng mắt trung có bất đồng với mặt khác nữ tu nhu hòa chỉ liếc mắt một cái liền trung tình. kế đó hạ liền cùng sở hữu câu chuyện tình yêu giống nhau quân ngàn trọng triển khai thế công theo đuổi tiểu tố nhu cuối cùng bị đả động hai người nắm tay du lịch lưu lại rất nhiều cộng đồng dấu chân Cuối cùng với quân tử sơn cùng biến mất bóng dáng. Có người nói bọn họ rời đi, quân tử châu tiếp tục đi du lịch. Có người nói bọn họ tiến giai hóa thần đi tới rồi một thế giới khác. Còn có người nói quân ngàn trọng đại hạn đã đến. Tiêu tố nhu cùng hắn cùng nhau hôn mê với mới quen địa phương. Mặc kệ chuyện xưa cuối cùng kết cục như thế nào. Quân ngàn trọng cùng tiêu tố nhu đều lấy trở thành quân tử châu thượng nhân người biết được. Mỗi người cực kỳ hâm mộ một đôi thần tiên quý nữ. Mà bọn họ mới quen kia tòa quân tử sơn cũng sửa tên vì tiên nữ sơn. Mỗi cách 9 năm 9 tháng sơ chín, quân tử châu độc thân các tu sĩ đều sẽ tụ tập tiên lữ sơn, cử hành một lần buổi lễ long trọng, kỷ niệm này một đôi thần tiên quyến lữ. Chuyện xưa dễ nghe, tô cẩm ca nhất muốn biết lại không có bao hàm ở bên trong. Nàng nhất hảo cuối cùng một con canh bao khấu vào vị hấp, vẻ mặt lơ đáng hỏi, vị kia quân gia nữ tổ tiên đạo hảo là cái gì? Quân tử nghiên lắc đầu nói, cái này ta đảo không biết, quân tử châu rất ít có tu sĩ dùng đạo hảo. Quân gia chưa chỉ thuật chính là vị kia nữ tổ tiên xuống. Gì, ngươi như thế nào biết? Quân tử Nghiên vẫn là mãn nhãn tò mò, chỉ là tò mò đối tượng từ canh bao đổi vì Tô Cẩm Ca. Tô Cẩm Ca bay nhanh thiết lát thịt, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Đoán. Ngươi đoán cũng thật chuẩn." Tô Cẩm Ca giũ hai tròng mắt, che giấu đáy lòng cảm xúc. Ngày ấy nàng chính là xem rất rõ ràng, Quân tử Nghiên là sẽ dùng công kích pháp thuật. Nếu vị kia quân gia nữ tổ tiên chính là mẫn tích chân quân, kia nàng liền thật không biết như thế nào phản ứng mới hảo. Còn có ai có thể so sánh nàng càng bị thôi? Hai người bận rộn một trận, một bàn phong phú cơm chiều liền mang lên bàn. Tô Cẩm Ca nhặt quân tử Nghiên làm nếm, quân tử Nghiên chọn Tô Cẩm Ca làm ăn. Đây đều là Tô đạo hữu quê nhà mỹ thực. Thật đúng là hương rất đầu lưỡi. Cái kia bánh bao nước cũng ăn ngon, bên trong lại là canh thịt. Quân tử Nghiên ăn mặt mày hớn hở, quay Hàm Phình Phình còn không quên nói chuyện. Tô Cẩm Ca cũng ăn được vui vẻ vô cùng, các nơi đều có các nơi đặc sắc mỹ thực, ra tới du lịch lớn nhất chuyện vui chính là mỗi cái địa phương đều là bất đồng, đặc biệt là này mỹ thực. Quân tử nghiên nghe được hai mắt sáng lên, thật vậy chăng? Bên ngoài là bộ dáng gì? Tô cẩm ca cũng không tăng tư, nhặt chính mình du lịch thú sự giảng cho nàng. Chỉ nghe được quân tử nghiên hận không thể lập tức cùng đi ra ngoài tự mình trải qua một phen. Tô cẩm ca ở quân tử nghiên ra đãi hai ngày, hai người cơ hồ đều không có cơm mồm. Không phải ở ăn chính là đang nói. Tới rồi xuất phát đi phi lôi lõ ngày ấy, hai người đã chuẩn đủ đồ ăn. Chi đội ngũ này thực sự khổng lồ, chừng trăm người chi số muốn săn thú linh thú chỉ có một loại đó là linh tê thú loại này linh thú thích quần cư một hai người tu sĩ thật sự không phải đối thủ từ quân tử nghiên trong miệng biết được mỗi năm quân tử châu trúc cơ các tu sĩ đều sẽ tạo thành đại đội tiến đến phi lôi lon đánh chết linh tê thú chỉ vì không chế linh tê thú số lượng để tránh chúng nó bằng vào siêu phàm năng lực sinh sản ở quân tử châu thượng lan tràn ngoài ra linh tê thú một sừng cũng là luyện khí hảo tài liệu một chuyến xuống dưới trừ bỏ quân gia sẽ phát thủ lao Này Linh Tê Thu Giác cũng là một bút xà xỉ thu vào. Này gần trăm người cũng không cùng nhau hành động, mà là chia làm mấy người một chi tiểu đội. Tô Cẩm Ca cùng quân tử nghiên nơi đội ngũ tổng cộng 5 người, trừ bỏ các nàng hai đó là ngày ấy gặp qua bạch họ tu sĩ, hồng họ tu sĩ, còn có một vị chu họ tu sĩ. Nhìn lân cận mấy đội phối trí, Tô Cẩm Ca mới biết được ở quân tử châu, chưa khỏi sư cũng là một cái thực nổi tiếng chức nghiệp. Đa số đội ngũ chỉ có một trưa khỏi sư, tương đối nhân số liền nhiều. Ước bảy tám cái tu sĩ một tiểu đội cùng nhau đánh một con linh tê thú, như vậy xuống dưới cuối cùng mỗi người có thể phân đến linh bích liền ít đi rất nhiều. Này chi có được hai gã chữa khỏi sư năm người tiểu đội, không thể nghi ngờ trở thành liên tiếp đưa tới chú ý tiêu điểm. chương 70 quân gia mạc bi. Tô tô tỷ ngươi nói bánh trưng là ngọt tan ngon, vẫn là hàm ăn ngon. Đều hảo, các có các tư vị. Ta cũng như vậy cảm thấy, luôn là ăn ngọt tưởng hàm, ăn hàm tưởng ngọt. Ngươi nhưng ăn qua tào phớ ăn qua Ngọt ngào còn có thể phóng chút tương hoa quả. Nam đầu hẻm vương bà bà tàu phớ tốt nhất ăn, trở về ta thì ngươi. Hảo A, thuận tiện mua chút tố tàu phớ trở về, ta làm chút hàm cho ngươi nếm thử. Tàu phớ cũng có hàm. Có, ngày đó ngươi làm cái kia trả giò chiên cũng có hàm. Đang lúc hai người liêu đến chính vui vẻ thời điểm, hồng họ tu sĩ kia Hảo phóng giọng muốn khóc không khóc cắm tín vào. hai vị đại tỷ, ta sai rồi không được sao. Ngài hai vị nhưng thật ra nhìn ta điểm A. Hồng họ tu sĩ tự biết ngày ấy lời nói việc làm thượng có chút đắc tội này nhị vị, chính là muốn hay không như vậy rõ ràng khác nhau đối đãi Hai vị này một cái nhìn chầm chầm bạch họ tu sĩ, một cái nhìn chầm chằm chu họ tu sĩ. Bọn họ hai người trên người nửa điểm vết thương cũng không, hơn nữa linh lực dư thừa. Thi triển lên không hề cố kỵ, thậm chí đối mặt linh tê thú còn có chút thành thạo ý tứ. Trái lại hắn, kia lại một cái không một cái chữa trị thuật đức quang rơi xuống trên người hắn, làm cho hắn sau lực không tiếp trước lực, chật vật bất kham. Tô cẩm ca ơn một tiếng liên tục ném mấy cái hồi xuân thuật qua đi. Hai người nhìn chăm chăm ba người tình huống, liền không thể như vậy nhàn nhã nói chuyện hiếm. Chỉ là tư thái không như vậy nhàn nhã, liêu lại vẫn là chiếu liêu. Chỉ là không hề dùng khẩu mà là sửa vì truyền âm. Các ngươi ngày thường làm treo giải thưởng đều là như vậy nhàn nhã. Muốn thật như vậy thì tốt rồi. Ngày thường ta nhưng không có như vậy nhàn nhã, không riêng muốn chữa khỏi đồng đội, lúc cần thiết còn muốn ra tay giúp đánh. Hôm nay có thể như vậy nhàn nhã. Gần nhất là bởi vì có hai cái chữa khỏi sư, thứ hai là bởi vì kia chu đạo hữu là trúc cơ hậu kỳ tu vi, dư lại này hai cái cũng là trúc cơ trung kỳ. Lại nói tiếp, tô tô tỷ công lao lớn nhất. Ngươi chưa chỉ thuật muốn so quân gia hảo sử, Đơn ngươi một cái liền đỉnh thượng hai cái ta. Thuật nhìn này chưa chỉ thuật cũng cùng Mỹ thực giống nhau, các nơi đều có bất đồng. Hai người câu được câu không truyền âm hàn huyên trong chốc lát. Mắt thấy tiến độ so vừa mới nhanh chút, tô cẩm ca liền lại truyền âm nói, tiểu nghiên chính ngươi chưa khỏi bọn họ ba cái khả năng hành, không có gì quá lớn vấn đề, chỉ là tiết tấu khẩn trương chút. vậy ngươi chủ yếu nhìn chăm chăm chu đạo hưu cùng bạch đạo hưu, ta nhìn chăm chăm ta chính mình cùng hồng đạo hưu, như vậy hiệu suất cao chút, hiệu suất cao đẳng với đánh tới linh tê thú nhiều, linh tê thú nhiều liền ý nghĩa có thể đổi đến ngọc bích càng nhiều. quân tử nghiên tự nhiên vui, chỉ là dặn dò tô cẩm ca phải cẩn thận, có tô cẩm ca gia nhập, sát linh tê thú tốc độ rõ ràng tăng cao. Vài tên tu sĩ đều là vui vẻ, toàn hết sức chăm chú sắt lên. Vài ngày sau săn thú kết thúc, này một tiểu đội không thể nghi ngờ trở thành tiền lời nhiều nhất. Chỉ là lúc này, 5 người đã mệt không có sức lực cao hứng. Phân hảo Ngọc Bích cùng Linh Tê thú rắc liền từng người về nhà nghỉ ngơi đi. Tô Cẩm Ca không nghĩ đả toạn, trực tiếp ngã vào trên giường ước chừng ngủ một cái ngày đêm mới nghỉ ngơi lại đây. Đẩy tới 5 cửa phòng ra tới khi, chỉ thấy quân tử nghiên đã mua rất nhiều tàu phớ trở về. Thuyết trắng như ngọc tào phớ thượng tưới muông hồng diễm diễm tương hoa quả, nhìn khiến cho người thèm nhỏ dãi. Tiểu Nghiên nhanh như vậy liền nghỉ ngơi tốt. Ta nhớ tào phớ mà nở sáng sớm liền dậy. Tô Cẩm Ca hướng một bên nhìn lại, quả nhiên gặp được một thùng gỗ tố tào phớ. Không khỏi mỉm cười, này một đại thùng là tính toán ăn bao lâu. Vén tay háo lên thiêu một nồi canh xương hầm. Múc ra một chén tào phớ, rắc lên muối tinh, hương tuy, tương vừng, sa tế cộng thêm một nắm thiết đến nhỏ vụn tiểu dưa muối sau đó đem thiêu sôi sùng sục cốt canh tưới đi vào hương khí lập tức theo nhiệt khí đang khởi quân tử nghiên hít sâu một hơi thở nhẹ một tiếng thơm quá gấp không chờ nổi cầm chỉ muỗng nhỏ đoan đến trên bàn hưởng dụng đi tô cẩm ca vội nói ngươi chậm một chút tiểu tâm năng quân tử nghiên cũng không ngẩng đầu lên trả lời tu sĩ không sợ năng tô cẩm ca mặc vô nữ trở lại trước bàn bắt đầu ăn kia mấy phần tào phướng ngọn nay hồng hồng tương hoa quả lại vẫn trộn lẫn vào chút cánh hoa chuẩn xác mà nói đây là một loại hoa mức trái cây, lạnh cam cam, ngon ngọt, ngọt thanh bọc đầu hương có khác một phen tư vị. lại có mấy tháng chính là tiên nữ tế, tô tô tỷ nhất định đến đi xem. mỗi lần tiên nữ tế đều sẽ phong tháo hoa, còn có kia viên lương bánh ngọt ngào mềm mại, làm người như thế nào cũng ăn không đủ. tô cẩm ca gật gật đầu nói, đến lúc đó ta nhất định trở về tham gia. quân tử nghiên ngẩng đầu mãn nhãn không tha, tô tô tỷ phải rời khỏi. tô cẩm ca cười nói. Nghe nói quân tử châu còn có rất nhiều phụ thuộc đảo nhỏ, ta tưởng từng cái đi dạo. Khó được đi vào nơi này, thống như vậy ngốc không khỏi cô phụ. Quân tử nghiên nói, kia tô tô tỷ nhớ rõ 4 tháng sau trở về, ta chờ ngươi cùng đi tiên lữ sơn. Hảo! An xong này đốn tảo phớ tô cẩm ca liền khởi hành đi trước cự này gần nhất tiểu đảo. Quân tử nghiên vẫn luôn đưa đến nàng bến tàu, nhìn thân ảnh của nàng dần dần xa mới cúi đầu nhỏ rộng thở dài, lại giữ lại ta một người. Cự quân tử châu gần nhất tiểu đảo tên là Tu Trúc Đảo trên đảo sinh tảng lớn dương trúc thanh phong xuyên lâm mà qua trúc diệp sàn sạt rung động ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc diệp khoảng cách đầu trên mặt đất hình thành một đám nhỏ vụn còn sáng tô cẩm ca chậm rãi đi tới cảm nhận được trong rừng trúc một trận linh quang kích động liền theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người cẩm y gì hoa phục tuổi trẻ tu sĩ đang ở cùng một con tứ giai đại hùng kích đấu nhìn thấy tô cẩm ca lại đây vẻ mặt ngạo nghễ reo lên không cần người hỗ trợ người chạm xa một chút tô cẩm ca một trận vô ngữ Không biết vị này chính là từ nơi nào nhìn ra tới nàng có muốn hỗ trợ y tứ. Tên này tu sĩ là trúc cơ trung kỳ tu vi, tứ giai linh thú cùng cấp với trúc cơ hậu kỳ thực lực. Này tu sĩ đối phó lên thực sự chật vật, nếu hắn sẽ không chữa trị thuật chỉ sợ sớm liền bị thua. Dần dần hắn từ công kích 3 lần chưa khỏi một lần biến thành công kích 2 lần chưa khỏi một lần, lại đến công kích 1 lần chưa khỏi một lần, cuối cùng liền chỉ còn lại có không ngừng cho chính mình phóng thích chữa trị thuật. Tuy là như thế hắn trên mặt lại không thấy chút nào chật vật. uì, người còn không mau hỗ trợ. tô cẩm ca cười mà không nói, chỉ là ở một bên thưởng thức đại hùng truy đánh tu sĩ hình ảnh. kia tu sĩ thấy nàng không ra tay, cũng không hề xin giúp đỡ mà là gắt gao nhấp môi, một cái tiếp theo một cái hướng chính mình trên người phóng thích chữa trị thuật. tô cẩm ca mắt trợn trắng, tung ra hồ lô hướng về đại hùng ném tới, đồng thời thất tinh bạn nguyệt trảm ánh sáng tím bốn phương tám hướng hướng về nó đánh tới. tên kia tuổi trẻ tu sĩ lập tức có thể thoát hiểm. Bất quá hắn cũng không có mượn cơ hội chạy mất, mà là hướng về tô cẩm ca phóng thích khởi chữa trị thuật tới. Hai người đảo cũng cực kỳ ăn ý, ngạnh sinh sinh ma đã chết này chỉ tứ giai đại hùng. Tô cẩm ca một hơi còn không có xuyến đều, liền nghe kia tuổi trẻ tu sĩ nói, ngươi không phải quân tử châu người đi. Tô cẩm ca nghiêng đầu nhìn về phía hắn, dùng cái gì thấy được? Kia tu sĩ nạo nghệ nâng nâng cẩm, nói, quân tử châu thượng có ai không quen biết ta quần mạc bi? Tô cẩm ca nhàn nhạt nga một tiếng. Không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Quân Mạc Phi lại không chịu như vậy bỏ qua, ngươi còn không có hồi ta nói. Tô Cẩm Ca tả hữu nhìn xung quanh, trong miệng ứng phó nói, ngươi là quân gia dòng chính người đi, liên thanh đạo hữu cũng sẽ không kêu sao. Quân Mạc Bi không để ý đến nàng chậm trễ, mà là thập phần đắc ý nói, ta nhất định không đoán sai, ngươi không phải quân tử châu người. Ngươi có biết hay không đi như thế nào ra này phiến cánh rừng. Tô Cẩm Ca động tác cứng lại, quay đầu nhìn hắn nói, ngươi đừng nói ngươi cũng tìm không thấy lộ. Quân mạc bi không có xem nhẹ nàng trong miệng cũng tự, thập phần kinh ngạc kêu la nói, ngươi không nhận lộ ngươi ra tới làm gì. Tô Cẩm ca trả lời lại một cách điểm ai, ngươi không phải cũng không nhận lộ, ngươi chạy ra làm cái gì. Quân mạc bi không phục hừ một tiếng, ta lần đầu tiên tới cái này đảo. Tô Cẩm ca cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, ta cũng là lần đầu tiên tới. Quân mạc bi trương trước miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ đối diện ai cũng không muốn nói chuyện. Lạc im chung chỉ nghe rõ phong xuyên lâm tiếng động Hơn nửa ngày, quân mạc bi mới lại mở miệng nói, kia làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết, tùy ý đi là được. Dù sao là cái đảo, hướng phương hướng nào đi đều có thể nhìn thấy hải. Quân mạc bi vẻ mặt khinh bỉ, còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì. Ta đã vòng hơn 10 ngày đều không có tìm được hải. Tô Cẩm Ca tràn đầy đồng tình nhìn hắn, hơn 10 ngày không tìm được lộ, còn không biết xấu hổ nói ra. Ngươi! Quân mạc bi vẻ mặt bực sắc hung hăng hừ một tiếng, giận dỗi đem mặt vặn đến một bên không nói chuyện nữa. rõ ràng đây là cái bị sủng hư cậu ấm, tô cẩm ca cũng không cùng hắn so đo cái gì, rộng lượng cười cười liền xoay người đi tìm ra lộ. quân mặc bi vội vàng đuổi kịp, chỉ là làm khó hắn một bên đi theo còn một bên bày ra giận dỗi biểu tình. xem bộ dáng này của hắn, tô cẩm ca không chút khách khí cười ra tiếng tới. quân mặc bi hồng một khuôn mặt reo lên, cười cái gì cười, ngươi lần đầu tiên ra cửa không phải như vậy sao? thật đúng là không phải. Tô Cẩm Ca mừng rỡ đả kích hắn, xem hắn kia phó bị nhục bộ dáng chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Quân Mạc Bi cúi thấp đầu xuống, thật lâu sau trầm mặc xuống dưới. Hai người một trước một sau đi rồi nửa ngày, trước mắt xuất hiện một khối thập phần quen mắt hùng thi. Tô Cẩm Ca đơn giản dừng lại, lấy ra một con tiểu cái quốc bắt đầu đào măng. Quân Mạc Bi ngơ ngác nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên hai mắt đỏ bừng rút ra trường kiếm tới. Tô Cẩm Ca hái nhẹ dựng, đề phòng xoay người, lại phát hiện hắn chỉ là ở chém cây trúc. Ngươi không phải tưởng đem này phiến rừng trúc chém quăng đi. Quân Mặc Bi một mặt ra sức chém cây trúc một mặt nói, ta nếu là lại không thể quay về, ta mẫu thân sẽ bị kia mấy cái thị thiếp khi dễ chết. Tô Cẩm Ca nghe hắn này rõ ràng không đúng là điệu, nhìn chăm chăm hắn kia đỏ đậm hốc mắt xem xét nửa ngày, cuối cùng đem câu kia ngươi này không phải là khóc đi. Nuốt trở vào, nếu là người này ngay từ đầu thái độ hảo điểm, nàng nhưng thật ra không ngại giúp hắn, chỉ là người này vẫn luôn thái độ ác liệt, tuy rằng minh bạch đây là tính cách cho phép nhưng vẫn là cảm thấy tùy tiện giúp hắn có chút biến yếu. Tô Cẩm Ca đào đủ rồi mang, bắt đầu ngồi xuống chậm rãi lột tới. xử lý tốt tươi mới mang. Tô Cẩm Ca từ trong túi chứa vật lấy ra ở phù quang khi ướp thịt khô. thịt khô nguyên liệu là đông dao đặc có thứ liên thỏ. vốn là mỹ vị thịt thỏ trải qua ướp càng thêm một loại thời gian độc hưu hương vị. hơi mỏng lát thịt trong suốt hơi hơi có chút sáng trong, trắng non tiên mang tản ra thanh hương hương vị. đặt ở nhiệt du trung bạo xào vài cái, câu nhân nước miếng hương khí nháy mắt tràn ngập hai. Quân Mạc bi nhìn trước mắt nữ tu vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn có tâm tình bữa ăn ngon, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cái ý tưởng. Kỳ thật ngươi có biện pháp đi ra ngoài đi. Chương 71 bị liên lụy. Tô Cẩm Ca nhướng mày, ngươi cảm thấy đâu? Quân Mạc bi dầm một chút đảo ra cùng hắn chờ cao một đống lớn ngọc bích, "Giúp ta đi ra ngoài này đó đều đưa ngươi." Thấy Tô Cẩm Ca chút nào không dao động, Quân Mạc bi hồng con mắt quát, "Cầu ngươi." Này một giọng nói kinh bay vô số chim bay. Tô Cẩm Ca thình lình bị hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn quân mạc bi kia đỏ rực đôi mắt cùng nôn nóng ủy khuất thân sắc, dường như chính mình đối hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Không khỏi hứng thú toàn vô, đem kia mâm măng thịt khô đảo vào hộp ngọc. Thu hồi liền can dụng cụ, ngươi phát cái tâm ma thể, tuyệt không sẽ đối ta bất lợi. Ai có công phu đối với ngươi bất lợi. Tuy là nói như vậy, quân mạc bi vẫn là lập tức ấn ngực phát hạ tâm ma thể. Tô Cẩm ca lúc này mới thu hồi những cái đó ngọc bích, này đó ngọc bích không phải hạ phẩm mà là thật đánh thật trung phẩm ngọc bích dẫn hắn ra này phiến cánh rừng mà thôi đảo mắt chính là như vậy một đống trung phẩm ngọc bích không hố bạch không hố tô cẩm ca ném ra hồ lô nhảy thân này thượng đối quân mạc bi nói còn không mau đi lên quân mạc bi sử suốt một dậm chân liền phi thân nhảy đi lên theo hồ lô lên không quân mạc bi miệng nhấp càng thêm khẩn tô cẩm ca một sửa trầm gì gì tiết ấu bay nhanh bay ra rừng trúc ném xuống thuyền nhỏ nhanh chóng đổi đến mặt trên quân mạc bi há mồm liền muốn hỏi nàng như thế nào liền bay như vậy một tiểu khối lộ Nếu là trực tiếp bay trở về quân gia sẽ thực mau đi. Lời này từ trong cổ họng lăn lăn, cuối cùng nuốt đi xuống. hắn tử trong túi chữ vật lấy ra chính mình thuyền nhỏ nhảy đi lên, một câu đa tạ vừa mới lăn đến đầu lưới. Sát khí liền từ bốn phương tám hướng mà đến. Thân ở công kích trong vòng tô cẩm ca đồng dạng đã chịu vô khác biệt công kích, nàng một trận ảo não, đây là bị liên lụy. kia dẫn đầu sát thủ lại nhảy nói, đại công tử chúng ta cũng không nghĩ như thế. Vốn dĩ muốn dùng mê trận vây khốn người một ít nhật tử. Đợi cho đại cục định ra lại thả ngươi ra tới. Cố tình ngươi liền ra tới, vậy đừng động chúng ta. Hắn nói chưa nói xong liền bị mấy chỉ hát thủy ngưng tụ thành con bướm bổ nhào vào, ngay lập tức hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất vô tung. Cùng hắn cùng nhau sát thủ nhóm cũng tao nộ tới rồi đồng dạng trạng hướng. Kim đang tu sĩ uy áp nhưng vào lúc này hướng về tô cẩm ca cùng quân mạc bi đè xuống. Tô cẩm ca không kịp nghĩ nhiều, đem tiêu đoàn bao vây tốt hát thủy hướng về uy áp tiến đến phương hướng ném đi. Lôi kéo quân Mạc Bi liền chìm vào trong nước biển. Ta sẽ không thủy. Ta sẽ không thủy. Quân Mạc Bi cơ chân múa tay rẽ rủa nửa ngày, phát hiện chính mình chính thân xử với một cái đại đại bọt nước chung, giống một cái thật lớn thủy tinh cái lồng, đem nước biển ngăn cách bởi ngoại. Vô số xinh đẹp màu sắc rực rỡ tiểu ngư đang ở cái lồng ngoại du quá, có một con thậm chí tò mò dùng miệng đi đụng vào cái này bọt nước, lại dễ dàng xuyên tiến vào. Với lúc rơi xuống quân Mạc Bi trong lòng bàn tay, Quân Mạc bi ngơ ngác nhìn này chỉ không ngừng vùng vẫy tiểu ngư, duỗi khai cánh tay, thử thăm dò xuyên qua bọt nước cái chắn đem tiểu ngư đưa về đến trong nước biển. Tiểu ngư một lần nữa trở lại bầy cá, vui sướng lắc lư cái đuôi du tảo. Nơi xa một mảnh sứa đàn mang theo năm màu quang mang du quá. Đi xuống xem rất rất nhiều san hô, thủy thảo gian dừng lại từng con hải trai cùng vài loại kêu không thượng tên sinh vật. Hướng lên trên xem ánh mặt trời thông qua mặt nước chiếu tiến vào, kia khó có thể ngôn ngữ mỹ lệ là như thế rung động lòng người. Về phía sau xem, đối diện năm ngoái nhẹ nữ tu kia vẻ mặt khinh bỉ. Quân Mạc Bi bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực đổ nhà quê. Muốn học sẽ lặn xuống nước ý niệm xưa nay chưa từng có manh liệt lên. Lúc trước kia một chút tâm lý chứng ngại, toàn bộ tại đây chấn động Mỹ lệ cùng kia nữ tu khinh bỉ trung hóa giải. Tạ, cảm tạ. Đừng chỉ dùng miệng, ngươi nhưng thật ra lấy ra điểm thực tế hành động tới tỏ vẻ một chút cảm tạ. Quân Mạc Bi thần sắc lại ngạo nghễ lên, ngươi nghĩ muốn cái gì, chờ ta trở lại quân gia nhất định toàn bộ dâng lên Trước chờ ngươi trở về rồi nói sau. Đến nỗi muốn cái gì, ngươi liền nhặt cùng ngươi mệnh chờ giá trị đồ vật hảo. Quân Mạc Bi không nói. Tô Cẩm Ca cũng không phản ứng hắn, chỉ một mặt đi xuống lén đi. Thẳng đến hai chân ai thượng hải đế tế xa. Cứ việc quân Mạc Bi mấy ngàn mấy vạn cái không vui, giờ phút này cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo Tô Cẩm Ca. Nhìn Tô Cẩm Ca không nhanh không chậm sờ hải trai, nhìn không được mở miệng hỏi, chúng ta muốn ở đáy biển ngốc bao lâu? Ngươi có thể xác định cái kia kim đàn tu sĩ không phải hướng về phía ngươi tới. Quân mạc bi tự dễ cười, đó là ta biểu thúc, hắn tức tới liền tất là muốn ta mệnh. Tô cẩm ca nhịn không được chuyển qua đầu, nhìn hắn một cái. Quân mạc bi xem trên mặt nàng biểu tình rõ ràng là đang nói, ngươi đều hôn đến này phân thượng, liền chính ngươi biểu thúc đều phải đuổi giết ngươi. Hắn muội muội cũng chính là ta biểu cô mẫu là phụ thân thị thiếp. Tô cẩm ca trong đầu bay nhanh phát họa ra một cái biểu ca biểu muội cầu huyết chuyện nhân tiện còn có cường thiếp bức bách chủ mẫu vì con vợ lẽ thượng vị giết hại con vợ cả tình tiết này này phong cách giống như lại muốn chạy thiên tô cẩm ca trầm mặc không nói nó bổ quân mạc bi lại là không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đãi. thỉnh đưa ta đi lên nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc tô cẩm ca than nhẹ một tiếng nói sau đó đâu bị ngươi cái kia biểu thúc giết chết mẫu thân ngươi vẫn là đợi không được ngươi quân mạc bi nhất thời cáo giận chính mình vô năng nhất thời cáo giận biểu cô ngô vô sỉ biểu thúc tuyệt tình Cuối cùng sở hữu cáo giận tràn ngập trong lòng, không khỏi oán hận vương chân, cho hạ giận đa hướng một bên cự thạch. Bóng loáng cự thạch rời đi, áp đảo một mảnh thủy thảo. Cự thạch hạ lộ ra một cái tối om khe hở. Tô Cẩm Ca cùng quân Mạc Bi khó được an ý lướt nhau, lại cùng nhau đem ánh mắt rời về phía cái kia khe hở. Quân Mạc Bi trong lòng lập tức hiện lên một đường hy vọng. Nói không chừng cái này mặt có khác huyền cơ, vẫn may chút là có thể đủ thông qua nơi này từ nơi khác rời đi hắn lập tức vươn tay dùng sức toàn thân sức lực đi thúc đẩy cự thạch hơn phân nửa cái thân mình đều ra tị thủy châu phạm vi cũng chưa phát hiện bóng loang tảng đá lớn ở hắn nỗ lực tiếp theo điểm điểm hoạt động tô cẩm ca chờ không kiên nhẫn vươn tay chọc chọc hắn phía sau lưng nói tránh ra ta tới cái gì quân mạc bi lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm hầu nghi nhìn về phía tô cẩm ca tô cẩm ca trực tiếp đem hắn kéo ra đôi tay đặt ở tảng đá lớn thượng dùng một chút lực lớn thạch liền vững vàng mà dịch tới rồi một bên Đấy biển lộ ra một cái đen như mực đậu. Quân mạc bi xem tô cẩm ca ánh mắt lập tức thay đổi. Này vẫn là nữ nhân sao? Tô cẩm ca không để ý đến hắn khác thường ánh mắt, nhìn cái tiêu động, nói, ngươi trước vẫn là ta trước. Quân mạc bi lập tức nói, ta trước. Hắn một đại nam nhân, tổng không thể mọi chuyện làm một nữ nhân suốt đầu, do đường loại sự tình này, tự nhiên là nam nhân tới làm. Hai người một trước một sau hạ tới rồi trong động, đây là cái rất dài đường hầm. Ở dạ Minh Châu nhu hòa ánh sáng hạ có thể nhìn thấy bốn vách tường thô giáp. Hiện nhiên này đường hầm là vội vàng đánh ra. Hai người mặc không lên tiếng đi rồi hồi lâu, quân mạc bi nhịn không được nói, chúng ta đã đi bao lâu rồi. Không biết, có lẽ bốn năm ngày, có lẽ đến nỗi mấy cái canh giờ. Người ở phong bế hoàn cảnh chung sẽ cảm thấy thời gian đặc biệt dài lâu. Quân mạc bi không hề ra tiếng, chỉ yên lặng chửi thầm, liền ngươi hiểu. Hai người lại đi rồi rất dài một đoạn đường, nước biển dần dần vẩn đục lên. Cuối cùng trước mắt một mảnh hát đục Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Tô Cẩm Ca đang muốn gọi lại quân Mạc Bi, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Một tảng lớn, một tảng lớn hoa lê xuất hiện ở trước mắt, xuyên thấu qua hoa lê khoảng cách mơ hồ có thể thấy được nơi xa một đạo tiểu thác nước chút xuống mà xuống, rơi vào một ông bích sắc hồ nước trung, kích khởi bao quanh hơi nước. Hồ nước biên phóng một trận mỹ nhân giường, một chương bàn con. Trên giường dựa nghiêng một vị người mặc nguyệt bạch trường bảo nguyên anh tu sĩ, tự dùng khuynh thế. Hắn chính cao cao dơ lên cánh tay nghiêng trong tay bạch sứ bầu rượu. Một đường thủy quang tự hồ miệng rơi vào trong miệng, động tác lưu sướng tiêu sái, không kềm chế được tư thái trung cố tình mang theo thập phần thanh nhã cao hoa. "Sư phụ." Tô Cẩm Ca không tự chủ được cất bước hướng về vị kia nguyên anh tu sĩ đi đến. Trong lòng mạc danh bất an, tổng cảm thấy tình cảnh này tựa hồ ở nơi nào gặp qua, ngay sau đó lắc đầu đem ý tưởng này vứt ra đầu góc. Tình cảnh này nàng ngày ngày nhìn thấy, như thế nào sẽ không quen thuộc. "Gì? Đồ Nhi ngươi đã trở lại." Lười biếng ý cười. Phong lưu hoa lệ cực phú tử tính thanh âm, làm tô cẩm ca không lý do cảm thấy hốc mắt hơi toàn. Trong lòng tức khắc dâng lên vô hạn ủy khuất, muốn cùng sư phụ kể ra. Đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ có ủy khuất? Nàng quá đến rõ ràng thực hảo, thân là phụ quang tinh anh đệ tử, có một cái tư dung tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm sư tôn, càng là học xong một bộ lực công kích không chút nào thua kém kim hệ thủy hệ công pháp. Như thế nào sẽ có cảm giác ủy khuất đâu? Đây là quá đến quá an nhàn, cho nên làm tiêu đi. Này phiên du lịch nhưng có thu hoạch. Đúng rồi, nàng lúc trước xuống núi du lịch, đã trải qua một cái ảo trận. Đến nay đầu hốc còn có chút không rõ ràng lắm, cho nên mới sẽ có những cái đó mặc danh cảm xúc, mặc danh ý tưởng. Nhìn chút phong cảnh, giao mấy cái bằng hữu Trọng hoa chân quân tùy tay buông xuống bầu rượu, ngồi dậy tới hướng nàng gật gật đầu nói, đã chúc cơ hậu kỳ, thực hảo. Lần này trở về liền chuẩn bị kết đan đi. Tô Cẩm Ca gật gật đầu ứng thanh đúng vậy tổng cảm thấy sư phụ có chỗ nào không thích hợp. Hắn vì cái gì không hỏi chính mình sư phụ có đẹp hay không. Chính mình đầu góc lại không rõ ràng lắm, sư phụ như thế nào sẽ hỏi nói vậy. Về tới Lê Lâm phòng nhỏ, Tô Cẩm Ca phát hiện liền can bạn tốt chính chờ ở dưới giàn hoa tử đằng, thủ một bàn rượu ngon món ngon đang đợi nàng. Người khác cũng liền thôi, sợ anh Lạc kia hóa cư nhiên có thể chịu đựng bất động chiếc đũa chờ chính mình trở về. mãnh liệt không khỏe cảm lại lần nữa ập vào trong lòng. Phong Ly Lạc thấy nàng ở cửa phát ốc, với tay nói, sư muội ngẩn người làm gì. Chờ ngươi đã nửa ngày, mau tiến vào." Tô Cẩm Ca nhấc chân dạo bước tiến lên sân, ngồi xuống giàn trồng hoa hạ, Hàn Ngọng Ly đưa qua một cái đĩa lòng đỏ trứng bánh, nói, "Đây là ta làm hàm bánh, ngươi nếm thử." Tô Cẩm Ca giật mình không thôi, "Ngươi sẽ xuống bếp." Vân Tinh cười hì hì nói, "Tiểu Lục ngươi hồ đồ, Ngộc Ly tự nhiên sẽ xuống bếp. Mau nếm thử, vì chờ ngươi chúng ta nhưng đều không có hạ chiếc đua đâu." Tô Cẩm Ca hầu nghi kẹp lên một khối lòng đỏ trứng bánh, nhàn nhạt, nhạt hàm mùi hương nổi tại chóp mũi. Tô Cẩm Ca đang muốn đem nó đưa vào trong miệng, liền bên thai vang lên một đạo thanh âm. Không thể ăn. Tô Cẩm Ca sừng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, lại phát hiện bọn họ tựa hồ đều không có nghe được. Thanh âm kia còn ở tiếp tục nói, giết bọn họ, nếu không ngươi ra không được. Giết bọn họ. Tô Cẩm Ca nhìn trước mắt này đó quen thuộc gương mặt, mở mịt lên. Nàng mím môi hỏi, ngươi là ai? Tiểu lục, ngươi làm sao vậy? Ngươi ở với ai nói chuyện? chương 72 bị ma quỷ ám ảnh. Thanh âm kêu cười nhạo một tiếng, của ngươi thân phụ thái âm ly hỏa, thế nhưng bị một đám như thế cấp thấp hú hồn vây khốn. Tô cẩm ca sử sốt, thái âm ly hỏa là cái gì? Đã nói là thân phụ, như vậy này hỏa nên ở nàng trong cơ thể. Nàng mơ mịt vương tay, bước ra một thốc chân hỏa. Màu đen ở đầu ngón tay nhảy lên, trước mắt hết thể đều thay đổi. Nơi nào có cái gì tiểu kính phong, nơi nào có cái gì bạn tốt. Trước mắt rõ ràng là một đám thất khiếu đổ máu, bộ mặt giữ tợn ác quỷ chính mình trong tay kia khối lòng đỏ trứng bánh còn lại là một con hàm chứa kịch độc con mắt xanh lục cá tô cẩm ca lập tức bỏ qua kia chỉ cá bước ra càng nhiều chân hỏa chứa với sóng trường hướng về những cái đó ác quỷ chụp đi ác quỷ nhóm lập tức tứ tán mà chạy chỉ có hai chỉ bị tô cẩm ca chụp đến màu đen ngọn lửa một dính lên bọn họ kia nửa trong suốt thân thể lập tức hừng hực bốc cháy lên trong giây lát đem ác quỷ thiêu làm một sợi hơi yên đa tạ tiên tôn đan dương tiên tôn như cũ cười nhạo điểm này bản lĩnh Thật là bạch bạch cô phụ này kỳ hỏa, không bằng ngươi đi đem kia quỷ đầu cư trú chi vật đoạt tới, ta dạy cho ngươi một bộ khống chế chân hỏa bí thuật." Tô Cẩm ca mọi nơi nhìn nhìn, nơi này lúc trước cái kia đường hầm mà là một gian ngăn nắp cắt đá nhà ở, khô khô mát mát không có nửa điểm nước biển. Cách đó không xa quân mạc bi chính ngưỡng mặt đảo, trên mặt toàn là tươi cười. Không biết hắn là chúng nào chỉ quỷ mê thuật, liền phải diệt sắt con quỷ kia, hắn liền sẽ tỉnh. "Tiên tôn, ta có một chuyện không rõ." Giảng. Lúc trước ta cũng trải qua quá chút ảo trận, chưa bao giờ có giống hôm nay giống nhau bị mê hoặc. Muốn biết đây là có chuyện gì? Thiên Tôn có biết? Đan Dương Thiên Tôn lại là một tiếng cười nhạo, ta có cái gì không biết? Lúc trước ngươi có thể ở ảo trận trung bảo trì thanh minh, gần nhất là bởi vì ngươi tâm tư thuần tịnh, cũng chính là xuẩn. Thứ hai còn lại là bởi vì ngươi thân phụ thái âm ly hỏa, đáng tiếc bạch đạp hư này kỳ hỏa. Thiên Tôn, ngươi hoàn toàn có thể không nói nửa câu sau lời nói. Đan Dương Tiên Tôn sung sướng cười hai tiếng, tiếp tục nói: "Đến nỗi hôm nay, này đó hồn linh sử cũng không phải hảo trợn, mà là quỷ mê thuật." "Quỷ mê thuật?" "Không sai, ngươi nhưng nghe qua bị ma quỷ ám ảnh." Tô Cẩm Ca cân nhắc một hồi, bắt đầu yên lặng ở nhà ở trung tìm Đan Dương Tiên Tôn theo như lời kia quỷ đầu cư trú chi vật. Đan Dương Tiên Tôn lại là mở ra máy hát giống nhau, tự cố nói thầm nói: "Thật là kỳ quái, như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ vật xuất hiện?" Tô Cẩm Ca nhịn không được ngữ mang khinh bị nói. Tiên tôn, ngươi không phải cũng là hồn linh thân thể. Ngươi có thể tồn tại hậu thế, cái khác hồn linh tự nhiên cũng có thể. Tiếp như thế nào giống nhau. Bản tôn tình huống đặc thù mới có thể như thế. Người sau khi chết ứng hồn quy địa phủ lại nhập luân hồi, vạn không nên ở tồn trên thế gian. Tô cẩm ca sử sốt, kia quỷ tu đâu. Quỷ tu cũng đương an thủ với âm giới. Bên phải góc ác thạch. Hắn lời này nói nhảy lên, nhưng là tô cẩm ca nghe hiểu. Nàng nhanh chóng đi đến nhà ở bên phải. Quả nhiên nhìn thấy một khối khắc thường cùng mặt khắc cục đá màu đen đá cuội chứa man thai âm ly hỏa bàn tay đang muốn tới gần kia hát thạch một trận khói đen tuốt ra một cái dáng người gầy lớn lên tu sĩ xuất hiện ở tô cẩm ca trước mặt tiểu đạo hữu chấm đã tô cẩm ca ngừng tay nhìn hắn nói ngươi là người phương nào ta nãi quân tử châu bạch gia gia chủ tiểu đạo hữu đều không phải là quân gia người người ta chi rằng cũng không có thù hận ta nguyện đưa lên bạch gia trí bảo cũng đưa tiểu đạo hữu rời đi nơi này. Tô Cẩm Ca cười cười, mang theo thái âm ly hỏa bàn tay liền huy tới rồi nó trên người. Nhìn nó kêu thảm thiết một tiếng hóa thành hôi yên, đan dương tiên tôn nhịn không được lại mở miệng nói, vì cái gì không đợi hắn đem trí bảo lấy ra tới. Tô Cẩm Ca nói, thực sự có trí bảo vì sao không để lại cho hắn hậu nhân, ngược lại trường trôn với đáy biển. Huống hồ ai biết hắn lấy ra tới có thể hay không lại là cái gì hại người đồ vật. Nay quỷ quỷ phẩm nhưng không thế nào hảo, rõ ràng biết ta không phải quân gia người vừa rồi còn không phải làm theo muốn hại ta loại này quỷ không tin thì tốt hơn đan dương tiên tôn trầm mặc một lát nói xem ra ngươi cho rằng ta quỷ phẩm cũng không tệ lắm tô cẩm ca thập phần khẳng định nói ít nhất ngươi không có muốn ta mệnh lại còn có rất có bản lĩnh ngươi là tưởng nói rất hữu dụng chỗ đi tô cẩm ca cười gượng vài tiếng đem vượng miệng đèn đem ra cùng kia khối hắc thạch phóng tới cùng nhau hắc thạch trung chảy ra mấy tuyến khói nhẹ trầm rãi hoàn toàn đi vào đến vượng miệng đèn bên trong Đợi cho khói nhẹ bị hút hết, hắc thạch biến thành màu xám, phượng miệng đèn quang mang tựa hồ sáng một ít. Quá ít. Đan Dương tiên tôn chưa đã thèm thở dài một tiếng, nói tiếp, ta hiện tại chuyển cho ngươi khống chế chân hỏa bí thuật, ngươi chuẩn bị tốt. Theo hắn thanh âm tự đèn trung bay ra một đường lưu quang. Lưu quang hoàn toàn đi vào tô cẩm ca giữa mày, một đoạn bí thuật xuất hiện ở nàng trong đầu. Tô cẩm ca nhìn nhìn hôn mê bất tỉnh quân mạc bi, quyết định trước tiên ở nơi này tu luyện bí thuật. Chờ đến có thể tự nhiên không chế chân hỏa liền diệt sắt rất nơi này hồn linh, cứu tỉnh quân Mạc Bi rời đi. Tuy rằng cái này cậu ấm thực không nhận người thích, nhưng là cứ như vậy đem người ném xuống, nàng làm không được. Không biết lại là bao lâu thời gian trôi qua, tô cẩm ca khống hỏa thuật đã mới gặp hiệu quả. Từ lúc ban đầu chỉ có thể tung ra một chút châm chọc đại hỏa tinh, đến ngưng tụ thành một cái hỏa tiên, lại đến lúc này một chương lưới lửa. Quân Mạc Bi trên mặt đã có chút hôi bại chi sắc, như vậy tươi cười còn như cũ bất biến. Thuận nhìn liền có một ít quỷ dị. Tô Cẩm Ca không có lại chỉ hoan công phu, lập tức dựa theo Đan Dương Tiên Tôn chỉ điểm, dùng kêu biến thành màu xám hắc thạch chế thành hương khối bập lửa. Làng lặng đợi trong chốc lát, quả nhiên thấy đám kia hồn linh chậm rãi tụ lại đây. Chờ Đan Dương Tiên Tôn xác nhận sở hữu hồn linh đều sau đó, Thái Âm Ly hỏa bệnh thành đại võng lập tức cháo đi xuống, mấy cái lọt lưới liền dùng hỏa tiên chịu đi lên. Sở hữu hồn linh đều diệt sát, Quân Mặc quả nhiên sâu kín chuyển tỉnh. Hắn mở miệng quanh. Qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi làm sao vậy? Ngươi mới vừa bị quỷ mê hoặc. Chúng ta ở chỗ này đã bao lâu? Không biết. Quân mạc bi hoạt động hạ chết lặng tứ chi, bò lên thân tới, chúng ta đây đi nhanh đi. Lần này như cũ là quân mạc bi đi ở phía trước. Hai người lặng im không nói gì đi rồi một thời gian, quân mạc bi bông nhiên biệt biệt nỉu nỉu mở miệng nói, Cảm tạ, ta lại thiếu ngươi một mạng. Tựa hồ từ nhận thức nữ nhân này gần nhất, hắn liền không ngừng thiếu nàng tình thiếu nàng mệnh. Cái này làm cho hắn thực bị nhủ. Biệt biệt nữ nữ nói ra tạ ngữ sau, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Không biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Một lát sau, tô cẩm ca kia nghe không ra cảm xúc thanh âm chuyển đến, ân, ghi tạc chứng thượng. Quân mạc bi ngữ kết, nguyên bản chuẩn bị tốt nói sinh sôi ở trong cổ họng đè ép đi xuống. Đi ra rất dài một đoạn đường sau, rốt cuộc tới rồi đường hầm cuối. Quân mạc bi sờ sờ phía trước thổ vách tường, không có tìm được bất luận cái gì huyền cơ hai người cùng nhau đem ánh mắt phóng tới đỉnh đầu, quân Mạc Bi lập tức đánh ra vài đạo linh quang, đỉnh đầu thổ tầng ầm ầm bay lên, quân Mạc Bi lập tức tô cẩm ca nhảy đi lên, bùi đất phát đổ rào rào thương vụ rơi xuống, hai người lập tức thành thổ dân, phi phi phi, tô cẩm ca phun không kịp ngăn thổ, tức giận ngẩng đầu đi xem quân Mạc Bì, lại không nghĩ nhìn đến một trương Đắc ý gương mặt tươi cười, ở bụi bặm trung có vẻ phá lệ buồn cười, ngươi cố ý, quân mạc Bì cứng lại, Đắc ý chi sắc tiêu tán. Lần này là ta tìm được rồi đường ra. Tô cẩm ca mắt trợn trắng, không hề để ý đến hắn. Bắt đầu đánh giá khởi bốn phía tới. Đây là phiến hoang vu khô bụi cỏ, nơi xa mấy cây mục đã điêu tàn hết lá cây. Này một đường đi tới, thế nhưng từ đáy biển đi tới trên đất bằng. Thế nhưng không có cảm thấy ra kia đường hầm có bay lên xu thế. Nhìn chung quanh cảnh sát, rõ ràng không phải nguyên bản cái kia tu trúc đảo. Quân mạc bi cũng phát giác không đúng, kinh hô một tiếng liền vội vàng chạy ra. Ta đi về trước xem ta mẫu thân, ngươi đến quân gia tìm ta tới bắt người thủ lao. Nơi này là tịch vô đảo, hướng đông đi liền. Nói đến mặt sau người khác đã chạy xa, cũng nghe không rõ hắn nói cái gì đó. Tô Cẩm Ca nhìn cảnh sát chung quanh, đánh giá ở đường hầm chung đã chỉ hoan 3-4 tháng thời gian. Nói như vậy, khoảng cách nàng cùng quân tử nghiên ước định đã không có mấy ngày. Liền tính toán đi trước phó ước, đến cái kia tiên lữ tế đi lên nhìn xem. Tô Cẩm Ca suy đoán quân Mạc Bi cuối cùng câu nói kia là tưởng nói hướng đông đi là có thể trở lại quân Tử Châu. Phân rõ một chút phương hướng, liền hướng về phương đông đi đến. Hai cái canh giờ hậu quả nhiên gặp được Hải, còn có nước biển kia một bên quân Tử Châu, khống chế thuyền nhỏ trở lại quân Tử Châu. Tô Cẩm Ca ở bến tàu mua chút linh cá, thẳng đi quân Tử Nhiên ra. Tới rồi quân Tử Nhiên nơi cái kia hẻm nhỏ trước khi, phát hiện quân Tử Nhiên đang ngồi ở đầu hẻm dưới bóng cây, cùng một đám lão phụ nhân liêu đến mặt mày hớn hở. Đợi cho nàng nhìn đến tô cẩm ca khi, lập tức kinh hỉ lên, tô tô tỷ người rốt cuộc đã trở lại. Quân tử nghiên nhảy người lên chạy tới khi, còn không quên quay đầu lại cùng kia vài vị lao phụ nhân nói các vị thẩm thẩm chúng ta lần sau lại liêu. Tô tô tỷ đi rồi mấy cái đảo, cảm thấy được không chơi. Tô cẩm ca thở dài nói, đừng nói nữa, chỉ ở một cái trên đảo liền trì hoãn mấy tháng. Quân tử nghiên phụt một tiếng cười ra tới, không quan hệ, chờ tiên lữ tế sau ta cũng không làm treo giải thưởng. Ta làm dẫn đường bồi Tô Tô tỷ cùng đi. Hai người nói chuyện về tới quân tử nghiên tiểu viện tử trung. Giết lạnh mùa đông tự nhiên là lựa chọn ăn lẩu. Hai người vây quanh cái lẩu ngồi, vừa ăn vừa nói nhàn thoại. Đảo cũng thích ý. Tô Tô tỷ, người đi rồi không lâu quân tử châu liền phát sinh một chuyện lớn. Quân gia nguyên bản thiếu chủ đông nhiên không thấy. Gia chủ đại nạn buông xuống, vội vã bế sinh tử quan. Cái kia quân đại công tử liền thành tân thiếu chủ. Tô Cẩm Ca xứng suốt. Quân tử nghiên trong miệng nguyên bản thiếu chủ chỉ sợ cũng là quân mạc bi. Xem ra kia tiểu tử trở về liền có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cái kia đại công tử đối chúng ta này đó dòng bên còn tính không tồi, chính là hắn cả người âm trầm chầm, chầm. Gọi người cảm thấy có chút sợ hãi. Tô Cẩm Ca cười cười không có phát biểu bất luận cái gì bình luận. Quân tử nghiên đại khái cũng cảm thấy nghị luận chủ ra sự tình không tốt lắm. Liền chủ động rời đi đề tài, nói lên quân tử châu thú sự. Nàng thích giảng, Tô Cẩm Ca thích nghe. Mà Tô Cẩm Ca giảng, Quân Tử Nghiên cũng thích nghe. Hai người càng ở chung càng cảm thấy hợp ý, như cũng là không ngừng miệng ở trừ bỏ ăn cái gì chính là nói lời nói nhật tử chung chờ đợi tiên nữ tế đã đến. Chương 73 Pháo Hoa Dạ Vũ. Tiên Lữ Sơn phía trên pháo hoa ánh sáng nửa bên bầu trời đêm, sấn tinh quang đều ảm đạm rồi rất nhiều. Điều khắc tinh mỹ linh dưa đèn từ chân núi một đường trang điểm đến đỉnh núi, thanh hương khí vị tỏa khắp một đường. Năm đó nam tổ tiên theo đuổi nữ tổ tiên khi liền điều khắc loại này linh dưa đèn. Quân tử nghiên một tay một khối nguyên lương bánh, một bên ăn một bên đối với Tô Cẩm Ca giải thích. Tô Cẩm Ca lúc này cũng là một tay một khối nguyên ương bánh ăn. Tay trái chung là bánh đậu nhân, tay phải chung là hoa quế nhân, các cắn một ngụm, hai loại ngọt ngào tư vị ở trong miệng hôn hợp vì nhất thể. Trong miệng là ngọt nu nguyên ương bánh, chóp mũi là linh dưa thanh hương, trước mắt thịnh cảnh càng là lệnh người mê say. Tô Cẩm Ca thích dí nheo lại mắt. Theo đám người hành đến đỉnh núi, mới phát hiện những cái đó pháo hoa lại là các tu sĩ vứt trời cao trong không. Này đó tu sĩ đều là khuôn mặt tuấn mỹ nam tu, toàn người mặc một bộ màu tím nhạt cầm sam, cầm trong tay trường kiếm khởi vũ. Một mặt vũ một mặt đem trên mặt đất thiêu tỏa sáng mà sắt cao cao khơi màu, đỏ đậm kim hoàng mà sắt ở trời cao hạ phân lạc, liên miên không ngừng, chế tạo ra một hồi mỹ đến mức tận cùng pháo hoa dạ vũ. Pháo hoa vũ mỹ tới rồi cực hạn, này đó tu sĩ kiếm vũ cũng tiêu sái tới rồi cực hạn. Tô Cẩm Ca nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, Dung Khuyển tay chạm chạm quân tử nghiên, đây cũng là nhà ngươi tổ tiên theo đuổi nhà ngươi nữ tổ tiên khi làm sự tình. Ân ân. Quân tử nghiên vội không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ta như thế nào liền không có nữ tổ tiên bệnh? Ngươi xem bên kia thảm hoa, năm đó nam tổ tiên vì bác nữ tổ tiên cười, đại vào đông tìm tới rất nhiều hoa tươi, thân thủ vì nữ tổ tiên bệnh một trương thảm. Còn có bên kia hồ nước lớn, ngươi xem hồ nước thượng pho tượng, kia cũng là nói một đoạn hai vị tổ tiên trải qua. Nữ tổ tiên ở trên biển rèn luyện khi gặp nạn, nam tổ tiên vì cứu nàng thiếu chút nữa đắp thượng thánh mạng. Cũng chính là kêu một lần, nữ tổ tiên mới quyết định lưu tại quân tử châu. Tiên nữ trên núi nơi nơi đều là có quan hệ quân gia hai vị tổ tiên điển cố chuyện xưa. Tô Cẩm Ca ở kiếp trước cũng bất quá hai mươi mấy tuổi, hai đời cảm tình lịch duyệt đều không hậu. Nàng còn có một viên sẽ phấn hồng sẽ mạo phao phao thiếu nữ tâm, đêm nay nhìn thấy nghe thấy càng làm cho tâm tình của nàng như kiếp trước khi xem hàn kịch giống nhau. Cùng quân tử nghiên cùng nhau phủng mặt kinh ngạc cảm thán. Hai người chậm gì gì ru ngoạn, cùng tối nay tiên lư trên núi sở hữu nữ tu giống nhau để lại một đường phân hồng. Nhìn đến tế điển ven kia từng hàng thỏ con, tô cẩm ca tò mò không thôi hỏi, bên kia lại là cái gì? Quân tử nghiên theo tay nàng chỉ nhìn lại, cười nói, năm đó hai vị tổ tiên du lịch khi, nữ tổ tiên nói muốn ăn vài thứ. Nam tổ tiên liền đánh một con thỏ con cho nàng. Không nghĩ nữ tổ tiên là không sát sinh, nàng không riêng không có ăn kia chỉ thỏ con còn chị hết nó thương. Nói, quân tử nghiên kéo tô cẩm ca liền hướng bên kia chạy tới. Mỗi lần tiên lữ tế đều có cái này, nam tu nhóm sẽ đánh tới chút con thỏ, làm nữ tu chứa khỏi. Ai chứa khỏi tốt nhất, ai là có thể lánh đến một phần khen thưởng. Đây chính là chỉ có nữ tu mới có phúc lợi, chúng ta cũng đi. Này đó con thỏ bị chút vết thương nhẹ, miệng vết thương cơ hồ đều là giống nhau. Không cần phải nói đây cũng là bắt chước vị kia nam tổ tiên. Chứa khỏi con thỏ tự nhiên phải dùng chữa trị thuật Tô Cẩm Ca cùng quân tử nghiên từng người chọn một con chứa khỏi, quân tử nghiên liền đi cầm con thỏ hào bài để tiên lư tế kết thúc tới lĩnh khen thưởng. Liên ở quân tử nghiên túi người đi kia hào bài thời điểm, Tô Cẩm Ca trong đầu đống nhiên chỗ trống một cái trước mắt. Quân tử nghiên cầm hào bài quay đầu lại liền thấy nàng vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt bên trong thần thái toàn vô, phảng phất một con rối gỗ. Quân tử nghiên hái nhảy dựng, vội nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, thâm giọng kêu, Tô Tô tỷ. Tô Cẩm Ca phục hồi tinh thần lại. Vừa lúc đối thượng quân tử Nghiên lo lắng ánh mắt, nàng cười cười nói, "Ta bỗng nhiên nhớ tới chút sự tình, trước rời đi một chút." Quân tử Nghiên nói, "Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ." Tô Cẩm Ca nói, "Không cần, ta chính mình có thể xử lý. Ngươi ở chỗ này chờ tiên lữ tế kết thúc là được, nói không chừng chúng ta có thể bắt được kia phân khen thường đâu." Quân tử Nghiên thấy nàng nói cười yến yến, trong lòng lo lắng đi hơn phân nửa, "Ta đây ở chỗ này chờ kết quả, Tô Tô tỷ có việc nhớ rõ dùng ốc biển tiêu ta." Tô Cẩm Ca cười gật gật đầu. Xoay người hướng về dưới chân núi vội vàng mà đi Tuy rằng thời gian ngắn ngủi Nàng cũng có thể cảm thấy ra kia một cái chớp mắt trôi trống là từ thức hải chung kia mặt thần thức gây ra Nàng nhu cầu cấp bách tìm một cái an toàn địa phương tới cẩn thận điều tra một chút Tiên lữ sơn cũng không cao Xuống núi lộ tự nhiên cũng không lâu lắm Lúc này tham gia tiên lữ tế tu sĩ đều đã ở đỉnh núi Lên núi con đường phá lệ tĩnh Tô cẩm ca đi tới đi tới liền phát hiện trước mắt cảnh tượng thay đổi Cái kia linh dưa đèn chiếu sáng lên con đường biến thành thành phiến hoa ngang xuân. Phá hoa cùng bầu trời đêm cũng biến mất vô tung, thay thế chính là xanh thẳm thiên, mềm mại vẫn còn có ấm áp này Sán lạn bùi hoa chung, một vị áo tím tu sĩ chính xa xa mà nhìn nàng cười. Kiều ý cười ôn nhu tựa xuân thủy, xem một cái liền cảm thấy tâm đều phải hòa tan giống nhau. Áo tím tu sĩ hướng nàng vươn tay, nàng không tự chủ được đi qua. Cái này không tự chủ được lại là thân thể thượng, mà không phải ý thức thượng. Tô Cẩm Ca cảm thấy chính mình thành quân chúng, không thể lại thao tác thân thể của mình. Áo tím tu sĩ mang theo nàng đi qua rất nhiều địa phương, làm rất nhiều việc thiện, cứu rất nhiều người. Không có người sinh sống cánh đồng hoang Vũ thượng, hắn ngồi sồn xuống thân từ hỗn độn bụi cỏ chung lôi ra một cây dây đằng, thao xuống mặt trên tiểu linh dưa, điêu khắc thành một chản xinh đẹp dưa đèn. Hắn cùng nàng thủ này trản dưa đèn, thẳng cho tới Bình Minh, Vân Đoàn Trung, nàng khống chế tàu bay mang theo hắn, hắn giãn ra khai hai tay đón gió lớn đều giống cái hải tử giống nhau sóng to do lớn chung hắn vì cứu nàng dùng chính mình thân hình chắn nàng trước người mắt thấy kia cự thú tanh hôi mồm to liền phải đem hắn nuốt vào nàng rốt cuộc lựa chọn tín nhiệm hắn đem hắn mang vào chính mình giới tử không gian rồi sau đó đó là một đoạn thần tiên quyến lữ sinh hoạt ở giới tử không gian cung ứng thiên tài địa bảo dưới nàng cùng hắn nước chảy thành sông tới rồi tiến giai hóa thần chạm kiểm soát bọn họ lựa chọn mới quen nơi sáng lập động phủ thiết trí cấm trận bắt đầu đánh sâu vào hóa thần Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng mới vừa vào định đã bị hắn một trưởng vỗ vào giữa lưng. Kinh mạch đứt đoạn, máu tươi mồm to phun ra, nhiễm hồng váy sam. Hắn lại thay đổi một người giống nhau, trên mặt không thấy chút nào thương tiếc, chỉ hùng hổ dọa người bách nàng giao ra giới tử không gian. Nàng ngốc lăng sau một lúc lâu, không thể tiếp thu trước mắt sự. Hắn đã không có kiên nhẫn trực tiếp ra sát chiều, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, là nàng hai chỉ linh thú vọt tới phía trước, cùng hắn đấu làm một đoạn. Hai chỉ linh thú chết đổi lấy hắn cùng nàng giống nhau trọng thương, hai người đều là không thể động đậy, chỉ là đối mặt mặt, mắt đối với mắt xem. bọn họ từng vô số lần như vậy đối diện, trong mắt tràn đầy nhu tình, trong lòng toàn là mật ý mà hiện giờ lại đều hận không thể giết đối phương. Đồng dạng tiên nữ sơn đồng dạng hai người lại thay đổi một loại hoàn toàn bất đồng tâm thái. Tại đây thiên đại châm chóc trước, nàng rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Trước mắt hết thảy đều ở huyết lệ trung mơ hồ thành một mảnh đỏ sậm, kia tiếng cười cũng dần dần xa. Đỏ sậm tối lui trước mắt biến thành một mảnh hắc ám, ở mức tâm lãnh hơi thở bao vây lấy nàng. Tô Cẩm Ca lúc này rốt cuộc có thể chỉ huy thân thể của mình. Thứ hải trung kia mặt thần thức đã biến mất không thấy, chỉ là Tô Cẩm Ca lại cao hứng không đứng dậy, nàng biết vừa mới chứng kiến chính là kiểu tối nhu cũng chính là mẫn tích chân quân trải qua. Như vậy tốt đẹp truyền thuyết, sau lưng lại có như vậy một cái lệnh người hít thở không thông kết cục. Lại thế nào tình thâm như biển cũng không thắng nổi một cái giới tử không gian sao? Mẫn tích chân quân thể không tranh không giết, Một đường đi tới cảng là cứu tử phụ thương, ý, ý là người vô số. Lại là rơi xuống này như thế kết cục. Tô Cẩm Ca lắc đầu thở dài một tiếng, lấy ra dạ Minh Châu. Nhu hỏa quang mang chiếu sáng con đường phía trước. Nơi này như là ở sơn bụng bên trong, phía trước một cái có thể dung hạ hai người hành tẩu con đường. Tô Cẩm Ca theo con đường này đi xuống đi, hành đến cuối liền đi tới một gian thạch thất. Cùng cái kia thông đạo giống nhau, trong thạch thất này cũng kết đầy mạng nện. Thạch thất hai bên tựa hồ các có một người. To cẩm ca xem không rõ ràng, liền xử một cái tỉnh chân chú. Linh quang hiện lên, thách thất khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thách thất hai bên đích sắc cắt có một người, đều là gà da hạc, chỉ có thể từ quần áo thượng phân biệt ra nam nữ. Khan Khan giả nua thanh âm trước từ tên kia nam tu phương hướng chuyển đến, giết nàng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nữ tu cười quái dị vài tiếng, nói, nàng là ta chuyển nhân, ngươi cho rằng nàng sẽ nghe ngươi. Hai người kia quả nhiên chính là mẫn tích chân quân cùng quân ngàn ý. Chỉ là bọn hắn rõ ràng không có tiến giai hóa thần, dùng cái gì còn có thể sống đến bây giờ. Tô Cẩm Ca tò mò lên. Quân ngàn ý lập tức nói, này lao yêu bà lưu lại kia hại người công pháp, ngươi không hận sao. Đối hắn châm ngòi, mẫn tích chân quân lại không để bụng, nàng mở miệng lại là hỏi, tiểu nha đầu, ngươi ở tò mò cái gì? Tô Cẩm Ca thản nhiên đáp, nguyên anh tu sĩ số tuổi thọ chỉ có 2.000 năm, ta ở tò mò hai vị vì sao có thể tồn tại đến hôm nay. Mẫn tích chân quân cười càng thêm quái gì Tự nhiên là bởi vì ăn ta luyện chế linh dược. Ta thật là mắt bị mù, thế nhưng đem bất tử dược cho cái này lòng lang dạ sói nam nhân, làm hắn sống đến hôm nay. Nàng cười cười liền kịch liệt ho khăn lên, đợi cho bình tĩnh trở lại, nàng ngâng lên mí mắt nhìn chằm chằm tô cẩm ca hỏi: Ta hiện tại giáo ngươi tiếp tục kinh mạch chi thuật, ngươi học được sau chỉ cần lập tức giúp ta chữa khỏi thương. Ngươi có bằng lòng hay không? Tô cẩm ca gật gật đầu, ván bối nguyện ý. Mất tích chân quân không thể vận dụng linh lực, liền khẩu thuật nội dung cấp tô cẩm ca cũng làm nàng lấy chính mình luyện tập. Có người sống làm thí nghiệm, tô cẩm ca học bay nhanh. đương nàng học thành khi, mẫn tích chân quân thương cũng hảo một nửa. Tô cẩm ca còn muốn tiếp tục khi, mẫn tích chân quân lại xua tay ngăn lại nàng. như vậy là đủ rồi. đổi sinh tân quyết. tô cẩm ca không rõ nguyên do lại vẫn là làm theo. nàng bất quá chút cơ tu vi, vì nguyên hậu tu sĩ bổ sung linh lực thập phần miễn cưỡng, chỉ có thể một bên cắn bổ linh đan một mặt không ngừng hướng về mẫn tích chân quân phóng thích sinh tân quyết. trung quy là mấy trăm năm phu thê. Mẫn tích chân quân muốn làm cái gì, quân ngàn ý đã đoán được. Hán quính lên dưới kịch liệt hò khăn lên. Mẫn tích chân quân liếc mắt một cái cũng không xem hắn, chỉ là cố hết sức trải vớt chính mình tóc, chậm gì gì cùng tô cẩm ca trò chuyện, tiểu nha đầu, ngươi nhưng giết qua người. chương 74 tu gì giới tử. Tô cẩm ca thản nhiên trả lời, giết qua. Nga. Như thế nào giết? Văn bối tu tập cùng loại thể tu công pháp. Hảo. Hảo. Hảo. Mẫn tích chân quân liền nói ba tiếng hảo. Lại cười vài tiếng, ngươi đảo không phải xuẩn. Nàng chậm rãi lý hảo tóc lại nói, ngươi nói xem, ta cả đời này giúp mọi người làm điều tốt, không giết không tranh, là đúng rồi vẫn là sai rồi. Tô Cẩm Ca dừng một chút, đắc, văn bối cảm thấy trên đời này không có tuyệt đối hắc, cũng không có tuyệt đối bạch. Có đôi khi giết người cũng là cứu người, mà có đôi khi cứu người cũng là giết người. Nhân nhân quả quả ai có thể biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Người sống hậu thế nhưng cầu không thẹn với lương tâm liền hảo. Mẫn tích chân quân ngẩn người, hư lệnh nói, hát chính là hát, bạch chính là bạch. Đúng rồi chính là đúng rồi, sai rồi chính là sai rồi. Ngươi còn tuổi nhỏ, đảo học lao cá. Tô cẩm ca minh bạch người này cố chấp, cũng không cùng nàng tranh luận. Mẫn tích chân quân không nói chuyện nữa, lấy ra một mặt gương, thật cẩn thận xử lý chính mình trang dung. Quân ngàn ý lúc này đã đình chỉ kịch khụ cùng thở dốc, tố. Tố nhu, ngươi tha thứ ta, chúng ta còn giống như trước. Giống như trước giống nhau, tốt không? Mẫn tích chân quân vẫn là không có xem hắn, ý bảo tô cẩm ca dừng lại. tiểu nha đầu, ngươi nhưng có độn địa phù. Sư tổ lúc trước vì nàng chuẩn bị độn địa phù còn dư lại một chương. Chỉ là mẫn tích chân quân hỏi cái này làm cái gì. Tô cẩm ca lại là không do nguyên do, ngơ ngác gật gật đầu, không chờ mở miệng nói cái gì. Mẫn tích chân quân liền hướng về nàng ném lại đây giống nhau đồ vật, đồng thời ném lại đây còn có bốn chữ, vậy mau cút. Tô cẩm ca tâm niệm vừa động, bay nhanh vứt lên kia kiện đồ vật kích phát rồi độn địa phù bay nhanh bỏ chạy. Độn địa phù mang đến choáng váng cảm còn không có biến mất, Tô Cẩm Ca liền cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, cả người đều bị một cổ khí lãng bọt lên, ngay sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nàng nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, ngực một buồn trong cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi liền phun ra tới. Phía sau ù ù thanh âm không ngừng, Tô Cẩm Ca quay đầu lại chỉ thấy Tiên Lữ Sơn đã di vì đất bằng, nguyên bản cư trú trong đó điều thú toàn bộ kinh phi mà ra. Mẫn tích chân quân thế nhưng lựa chọn tự bạo rõ ràng nàng có thể giết quân ngàn ý lại rời đi nhưng nàng lại lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận tính cả tái đầy bọn họ chuyện xưa tiên lữ sơn cũng cùng nhau biến mất trên thế gian những cái đó yêu say đắm chiến miên, xin niệm và hắn giận hận ý theo trận này tự bạo toàn bộ tiêu tán không còn có một tia một sợi dấu vết Tô cẩm ca trong lòng tràn đầy cảm hoài không chờ nàng tiêu hóa một vài liền nghe được đan dương tiên tôn kinh hỉ thanh âm dâng lên tu di giới tử Là tu di giới tử. Tô cẩm ca túi đầu nhìn nhìn chính mình ở trong tay sự việc. Một cái bệnh tinh mị xanh biếc ti thẳng. Dây thường hệ một mảnh ngọc giản cùng một con đậu phộng lớn nhỏ đá. Nhìn qua bình đạm không có gì lạ. Cái này chính là tu di giới tử. Một loại không chân thật cảm giác từ trong lòng dâng lên. Trong truyền thuyết tu di giới tử giờ phút này thế nhưng liền nằm ở nàng lòng bàn tay. Này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá chút. Thất thần làm gì, mau vào đi xem. Như thế nào đi vào. Đan Dương tiên tôn lạng im một lát, dùng thần thức. Tô Cẩm ca minh bạch hắn vì cái gì lạng im kia một hồi, đương nhiên nói, này lại không phải thượng cổ thời điểm, giới tử không gian cơ hồ tuyệt tích. Ta lần đầu tiên thấy tự nhiên sẽ không xử. Thượng cổ thời điểm này tu di giới tử cũng không phải lạng đường cái đồ vật. Người bình thường cũng là thấy không. Tô Cẩm ca ngưng thần tụ khí, dùng thần thức đụng chạm một chút kia cục đá, quả nhiên tiến vào tới rồi không gian chung. Này không gian không lớn, chỉ có 56.000 ngàn bình phương so sân bóng còn muốn tiểu thượng một vòng. Bất quá lại thắng ở có không chung có thổ nhưỡng, còn có vô số trường điên rồi kỳ hoa dị thảo cũng một ngụm linh tuyển. Linh tuyển bên còn phóng một trương minh tâm hàng mây che dệt chiếu. Tô Cẩm Ca ngồi sống xuống, từng cái phân biệt trên mặt đất linh thực, có rất nhiều lại là thấy cũng chưa thấy qua. Tiên Tôn này đó linh thực ngươi nhưng đều nhận thức. Tô Cẩm Ca chờ đợi trong chốc lát, không thấy Đan Dương Tiên Tôn trả lời, không khỏi lại lần nữa kêu gọi một tiếng Đan Dương thiên Tôn. Đan Dương Tiên Tôn lần này rốt cuộc mở miệng, ngữ khí lại mang theo loại cười như không cười ý vị, ngươi này hậu bối khí vận thực sự không tồi. Ngươi cũng biết kia nữ tu vì sao không có luyện hóa cái này không gian. Tô Cẩm Ca thành thành thật thật lắc đầu nói, không biết. Đó là bởi vì này không gian cũng không hoàn chỉnh. Này không gian tuy nhỏ, lại là dựa vào ngũ Linh Châu tới vận hành, hiện giờ không gian nội độc thiếu đúng là một viên thủy Linh Châu. Tô Cẩm Ca lập tức lấy ra kia viên thủy Linh Châu, muốn như thế nào làm? ném vào linh tuyển trung chính là. Tô Cẩm Ca theo lời đem thủy linh châu ném vào linh tuyển trung, mở to hai mắt đợi nửa ngày cũng không thấy có cái gì biến hóa. Thiên Tôn chẳng lẽ là lừa ta, như thế nào không phản ứng? Đan Dương Tiên Tôn kinh ngạc nói, ngươi muốn gì biến hóa? Không gian hoàn thiện không phải hẳn là một trận chấn động, đương nhiên nhiều ra cái thác nước ngọn núi, hoặc là biến đại linh tinh sao? Đan Dương Tiên Tôn rất có hứng thú hỏi, như vậy thú vị ngôn luận, ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Tô Cẩm Ca ho khan hai tiếng nói, Thoại bản tử thượng xem, đan dương tiên tôn một trận vô ngữ, ngươi cũng biết như thế nào nhuận vật không tiếng động. Không gian hoàn thiện sau biến hóa, cũng là như thế, nhất thời nửa khắc là nhìn không ra biến hóa. Bất quá ngươi hiện tại có thể luyện hóa nó. Tô Cẩm Ca rời khỏi không gian, nàng nơi nơi này phương thuộc về đột bích lâm phạm vi. Vốn là ít có người đến, tiên nữ sơn biên cố vừa ra, các tu sĩ đều đuổi qua đi, nơi này càng là không có bóng người. Tô Cẩm Ca tìm cái yên lặng chỗ, khai cái hốc cây đi vào. Ở bên ngoài bãi hạ tam trọng trận pháp, lúc này mới lấy ra đệm hương bổ ngồi xuống. Dựa theo đan dương tiên tôn chỉ điểm bắt đầu luyện hóa không gian. Luyện hóa giới tử không gian đều không phải là là có thể một lần là xong sự tình, tô cẩm ca hiện giờ phải làm chỉ là bước đầu luyện hóa. Bất quá 3 năm ngày thời gian là có thể hoàn thành. Nàng không có vội vã luyện hóa giới tử không gian, mà là trước cầm lấy kia chỉ ngọc giản dán lên cái chán. Nơi này cũng là nếu thủy quyết, chẳng qua không hề là chữa trị thuật mà là hai cái công kích pháp thuật, thả là lực sát thương lớn đến cực hạn thô bạo pháp thuật. Một người vũ hận vân sầu, một người giận hải phong ba. Tô cẩm ca nhớ kỹ pháp thuật, lại không có tính toán sử dụng. Này pháp thuật lệ khí quá nặng, dùng ra tới chỉ sợ liền thi pháp người đều sẽ đã chịu tổn thương. Tiên lữ sơn chợt sinh biến cố, các tu sĩ lập tức chen trúc tới. Thật lâu nấn ná tại đây, có truy tra nguyên nhân, có nhớ lại nhị tổ, có suy đào bảo nhặt của hơi tâm tư. So với tiên lữ sơn náo nhiệt. Quân tử Châu tiểu quán quán trà chưa từng có quặng cu gẽ xuống dưới. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, rất nhiều trưởng quậy đều ngồi không yên. Chủ thanh chung cùng cùng quán trà trưởng quậy nhất có tâm tư, thỉnh người kể chuyện tới nói nguyên bộ tiên lữ chuyển. Bởi vì này bộ thư, cùng cùng quán trà sinh ý muốn so mặt khác tiểu lầu quán trà tốt hơn rất nhiều. Lúc này cùng cùng quán trà lầu 2, dưa cửa sổ bàn bắt tiên trước, chính là một vị người mặc vàng nhạt váy sang tuổi trẻ nữ tu. Nàng nhéo một khối viên đường bánh. Xuất thần nghe người kể chuyện diễn thuyết, ngoài cửa sổ tơ liếu rửa vào ôn thôn thôn phong phiêu diêu ra một loại lười biếng y tứ. Đây là cái ở bình thường bất quá sau giờ ngọ, người kể chuyện thanh âm và tình cảm phong phú giảng thuật một cái mỹ lệ chuyện xưa, trà khách nhóm nghe như si như say. Nhưng lại có ai biết được kêu mỹ lệ chuyện xưa sau lưng là một hồi thế nào máu tươi đầm địa âm hưu. Quá vãng nàng nghe qua những cái đó chuyện xưa, lại có vài phần thật vài phần giả một đống lớn đồ vật theo phanh phanh vài tiếng trầm đục đồng loạt đôn tới rồi trên bàn đánh gãy tô cẩm ca suy nghĩ ngẩng đầu liền nhìn đến quân tử nghiên kia kiểu thiếu khuôn mặt đang ở kia đôi đồ vật sau đông đưa đây đều là quân tử châu đặc sản tô tô tỷ mang theo trên đường ăn tô cẩm ca mặt mày hớn hở thu hồi kia đôi đồ vật ngươi này một buổi sáng liền đi mua này đó quả nhiên là ta chi kỷ biết ta tiếp nối cái gì quân tử nghiên lấy tay làm phiến ở gương mặt biên quạt phòng đi như thế nào như vậy cấp Lân cận trên đảo nhỏ còn có thật nhiều hảo ngoạn ăn ngon, ta này một chốc là lộn không tới. Tô Cẩm Ca Hy cười nói, này đó cũng đã thực hảo. Đa tạ tiểu nghiên cô nương chi kỷ. Quân tử nghiên không hề thảo luận vấn đề này, ngược lại nhìn quét liếc mắt một cái quán trà nói, Tô Tô Tỉ nghĩ như thế nào tới cái này địa phương, ta còn nghĩ thân thủ làm một đốn bữa tiệc lớn vì ngươi tiện đưa đâu. Tô Cẩm Ca nhìn nhìn kia người kể chuyện, nói, chỉ là muốn nghe xem chuyện xưa. Quân tử nghiên cười nói, Tô Tô tỷ chẳng lẽ là cũng muốn tìm một vị nhà ta tổ tiên như vậy nam nhân làm đạo lữ. Lại nói tiếp, nếu là có cái nam tu có thể vì ta liều mình, ta cũng nguyện ý gả. Quỷ tai tưởng, Tô Cẩm Ca lập tức rắc đem đầu riêu như chống bỏi giống nhau, nhìn đến quân tử nghiên kinh ngạc ánh mắt, vội thanh thanh giọng nói nghiêm mặt nói, dựa vào người khác cứu giúp không bằng học có bản lĩnh tự cứu. Tu tiên chi đồ thả trường thả hiểm, có thể được vài vị bạn thân lương bằng đã là chuyện may mắn, đến nôi đạo lữ, ta vẫn chưa nghĩ tới buổi nói chuyện nói xong, quân tử nghiên thần sắc càng thêm kinh ngạc, bình thường nữ tu nói tới vấn đề này, đều sẽ thẹn thùng đi. Tô cẩm ca thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi không phải cũng không thẹn thùng, còn tùy tiện nói phải gả cái ca nguyện vì ngươi liều mình. Quân tử nghiên hi hi ha ha cười một trận nói, cho nên chúng ta đều không phải bình thường nữ tu. Nói tới đây nàng trên mặt thần thái ảm đạm vài phần, nếu là tô tô tỷ không đi thì tốt rồi. Cả đời như vậy trường luôn có lại tương ngộ thời điểm. Quân tử nghiên gật đầu nói. Chờ ta kết an, ta liền đi ra ngoài du lịch. Đến lúc đó tìm tới tô tô tỷ ra muôn đi, tô tô tỷ nhưng đến nỗ lực tích có tiền, tiểu tâm ta ăn nghèo ngươi. Tô cẩm ca cười nói, ta sẽ hảo hảo tích có tiền, chờ đến ngươi tới khi bảo đảm làm ngươi ăn tận hứng. Hai người lại nói một trận lời nói, ăn xong rồi trà bánh, tô cẩm ca liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Quân tử nghiên vẫn luôn đưa nàng tới rồi bến đỏ. Tô cẩm ca phóng hảo thuyền nhỏ, cầm một con túi chữ vật ra tới đưa cho quân tử nghiên. Bên trong có mấy thứ tiểu ngoạn ý nhi, còn có ta sư môn địa chỉ. Quân tử nghiên nhận lấy nói tạ, nhìn theo tô cẩm ca không chế thuyền nhỏ đi xa, đồng nhiên nhớ tới cái gì, vươn tay cánh tay dùng sức múa may hồ, tô tô tỷ, thúy ngọc tô phải dùng lăng la bánh cuốn mới hảo nhất ăn. Lời vừa nói ra, bên tàu thượng hơn phân nửa người đều đem ánh mắt đầu lại đây. Một khắc non nửa người còn lại là đi xem đi xa tô cẩm ca. Đối với này đó hàm chứa ý cười tò mò ánh mắt, Quân tử nghiên không chút nào để ý thấy tô cẩm ca đi được xa, quay đầu liền hướng đi trở về đi. Một chút đi một mặt thưởng thức trong tay túi chữ vật, không chút để ý dùng thần thức đảo qua, bước chân tức khắc dừng lại. Bên trong trừ bỏ một chương bản đồ, mấy chỉ ngọc giảng, còn có một bộ y y điển, ngoại thương, nội thương, nối xương tục gân, không chỗ nào mà không bao lấy. Này cũng quá quý trọng. Quân tử nghiên ngốc lăng lăng quay đầu đi, nhìn mênh mang hải vực, trong lòng vô hạn cảm kích. Cảm ơn làm linh hồn khởi vũ đánh thưởng đùa bình an, sao đắt cầu điểm đánh cầu cất chứa, la lối khóc lóc lăn lộn cầu để cử, anh anh anh. Chương 75 trở về Trung Nguyên. Tô Cẩm Ca giờ phút này ngồi ở trên thuyền nhỏ, chính thử đem bích ngọc tô cuốn tiến lăng la bánh trung. Lúc này cách bến tàu xa, mặt biển thượng chỉ có nhỏ vụn tiếng gió lãng thanh. Đan Dương Tiên Tôn thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngươi môn phái chung người đều là như thế này hảo phong sao? Tô Cẩm Ca không hiểu ra sao, vì cái gì nói như vậy? Ngươi cấp kia tiểu nha đầu phục chế chút dù ký liền tận đủ rồi, lại còn muốn đem kia bộ y hề điển đưa nàng. Ngươi vị kia đồng môn cũng là như thế, hắn trong túi chữa vật chân quý nhất chính là này chỉ linh thú đan, thế nhưng liền như vậy đưa cho ngươi. Tô cẩm ca sừng sốt, không nghĩ tới đoạn thanh nhai lại là đem hắn sở hữu đồ tốt nhất cho nàng. Kia bộ y hề điển tuy hảo, ta lại không thích. Đặt ở trong tay ta cũng là phủ đổi trần. Tiểu nghiên rất có y hề người thiên phú, cũng thích y hề người. Tiêu đồ vật ở nàng trong tay mới càng có dùng. Đan dương tiên tôn ngữ mang ý cười, lại cười đến ý vị không rõ, ngươi nhưng thật ra thiện tâm. Ta lại không phải tới trên đời này làm ác, này đó không tổn hại chính mình ích lợi việc thiện, cớ sao mà không làm. Đan dương tiên tôn khẽ cười một tiếng, ngữ khí đột nhiên biến đổi, có người tới. Tô cẩm ca buông ra thân thức, qua thật lâu mới cảm nhận được có một cái tu sĩ chính không chế thuyền nhỏ hướng về nàng bên này xuyên phong rẽ sóng mà đến. Tô cẩm ca dừng lại, Không bao lâu kia quân mạc bi kia trương nạo kiểu khuôn mặt liền tiến vào nàng tâm nhìn. Quân mạc bi đuổi theo nàng, trực tiếp móc ra một quyển quyển sách dùng linh lực đẩy đến nàng trước mặt, ngày ấy gặp ngươi giống như đối loại này trận pháp thực cảm thấy hứng thú, các ngươi kia địa phương không có cái này đi. Tô Cẩm Ca dùng thần thức đảo qua, phát hiện đây là một quyển trận pháp thư. Bất đồng với nàng phía trước tiếp xúc trận pháp kịch bản, loại này trận pháp không cần hao phí bất luận cái.